Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 35 cộng sản. Kêu gọi chính là Chu Thành Chí, hắn vẫn như cũ nằm ở kia trương phá giường ván gỗ thượng, một bộ trọng thương không dưới hỏa tuyến chuyên nghiệp tư thế. Chu Thành Chí, ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Căn Phát tức giận đến tóc đều phải chọc hết, chán ở ánh lửa chợt lóe chợt lóe. Cái này lão ngoan cố lừa cương nhiên làm đội hai đại buổi tối ương khoai lang, quả thực là buồn cười. Hắn hôm nay liền phải mở họp làm bốn cái đội sản xuất đều loại bắp đầu đây là phía trên quy định, lúc này đây hắn nhất định phải đoạt ở trước. Phía trên nói loại 400 mẫu hắn liền phải loại 800 mẫu, nhất định phải so người khác càng nhiều càng tốt, đến lúc đó mùa thu mới có thể nhiều giao bắp thuế lương, bình tiên tiến. Kết quả đội hai lại cho hắn trình chuyện xấu ra tới, này quả thực là ác ý ngăn chờ hắn dẫn dắt toàn thôn bá tánh nhiều mau hào tỉnh xây dựng xã hội chủ nghĩa. Hắn hiện giờ đã đem những lời này thật sâu mà khắc ở trong đầu treo ở bên miệng cảm thấy đặc biệt có văn hóa. Trường Căn Phát khoai lang đều ương đi vào, người cấp sút ra tới, bọn im phải hỏi hỏi ngươi có ý tứ gì. Chu Thành Chí thổi dâu trừng mắt mà nhìn hắn. Bên kia Chu Thành Nhân xem hắn lại muốn cùng Trương Căn Phát nói nhao nhao lên, chạy nhanh tiến lên ngăn cách hai người cấp Chu Thành trí xua xua tay. Chu Thành Chí đọc hiểu hắn ý tứ nếu chúng ta trang bệnh vậy trang rốt cuộc, không cần cùng hắn cứng đối cứng, xem hắn rốt cuộc chỉnh cái gì chuyện xấu chính là. Chu Thành Nhân nói, đại đội trưởng chúng ta cũng không phải là cùng ngươi đối nghịch, chúng ta cái gì cũng không biết đâu. Thật vất vả hạ một trận mưa trong đất ướt nhẹp, nếu là không chạy nhanh ương khoai lang, quay đầu lại lại làm lên kia không được gánh nước. Gánh nước nhiều mệt, năm ngày làm không được một ngày. ngươi xem đội trưởng, đi đưa thuế lương ngày đó xoay eo, lại một chân đạp không rớt mương vặn đến lợi hại hơn. Ngã đánh lão khâu tới xem qua eo đều sai hoàn, liền cứ như vậy còn mang theo chúng ta tới ương khoai lang. Người nói ngươi cũng nhẫn tâm tới cùng hắn nói nhau nhau, gọi người nghe một chút này không phải khi dễ người sao. Trường căn phát rũi rũi cổ, rõ ràng là chu thành trí khi dễ người, như thế nào còn thành chính mình khi dễ người. chu thành trí vì phối hợp liền đỡ eo, một cái kính mà hừ hừ. Ai nha, lão khâu này thuốc rán như thế nào chán trường, có phải hay không không tha cho ta hồ. Trường căn phát ở đội ba thời điểm cảm giác chính mình chính là một cái không gì làm không được đại cán bộ tới đội hai liền biến thành tiểu học đồ, nói chuyện một chút không hảo sử. Hắn biết không lấy thượng cấp văn kiện xuống dưới là không có cách nào kinh sợ này đó ngoan cố lừa, hừ một tiếng. thiên sáng ngời liền đi chấn trên mờ họp ai cũng không thể rơi xuống. Thượng cấp muốn truyền đạt loại cây gậy văn kiện tinh thần trong đất đều trước dừng lại, ai cũng không được loại Chu Thành Chí nói, ngươi cũng đừng hát tuồng phía trên làm loại cây gậy ta liền loại, ai còn nói không loại Ta như vậy như thế nào mở họp đi mất mặt. Ngày con mẹ ngươi con khỉ, đều loại cây gậy là tưởng đói chết bọn im. Nói toàn loại chính là cái xuẩn chứng. Phía trên lãnh đạo không có khả năng như vậy, khẳng định là trương căn phát cái này ngu xuẩn chính mình chủ ý. Trương Căn Phát nhìn về phía Chu Thành Nhân, nếu không lão ca đi thế đội trưởng mở họp. Chu Thành Nhân liên tục xua tay, không còn dùng được ta ngãnh ngãng không biết chữ, lời nói cũng sẽ không nói nghe cũng nghe không rõ. Trường Căn Phát cao giọng nói kia cũng đến có người đi mở họp. Hắn biết vô pháp đem Chu Thành Chí lộng đi, chỉ phải lui mà câu tiếp theo. chu thành Chí liền nhìn một vòng tầm mắt ở chu minh dũ trên người rừng rừng tuy rằng đứa nhỏ này hiện tại rất ổn trọng nhưng tuổi vẫn là tiểu mới 17 tuổi lại không đọc hai năm thư đi chấn trên mở họp không thích hợp hắn nói minh quốc hừng đông ngươi đi theo đại đội trường đi mở họp chu minh quốc cao hứng mà đáp ứng rồi trường căn phát hô đều đừng hạt bận việc chạy nhanh ra đi ngủ ngày mai lại đến làm việc chạy nhanh đem mà đều trước cây hảo đến lúc đó cùng nhau loại đội 2 thu lúa mạch mau cây ruộng cũng nắm chặt cứ như vậy cũng mới cày bảy mươi mẫu đội một liền càng thiếu đội 3 đội 4 còn không có bắt đầu đâu cho nên hắn cũng không sợ không mà loại bắp chờ trương căn phát đi rồi về sau chu thành trí chẳng những không cho đình ngược lại làm nhanh hơn tốc độ ương khoai lang còn dặn dò chăn nuôi viên mấy ngày nay nhất định phải hào hảo uy gia súc uy điểm bã đậu thiên sáng ngời liền tiếp tục cây ruộng Đội một đội trưởng Chu Minh Quý nhìn đội hai đại buổi tối Ương Khoai Lang cũng đồng ý niệm, đáng tiếc không kêu gọi khởi người tới, đều nói quá mệt mỏi ngày mai Ương Khoai Lang là giống nhau. Kết quả đội hai người Ương Khoai Lang hơn phân nửa đêm mới trở về, hôm nay sáng sớm mấy cái đỡ lê hào kỹ năng xuống đất cày ruộng, khởi lúa, những người khác tiếp tục tới Ương Khoai Lang, cơm đều trên mặt đất ăn, xem bộ dáng này đảo như là cắt lúa mạch muốn hạ đại sấm chớp mưa bão vũ dường như đâu. Chu Minh Quý có điểm hâm mộ. Tuy rằng trương căn phát không được ương khoai lang, nhưng chu thành chí mới không nghe hắn, sinh sản an bài đều về đơn vị trường định đoạt người đại đội trưởng phải hào hào đi mở họp đi. Trừ phi mặt trên chính thức văn kiện xuống dưới, chấn trên kỹ thuật cán bộ xuống dưới chỉ huy, nếu không hắn sẽ không nghe. Thừa dịp văn kiện còn không có xuống dưới, đương nhiên là mau chóng ương khoai lang, có thể ương nhiều ít liền ương nhiều ít. Thấy bọn họ như vậy đua chu minh quý đi thời điểm cũng làm huynh đệ mang theo toàn đội ương khoai lang cùng đội hai làm chuẩn. đội ba đội 4 những người đó mới đem lúa mạch đều thu hồi đi đánh xong chàng lúa mạch nằm xoài trên chàng phơi chờ trương căn phát từ ấp trở về lại quyết định mà đương nhiên là còn không có cày cho nên căn bản chưa nói tới ương khoai lang bọn họ đội trưởng không ở nhà tuy rằng một đám cũng đi bắt đầu làm việc bất quá kéo dài công việc chiếm đại đa số nói cày ruộng kia ra xúc thức ăn chăn nuôi bị chăn nuôi viên uy một nửa trộm một nửa ra xúc gầy trơ cả xương không có sức lực cày ruộng đều phá lệ chậm Giá xúc chậm, người liền càng có lấy cớ lời biếng, một đám chậm gì gì cũng không nóng nảy Làm không được một giờ ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút, năm ngày không đỉnh đội hai một ngày. Kỳ thật hiện tại bọn họ so mùa xuân lúc ấy quá đến hào, bởi vì thu lúa mạch thời điểm từng nhà cũng chưa thiếu hướng ra trộm lấy. Chàng còn dư lại những cái đó quả quyết không thể lại trộm, bởi vì trương căn phát xem qua, nếu ai trộm liền kéo hắn phê đấu. Bởi vì mặt trên còn không có nói miễn rớt thuế lương, càng không có nói cứu tế lương, hắn đến đi tranh thủ, nếu là bọn họ không nghe lời, hắn liền mặc kệ Cho nên, hiện tại không ai dám lại đi trộm lúa mạch. Lúc này đội ba, đội bốn đều ngóng trông tới cứu tế lương, dùng tốt công điểm lãnh đâu. Bọn họ nghỉ ngơi thời điểm liền bắt đầu bố trí đội hai những cái đó ngoan cố lừa, trương kim nhạc hô, phía trên đều nói muốn loại cây gậy, bọn họ đại buổi tối không ngủ được đi ương khoai lang, đều làm đại đội trưởng cấp kéo, bài thương Ai không nghe đại đội trưởng nói, không có hảo trái cây ăn. Triệu hỉ đông đi theo kêu, mặt khác người trẻ tuổi đều đi theo thét to, trong lúc nhất thời đội ba trong đất vô cùng náo nhiệt đội hai người nghe xong coi như bọn họ phạm thần kinh chỉ lo chính mình ương khoai lang chính là. Liên tiếp mấy ngày, đội hai đội một vội vàng một bên cây ruộng một bên ương khoai lang. Đội hai đã đem cây hảo khởi xong luống mà tất cả đều ương xong khoai lang, bảo đảm mùa thu các đội viên đồ ăn chua thành chí nhẹ nhàng thở ra. hắn làm nam lao động nhóm thay phiên cây ruộng làm công việc nhẹ nhi nghỉ ngơi nữ nhi nhóm tắc tiếp tục đi vội chăm sóc đồng ruộng mùa hè trấn trên sẽ cũng khai xong rồi văn kiện tiêu đề đỏ chính thức xuống dưới yêu cầu địa phương đội sản xuất tăng lớn bắp xeo trồng diện tích cũng đem bắp nạp vào thuế lương hệ thống cùng tiểu mạch song song hai đại thuế lương cây trồng vụ hè tiểu mạch thu hoạch vụ thu bắp mỗi cái đội sản xuất dựa theo đầu người ruộng đất cùng với thu hoạch chờ tình huống tới hợp lý bình định thuế lương số lượng Chỉ là trấn trên còn không có tới kỹ thuật viên, mà Trương Căn Phát nghe xong cũng nói không rõ, văn kiện tới Chu Thành Trí coi như xem không hiểu, dù sao hắn cũng nhận thức không bao nhiêu tự Cứ như vậy, đội 2 cùng đội 1 tiếp tục già câm vờ điếc cầy ruộng ương khoai lang. Đối với Chu Thành Trí sách đến thanh trọng điểm vẫn luôn bảo trì bình tĩnh, Chu Minh dũ cùng mặc như phi thường bội phục, căn bản không cần bọn họ nhắc nhở cái gì. Phòng trừng Trương Căn Phát ở trong thôn tạo giả, ngược lại làm đội 1 cùng đội 2 mọi người càng dễ dàng thanh tỉnh Mặc như mỗi ngày buổi sáng đi ruộng bông lấy sâu, cũng không bỏ xuống mấy nhà vườn rau, cấp quản lý đến xanh ung tươi tốt quả lớn trồng chất. Lúc này kia dưa trời mọc khả quan, một đám màu lục đậm đầu to cong dưa làm mặc như mặt mày hớn hở. Thứ này lớn lên mau ăn không hết nàng mỗi ngày hái được tồn lên. Tứ đạt đạt ra không tha cho nàng trứng gà liền cho nàng loại này ăn không hết dưa trời, nàng cũng không chê cùng nhau tồn lên. Hương xong khoai lang chu minh rũ lại nhẹ nhàng, tiếp tục trở về thu thập hắn phòng nhỏ. Mặc như buổi sáng lấy sâu, ban ngày liền cho hắn hỗ trợ đặc biệt chu bồi cơ không ở thời điểm. Hiện tại đất nền nhà cơ sở công tác đã xử lý xong. Nơi đây địa thế vốn là so nơi khác cao, bọn họ lại lót thổ đầm hiện tại còn đem mặc như thu tới những cái đó đại khối san bằng cục đá địa phương gạch trải lên cho nên nền nhà cao, đến lúc đó yêu cầu 3-4 tầng bậc thang, như thế liền không cần lo lắng lũ định kỳ nước mưa chảy ngược vấn đề. rất nhiều nhân gia lão nhà ở tuổi tác lâu lắm địa thế trầm xuống hơn nữa sân nhà mặt đất càng ngày càng cao hạ mưa to thời điểm thực dễ dàng chảy ngược vào nhà vậy phiền toái thật sự Chu Minh Dũ tự nhiên không cho phép tân phòng có như vậy tai họa ngầm có thể không có ngói, nhưng là cơ sở phương tiện đều phải chuẩn bị cho tốt Chu Minh Dũ đem tây gian trên mặt đất để lại đường nhiệt có cục đá hỗ trợ đường nhiệt an toàn lại dùng tốt dẫn nhiệt mau lại dùng đất đỏ đem những cái đó khe hở mặt hảo liền cùng bàn giường đất giống nhau nhà chính cùng đông gian không có mặt đất đường nhiệt bởi vì đông gian muốn đào đất hầm hắn còn phải cùng trương thúy hoa đòi tiền mua một xe sống ngói trở về đại diện tích bao trùm mái ngói không hiện thực nhưng là sống ngói vẫn là muốn nếu không có sống ngói đến lúc đó nóc nhà tất cả đều là mạch thảo thực dễ dàng lạn rớt mưa ruột hắn tính không sai biệt lắm yêu cầu bảy mươi tám mươi phiến sống ngói một mảnh muốn bốn phân tả hữu mua cái một trăm phiến thuận tiện đem trong nhà cũng thu tu vậy muốn bốn đồng tiền yêu cầu một trăm ba mươi nhiều trứng gà Hắn tính toán bữa cơm chưa gót trương Thúy Hoa xin một chút. Hai người về nhà làm bữa cơm chưa thời điểm, bên ngoài diễn tấu sáo và trống như là có người kết hôn. Nê đàn nhi từ bên ngoài chạy về tới hội báo. Nương nương, thật nhiều đại quan đều tới, nói khai đại hội đâu. Mạc như vừa nghe liền biết là loại bác chuyện này. Ăn qua bữa cơm chưa đại đội lại khắp nơi thổi còi yêu cầu từng nhà đều đi mở họp nghe hương cán bộ chỉ thị. Mạc như liền lôi kéo chu Minh Dũ đi xem. Hội trường vẫn là đội một chàng, phía trước một quá chén ngã gục tại bàn rượu tử, ngồi mấy cái cán bộ, giữa cái kia ăn mặc bạch ngắn tay, mang một bộ kính đen chính là tương thư ký gầy gầy, một đôi mắt diêm ông, ông có thần. Bên trái là tổng ấp trưởng thô Mi đôi mắt nhỏ, nhìn quét gian đều có một cổ khí thế. Sau đó chính là Chu Gia Trang đại đội thư ký Lý Bách Thanh ấp thư ký viên kỹ thuật viên chờ. Lý Bách Thanh tuy rằng là đại đội thư ký, nhưng hắn không phải Chu Gia Trang người, mà là phía trên điều đảm đương thư ký căn bản quản không được Trương Căn Phát. Hơn nữa năm trước chỉnh đốn tác phong vận động hắn thân thì có chút không tốt hiện tại hàng năm nghỉ ngơi, cho nên Chu Gia Trang trên cơ bản là Trương Căn Phát cái này đại đội trưởng còn đại lý đại đội thư ký công tác. Trương Căn Phát tuy rằng ngồi ở cuối cùng, lại một bộ khí phách hăng hái dương mi thổ khí thư thế kia chán lượng cùng muốn tiêu cháy giống nhau. Các vị đội trưởng, xã viên nhóm, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh vĩ đại lãnh tụ mau chủ tịch kiên định quang vinh cách mạng chiến sĩ tương thư ký tông ấp trường tới ta đại đội chỉ đạo công tác đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, bùm bùm vỗ tay cùng với đội 3 đội 4 đám người đã diễn luyện quá cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Tương thư ký lời nói không nhiều lắm, nói vài câu ủng hộ nói liền nhường cho tông ấp trường. Tống Từ Kiệt liền nói một hồi chủ nghĩa cộng sản đạo lý lớn, cái gì cộng sản, cộng lao, cộng thực linh tinh khái niệm đem phía dưới những cái đó không đọc quá thư nông dân nhóm làm cho như lọt vào trong sương mù. Chu Thành Chí hôm nay không nằm ở trên giường gỗ mà là sửa vì chống xong côn nhi nằm liệt ở ghế trên. Hắn gõ gõ Chu Minh Quốc, Chu Minh Quốc lại khẩn trương đem phía trước nói tốt muốn hỏi vấn đề cấp đã quên chủ yếu là thượng một lần mở họp thời điểm hắn bị tống ấp trưởng điểm quá danh có điểm khiếp đảm. ngày đó bởi vì chu thành Chí không đi mở họp Tông ấp trường cố ý hỏi hắn vài cái về đội hai vấn đề hắn cũng không biết trả lời đối với không đúng tổng cảm thấy tống ấp trường xem hắn ánh mắt không thích hợp hắn trở về cùng chu thành Chí nói khẳng định là trương căn phát cao hát trạng chu thành Chí mấy cái lão đầu nhi lại nói không sợ kia hóa khi nào không cáo trạng chu minh quốc khẩn trương chán ra mồ hôi càng nói không nên lời gì tới Hắn bên cạnh chu Minh Dũ thấy, lại hỏi ấp trường đồng chí chúng ta nơi này thổ địa cằn cỗi, bắp sản lượng không cao cũng không thể toàn loại bắp. tổng ấp trường thăm đầu nhìn xem phía dưới thanh âm này trong sáng ăn nói rõ ràng, nói chuyện cũng không thô tục so những người khác khá hơn nhiều. Hắn cười nói thổ địa cằn cỗi không sợ muốn nhiều bón phân sao. Nhân ra những cái đó mẫu sản thượng vạn cân, phân bón lót một mẫu đất sư các ngươi năm lần, về sau còn rót nước bùn, hạ bã đậu, bã đậu cốt phấn các loại phân bón cùng nhau đi xuống kia mẫu sản nhưng không phải cao sao, đúng không tiểu đồng chí? Ha ha ha, người không biết không trách sao? Chu Minh Dũ ngươi sẽ trồng trọt sao? Phía dưới lão đầu nhi vừa nghe nhịn không được tặc nổi giống nhau bắt đầu nói thầm, bọn yêm còn không biết nhiều bón phân. Liền nhiều thế này người, một năm chữ phân bón hiểu rõ có thể nhiều đi nơi nào. Còn xử năm lần, người có nhiều như vậy. Ảo thuật, còn xử bã đậu bã đậu, đây đều là bọn im gia xúc tinh thức ăn chăn nuôi, chỉ có làm việc nhà nông mới ăn. Cốt phấn là cái gì? Yên lặng, yên lặng. Trường Căn Phát thấy bọn họ díu dít làm tông ấp trường xấu hổ cho chính mình mất mặt chạy nhanh duy trì trật tự. Tông ấp trường xua xua tay, tỏ vẻ chính mình rộng lượng không ngại. đương nhiên loại nhiều ít cái này là muốn khảo sát qua tích có kỹ thuật viên nằm vùng khảo sát nhất định sẽ phù hợp các ngươi tình huống tích mặc như liền giật nhẹ chu minh dũ nhìn xem cái kia kỹ thuật viên chu minh dũ hiểu ý về sau bọn họ nếu muốn biện pháp mượn sức một chút cái kia kỹ thuật viên hắn tuy rằng không phải cán bộ nhưng là hắn nắm giữ số liệu kế tiếp tông ấp trưởng giảng sự làm trong sân mọi người lập tức tạc nồi bởi vì hắn nói Chúng ta muốn cộng sản cộng thực về sau đất phân phối muốn tập thể loại, heo cũng muốn tập thể dưỡng, cơm muốn tập thể ăn, như vậy chúng ta mới có thể nhiều mau hào tình. Cái gì, thu hồi đất phân phối? Không có đất phân phối bọn im ăn cái gì? Đặc biệt là đội 3 đội 4 những người đó, trực tiếp tạc nổi, bọn họ trong đội lao động không tích cực, các gia các hộ liền dựa vào kia không đến một mẫu đất đất phân phối sinh hoạt đâu. Nếu là thu hồi đi, bọn họ năm nay liền phải chịu đói. Không cho nuôi heo. Không nuôi heo nơi nào có phân, không phải nói muốn nhiều bón phân sao. Không có phân nơi nào tới phì. Mặc như nhỏ giọng nói, không phải nói cổ vũ nhiều nuôi heo sao. Nàng nhớ rõ chu Minh Dũ nói khi đó cổ vũ nuôi heo, nhưng lại yêu cầu bán cho tập thể heo hơi thu mua điểm, không cho phép chính mình giết heo, như thế nào còn không cho dưỡng đâu. chu Minh Dũ nói, đại chính sách là làm dưỡng, địa phương cán bộ chính mình hạt lý giải bái. Cái này tông ấp trường thực hiển nhiên đối Cộng sản phi thường cuồng nhiệt muốn một bước bước vào chủ nghĩa Cộng sản. Bất quá kế tiếp đại nhà ăn, từng nhà cũng không có lương tâm, lấy cái gì nuôi heo. Chỉ vì rau dại cùng cỏ xanh heo có không dài thịt một năm uy không đến 80 cân, không đủ 130 cân thu mua điểm căn bản không thu kia tự nhiên cũng liền không ai lại dưỡng. Từ mặc như cùng Chu minh Dũ này hai tương lai người thị giác xem, hiện tại những người này mỗi đi một bước đều là ở hướng hố nhảy, nhưng là bọn họ một đám phi thường cuồng nhiệt không cho phép có dị nghị, không cho phép phản đối ý kiến, nếu ai phản đối chính là tàu tư phái, mà phú phản hư, liền phải bị phê đấu. Cho nên không ai có thể ngăn cơn sóng giữ, nàng căn bản không có nghĩ tới muốn thay đổi thời đại này, thật sự không có như vậy trí nguyện to lớn cũng không dám có. bởi vì đây là một cái không lấy tri thức cùng năng lực vì tiêu chuẩn thời đại xu thế tất yếu phần tử tri thức cùng cường xuất đầu nhất không an toàn huống chi nàng cùng chu minh dũ đều không am hiểu luồn cúi làm vận động nàng liền cầu người một nhà ở như vậy thời đại cũng có thể bình an ấm no sẽ không đói chết sẽ không bị đấu góp trường đồng chí kia đất phân phối bây giờ còn có lương thực đến chờ thu lương thực mới đem đất giao cho tập thể đi chu minh dũ thấy những cái đó cãi cọ ầm ĩ lại nói không rõ nông dân hỏi một câu tông ấp trường thăm đầu lại nhìn hắn một cái, nói vị này tiểu đồng chí, người còn không có lý giải văn kiện tinh thần, nếu muốn cộng sản, bao gồm thổ địa cùng lao động trái cây, lương thực tự nhiên cũng muốn cộng sản. Ta sát, mặc như sợ ngây người, đây là muốn trước tiên ăn chung nồi. Đại làm nông thôn nhà ăn, nàng mồ hôi lạnh bá ra tới, nàng hiện tại độn lương thực còn chưa đủ, nguyên tính toán thu lương xuống dưới tiếp tục độn đâu. chu Minh Dũ cầm tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Hôm nay truyền đạt văn kiện tinh thần, muốn thực hành vẫn là xem đội trưởng ý tứ. Như thế nào cũng đến yêu cầu hai nguyệt đâu. Khi đó Cao Lương Đậu nành cơ bản thu xong, nghe nói lương thực cũng muốn cộng sản, mọi người đều luống cuống ô ô lặp lặp nói cái gì đều có. Yên lặng, Trương Căn Phát lớn tiếng kêu, đều nói nhau nhau cái gì đâu các ngươi đây là muốn làm gì. Cùng lãnh đạo thị uy sao. hắn vẫy tay một cái trị bảo chủ nhiệm trương đức phát liền lãnh vài cái ấp dân binh xông tới đem thổ thương ca ca một bẻ sợ tới mức chàng các ba tánh thức khắc im như ve sầu mùa đông trương căn phát tên hỗn đàn này làm khác không được chơi bạo lực phê đấu kia chính là phi thường lành nghề hắn rất có hôm nay các ngươi nếu ai dám đứng ra phản đối tông ấp trường lão tử liền lấy thương băng rồi các ngươi tư thế hắn đắc ý mà quét quét chu thành trí cùng chu thành nhân kia một đống quay đầu lại cùng tống ấp trường cười tranh công Tường thư ký mặt trầm xuống, trường đại đội trưởng, thật là uy phong a, đều là bần nông và trung nông đều là ủng hộ đảng bá tánh, ngươi làm gì vậy?" Tông ấp trưởng sắc mặt biến đổi lập tức cấp Trương Căn Phát đưa mắt ra hiệu, Trương Căn Phát liên tục gật đầu. "Là, là." Hắn khoát tay làm Trương Đức Phát đám người lui ra. Tường thư ký đối Tông ấp trưởng nói, "Chúng ta nhiệm vụ gian khổ, bên này tuyên truyền xong liền phải đi miếu tướng quân đi thôi." Mấy ngày hôm trước bọn họ triệu tập đại đội trưởng cùng đội trưởng ở ấp mở họp nhưng là hạ cây gieo hạt mùa hè đại ân thời tiết trường đội sản xuất nhóm mở họp không tích cực. Cho nên tương thư ký quyết định tự mình xuống nông thôn mang đội cấp các thôn tuyên truyền, truyền đạt phía trên chỉ thị cần phải đem khu trực thuộc đại đội đều đi một lần, sơ sờ, sờ đế. Cán bộ nhóm vừa đi, dân binh nhóm cũng đi theo đi rồi. Trường Căn Phát đã bị một đám dân chúng vây quanh phun tào hắn. ngươi là ý gì? Bọn im là địa chủ phần tử. Người còn muốn băng rồi bọn im. Trường Căn Phát vội phất tay nói, đại gia không cần hiểu lầm, không cần hiểu lầm, chính là vì làm đại gia an tĩnh một chút sao, không phải thật tích. Hắn đến ở thư ký ấp trường trước mặt kiên cường một chút làm cho bọn họ tin tưởng chính mình là có thể làm hảo công tác, không cần hoài nghi chính mình năng lực. Kia đất phân phối thu đi lên, lương thực cũng nộp lên trên có phải hay không thật sự. Trường Căn Phát kia tự nhiên là thật đây là phía trên mệnh lệnh, lại không phải ta nói bừa lừa gạt các ngươi Ta nói các ngươi không nghe, hiện tại thư ký cùng ấp trường tự mình tới nói các ngươi tin đi. Đều chạy nhanh đi chuẩn bị, chờ hạt giống xuống dưới chạy nhanh loại cây gậy. Các đội sản xuất không có bắp hạt giống, đều phải phía trên hạ phát đương nhiên là muốn đội sản xuất ra tiền mua. Trường Căn Phát đi đến Chu Thành Trí trước mặt cười nói, Chu đội trưởng, cái này nên hào hảo loại cây gậy đi. Chu Thành Trí không để ý đến hắn, ngược lại bàn tay vung lên. Đều chạy nhanh đi cho ta cầy ruộng, đánh luống, khởi nhiều ít luống ương nhiều ít khoai lang. Nói xong chống côn nhi bay nhanh mà đi rồi. Đội một cùng đội hai làm chuẩn, nghe Chu Thành Trí như vậy nói cũng bay nhanh mà tập hợp ương khoai lang đi. trương Căn Phát tức giận đến chuyển một vòng không biết làm gì hảo, một dậm chân. Ta cho các ngươi ngoan cố lừa, về sau có rất nhiều cơ hội dọn dẹp các ngươi. Nghe nói đất phân phối thu hồi, lương thực còn muốn cộng sản, không chỉ là Chu Thành Trí cấp từng nhà đều sốt ruột. Đặc biệt chưa nói rõ ràng cộng sản là như thế nào cộng, nhà ăn như thế nào ăn, chẳng lẽ toàn thôn cùng nhau. Kia đội ba đội bốn những cái đó lời chứng, chẳng phải là muốn đem bọn họ đội một đội hai đều gặm hết. Vừa đến ra Trương Thúy Hoa lập tức liền khai gia đình hội nghị. Nàng đối chu Minh Dũ nói, Hồng Lý Thử, ngươi cùng Ni Nhi không cần bắt đầu làm việc đi trước chuẩn bị xây nhà. Chính hợp hai vợ chồng son tâm ý đâu. Nàng lại đối Chu Minh Quang nói, rảnh rỗi liền đi hỗ trợ, sớm một chút đem phòng ở cái lên. Chu Minh Quang đáp ứng rồi liền đi bắt đầu làm việc. Trường cú tuy rằng có ý kiến nhưng xem bà bà biểu tình nghiêm túc đến cùng muốn xét đánh dường như, một câu không dám nói ma lưu nhi bắt đầu làm việc đi. Đinh làn anh còn tỏ vẻ nhà mẹ đẻ có thân cây cao lương cùng gạch mộc, nàng hạ công ra đi một chuyến đưa cái tin, làm huynh đệ cấp đưa tới. Trường Thúy Hoa lúc này đây không cự tuyệt, chỉ nói về sau có trả lại bọn họ, nàng cũng không làm Đinh Lan Anh chờ tan tầm ra đi, mà là hiện tại liền trở về thừa dịp hừng đông đi nhanh về nhanh. Đinh Lan Anh là phía sau Đinh Gia Trang, có bảy tám dặm lộ. Đám người vừa đi Trương Thúy Hoa khiến cho nê đàn nhi cùng Cúc Hoa nhìn hài tử, nàng đối Chu Minh Dũ nói, nhất định phải đào cái hầm. Nàng lại bla bla dặn dò một phen, đem năm đó Nhật Bản quỷ tử vào thôn đại gia tàng lương thực một ít biện pháp nói cho hắn. nàng tuyệt đối sẽ không đem trong nhà vội ăn chù, nhàn ăn hy tích góp xuống dưới đồ ăn cùng đội ba đội bốn cùng nhau ăn chu minh dũ tỏ vẻ đã quy hoạch lại nói mua sống ngói chuyện này trường thúy hoa tính toán một chút trong nhà tiền cầm 4 đồng tiền giao cho chu minh dũ lại đem tích góp hơn 100 trứng gà lấy ra tới cấp công tiêu xã đưa qua đi tiền ngươi lưu trữ đi mua sống ngói chu minh dũ đem tiền tiếp nhận đi giao cho mạc như lại đem trứng gà tiểu tâm đặt ở một bên Trương Thúy Hoa nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái cũng chưa nói gì, ngầm đồng ý hắn có tiền giao cho tức phụ hành động. Người biết đi nơi nào mua ngói. như từ trước kia cái gì cũng mặc kệ, hiện tại lại là cái nhà ở lại là làm gì, có khả năng được không được. Trong thôn trước kia có trần ra lò gạch tràng thiêu, bất quá sau lại bị trương căn phát dẫn người phá hủy không còn nữa tồn tại, mặt khác chính là cao qua trang nơi đó có cái lò gạch xưởng, cách nhưng có hơn 20 dặm đường đâu. lò gạch xưởng là địa phương xưởng mua bán không cần phiếu cùng mua hóa khoán nhưng muốn mua ngói cũng không phải là dễ dàng như vậy một là cung không đủ cầu nhu cầu lượng đại nhưng là sinh sản số lượng hữu hạn không phải có tiền là có thể mua cho nên nói lúc này phiếu so tiền còn đáng giá đây là một cái hạn chế người có hay không tiêu phí thư cách ngạch cửa nhị là liền tính sinh sản ra tới ngói muốn mua cũng đến đi quan hệ lấy sợi lò gạch xưởng trường sởi hoặc là địa phương chính phủ sởi dù sao so phiếu còn khó lộng phiếu còn có thể đại gia thấu thấu cái này ngươi nếu là không có quan hệ ngươi căn bản lộng không đến chu minh dũ nói ta hỏi một chút đội trưởng đại gia hai người trở lại đất nền nhà nơi đó chu bồi cơ không ở phòng chừng cũng ra đi mở họp Chu Minh Dũ làm mặc như nghỉ một lát, hắn đi tìm Chu thành chí hỏi một chút lò gạch xưởng chuyện này, kết quả bọn họ thôn đều không có quan hệ, chỉ có làm chương căn phát cấp khai cái thư giới thiệu thuyết minh tình huống. Trương căn phát, vẫn là thôi đi, có kia hai thủy sao mỗi chuyện này, chính mình nếu là thắc hắn hỗ trợ mua số ngói kia hóa không được biên tiên đến bầu trời đi. Ha ha, sao có thể cho hắn cơ hội này, tuyệt không khả năng, không có số ngói liền trước đem phòng ở cái lên, ngói về sau lại mua. Kỳ thật hắn nghĩ tới chính mình tiêu chỉ là địa phương không có than đá cũng không có than củi, liền tính tưởng mua cũng mua không được nhiên liệu chế ước sinh sản, chỉ có thể nghĩ cách tìm quan hệ. Chu Minh Dũ trở về liền cùng mặc như cùng nhau đào đất hầm, tây gian phô sàn giữ ấm, đông gian liền đào đất hầm. Người bình thường không dám đào ở trong sân, bởi vì ai cũng không biết khi nào sẽ có ăn trộm tới trộm đồ vật. Giống nhau đều là đào ở phòng ngủ thủ được. Bọn họ đào ở đông gian giường đất phía dưới, có thể thâm một chút vuông vức đến nỗi an toàn vấn đề có chu minh dũ quy hoạch tự nhiên không cần lo lắng hắn còn thiết kế ra hầm vị trí hầm khẩu lỗ thông gió chờ sau đó bắt đầu đào hắn sức lực đại đào đất tốc độ mau có mặc như cấp hỗ trợ thu thổ gặp được đại tảng đá cũng trực tiếp thu đi tốc độ càng mau gấp 2. đào ra thổ có thể dùng để cùng bùn quăng ngã gạch mộc đến lúc đó lưới tường dùng dựa theo hắn thiết kế cùng dân bản xứ phòng ở có điều bất đồng Không cần dựa tường tới chống đỡ nóc nhà, mà là thuần túy dựa giá gỗ kết cấu. Đối vách tường vững chắc độ không có quá lớn ỉ lại, không có gạch thạch cũng không sợ. Hơn nữa hắn có một nửa cao cục đá làm tường cơ, mặt trên hoàn toàn có thể dùng người khác lũy đầu hồi, bàn giường đất đại gạch mộc. Đại gạch mộc thể thích trọng dụng lượng liền ít đi, nhưng là không thừa trọng cho nên người khác không dám dùng để lũy tường. Hắn tự nhiên không sợ. mặt trời xuống núi thời điểm hai người đem hầm đào hảo chu minh dũ trực tiếp thu khai quật thềm đá so hạ cây thang an toàn mặc như ở phía trước hướng lên trên đi chu minh dũ ở phía sau đỡ nàng chân đi lên thời điểm theo mặc như một mại chân suy lạp một tiếng đũng quần xé vỡ chu minh dũ xem đến rõ ràng nhịn không được cười rộ lên ha ha ha tức phụ nhi thực xin lỗi người làm ta cười trong chốc lát mặc như Chu Minh Dũ nén cười, đôi tay chống mặt đất lập tức nhảy lên tới, xem mặc như chính xoay quanh tìm nơi nào phá cùng đuổi theo cái đuôi xoay quanh tiểu cầu giống nhau, lại cười đến ngồi dưới đất. "Uy, ngươi đủ rồi. Mặc như chiều hắn làm mặt quỷ, này quần nguyên bản liền rất phá, mụn vá chồng mụn vá, nàng tổng lo lắng ngày nào đó ở bên ngoài phá xấu mặt. May mắn là buổi tối, Chu Minh Dũ vội bỏ dậy đem chính mình áo ngắn cho nàng phủ thêm, hắn tắc vai trần, nhìn không thấy chúng ta về nhà Phùng Tân. nàng mấy ngày nay vội căn bản không có thời gian làm quần áo hai người thu thập một chút về nhà trên đường mặc như đột nhiên kinh hỉ nói tiểu ngũ ca ta biết như thế nào mua sống ngói chu minh dũ hiếu kỳ nói như thế nào mua mặc như ha ha ha không nói cho ngươi nàng dương cầm phùng bụng đi ở phía trước chu minh dũ chương 36 phương pháp Về đến nhà mặc như đi trước thay đổi quần áo, sau khi ăn xong quản trương Thúy Hoa muốn kim chỉ khay đan cùng kéo tính toán trở về phòng tài bố làm quần áo. Nàng kiếp trước từ Đại Tam bắt đầu liền ở một nhà đại hình trang phục nhà xưởng bản mẫu gian thực tập trước đi theo đánh bản sư phó học tập nàng nhiệt tình yêu thương thiết kế lại ham thích với động thủ, một năm sau là có thể đem chính mình trong lòng thiết kế dùng vật thật bày biện ra tới. Tốt nghiệp thời điểm nàng cùng vẫn luôn cùng nhà xưởng có nghiệp vụ hợp tác một nhà vượt quốc thời trang công ty ký hợp đồng trở thành bọn họ thời trang thiết kế sư, sau đó đi bước một làm được thiết kế tổng giám. Bắt được kéo cùng vài dệt nàng trong đầu đã có vài cái thiết kế cuối cùng lại tất cả đều vứt bỏ thành thành thật thật làm phù hợp lập tức phong cách xiêm y. chu Minh Dũ nhìn nàng đem những cái đó thứ phẩm bố bãi ở trên giường đất liền đem đèn dầu dơ cho nàng chiếu sáng. Đèn dầu khói dầu đại ánh sáng ám, buổi tối làm công là thực thương đôi mắt. mặc như đã sớm ở trong đầu quan sát quá này phê bố đối với nơi nào có phá động nơi nào có thì vết rất rõ ràng hiện tại mở ra dùng hòn đá nhỏ họa một chút dấu vết liền có thể tiến hành cắt may nàng cúi đầu chuyên chú mà nhìn mặt liêu tay trái chấp kéo kéo không phải thực thuận tay cũng may ma đến đủ sắc bén răng rắc răng rắc trước đem đại thể cắt xuống tới đem đại miếng và liêu thu hồi tới lại cắt may chi tiết chu minh rũ một tay dơ đèn dầu Một tay chống cầm yên lặng mà xem nàng công tác bộ dáng nhu mỹ khuôn mặt cùng kiếp trước trùng hợp rũ xuống tới sợi tóc ngăn chờ nàng thủy nhuận đôi mắt chỉ lộ ra thiếu lệ chóp mũi. Tựa như vô số lần xem nàng làm quần áo giống nhau, nghiêm túc thỏa mãn cả người có một loại tự tin mà nhu hòa quang. Có thể vẫn luôn như vậy nhìn nàng, làm hắn tâm một mảnh mềm mại, may mắn ông trời làm cho bọn họ cùng nhau xuyên qua, không có tách ra lẫn nhau. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đó nàng đi tham gia đồng học tụ hội. một sửa đoan trang đại khí phạm nhi trang điểm đến thanh xuân xinh đẹp cùng hắn những cái đó tụ hội liền vì đua đòi đồng học không giống nhau hắn thậm chí làm bộ thiện đường cho nàng gọi điện thoại tiếp nàng cùng nhau về nhà đơn giản chính là muốn nhìn một chút quá khứ nàng là bộ dáng gì bọn họ là thân cận nhận thức hôn sau tuy rằng ân ái nhưng hắn vẫn luôn có điểm tiếc nuối không có tham dự quá nàng học sinh kiếp sống nghe nàng bằng hữu giảng Đại học thời điểm nàng bừa bãi trương dương, cả người đều tản ra quang mang, cùng hắn thân cận gặp được thành thục ổn trọng chỉ ái son môi cùng cay rát cá mặc như hơi có điểm không giống nhau. Nếu làm hắn tuổi trẻ vài tuổi, hắn rất muốn ở nàng đọc đại học thời điểm liền nhận thức nàng, cũng hoặc là sớm hơn. Mặc như cắt xong, ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt cười cười. Người như thế nào không hỏi ta mua số nói chuyện này lạc. Là... Người hỏi, tỷ tỷ liền nói cho ngươi. Nàng như vậy nghịch ngợm tẫn hiện bộ dáng làm hắn trong lòng rung động thò lại gần hôn môi nàng. Mặc như ai nha một tiếng, tiểu tâm kéo, một lát hắn hỏi tới, nói cho ta ngươi biện pháp. Mặc như mềm ở hắn đầu vai, chúng ta đi cung tiêu xã đưa trứng gà tìm xem Phùng Như, hỏi một chút nàng có hay không chiêu số mua mái ngói A. Cung tiêu xã người bán hàng, đương nhiên không phải dựa năng lực đi vào, lúc này so đời sau càng chú ý quan hệ. Có thể đi đưa người bán hàng. không phải trong nhà có quan hệ chính là có thể cho có quan hệ người tặng lễ nhờ làm hộ. Chu Minh Dũ hôn nàng một chút, vẫn là tức phụ như thường. Chu Đáo, sáng mai chúng ta liền đi. Ngày thứ hai như cũ thiên sáng ngời liền rời giường ăn cơm sáng. Chu Minh Dũ cùng Trương Thúy Hoa nói đi chấn trên. Hắn đi trước trong đội mượn một chiếc độc luân tiểu xe đẩy trải lên đệm giường làm mặc như ngồi như vậy nàng liền không cần đi đường bị liên lụy. Trương Cú thấy hắn hầu hạ đến như vậy chu đáo, chua nói tiểu ngũ, ngươi làm gì đi nơi nào đều mang theo thức phụ nhi a. Toàn thôn liền không một cái như vậy. Chu Minh Dũ cười nói ta mang Ni Nhi đi gặp quang cảnh như vậy nàng là có thể càng minh bạch chút. Mặc như hướng tới Trương Cú cười, cười cười, liền đỡ trang trứng gà tiểu giỏ làm Chu Minh Dũ đẩy đi ấp. Lúc này đây càng là ngựa quen đường cũ tới rồi chấn trên trực tiếp đi cung tiêu xã. Chu Minh Dũ đi vào nhìn một chút vị kia Phùng Như không có tới đi làm, hắn liền cùng Mạc Như trước đưa trứng gà, sau đó cùng thu trứng gà trung niên nữ nhân tìm hiểu đến Phùng Như ra địa chỉ. Mạc Như lưu lại 10 cái trứng gà không bán, lưu tại tiểu giỏ, hai người cùng đi Phùng Như ra. Phùng Như ra liền ở tại mặt sau kinh gia trang, hơn 10 phút liền đến. Hai người tới cửa vừa muốn tiến lên gõ cửa, liền nghe thấy trong viện truyền đến một nữ nhân bén nhọn thanh âm. còn không có quá môn đâu liền một lòng hướng về nam nhân lạc này nếu là qua môn trong mắt còn có nhà mẹ đẻ sao sau đó là phùng như thanh âm chỉ nghe nàng kêu một tiếng tàu từ câu nói kế tiếp liền nghe không rõ kia tàu từ lại càng tức giận bộ dáng người liền sẽ lấy lời hay hống nhà mẹ đẻ người thứ tốt nhưng đều cho nhà chồng ngươi còn không có quá môn liền như vậy thượng vội vàng lấy lòng nam nhân cùng cô em chồng quá môn nhân ra còn không đem ngươi dẫm dưới lòng bàn chân đi Ngươi thật khi bọn hắn đối với ngươi hào, ngươi không dựa nhà mẹ đẻ, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, bọn họ xác định vững chắc đem ngươi đương lão mụ tử sai xử. Kia tàu từ càng nói càng phẫn nộ thanh âm cũng càng lúc càng lớn, một chút đều không để bụng có phải hay không bị hàng xóm nghe thấy. Ai ta mới nói ngươi hai câu ngươi liền đi, ngươi đi đâu à? nương ngươi nhìn xem ngươi dưỡng hảo khuê nữ, ta cái này làm tàu từ lời thật thì khó nghe a, còn khi ta hại nàng đâu? mặc như ý bảo chu minh dũ vẫn là đi trước đi kết quả môn keo kẹt một tiếng phùng như từ bên trong lao tới thiếu chút nữa đụng vào nàng phùng như vội xin lỗi thực xin lỗi a ngươi ngươi là, mặc như mặc như xuyên keo kiệt lớn lên tuấn tiếu đĩnh cái bụng to nam nhân đối nàng rất thương yêu cho nên phùng như ấn tượng rất khắc sâu lập tức liền nhận ra tới mặc như cười cười Chúng ta tới đưa trứng gà muốn tìm ngươi nói một chút lời nói, kết quả ngươi không đi làm chúng ta liền hỏi một chút thu trứng gà đại tỷ quấy giày ngươi thật là ngượng ngùng. Phùng như vội lắc đầu, xoa xoa sưng đỏ đôi mắt. Cái gì quấy giày không quấy giày a ta lại không phải gấp cái gì ngươi. Nàng tưởng thỉnh hai người trong nhà ngồi lại thực xấu hổ, đơn giản nói, chúng ta đi công tiêu xã đi, lúc này đây các ngươi muốn mua cái gì. Mặc như đem tiểu giỏ cho nàng. Thượng một lần ngươi giúp đại ân, chúng ta cũng không có gì cảm tạ, nơi này là mấy cái trứng gà. Phùng như vội chối từ không chịu muốn, mặc như lại một hai phải đưa. Ngươi xem ta một hai phải đưa, ngươi nếu là không cần, chúng ta đẩy tới làm đi nhiều không tốt. Phùng như liền nói đưa tiền, mặc như càng không chịu muốn. Kỳ thật chúng ta là tới thỉnh ngươi hỗ trợ, đương nhiên cái này là thượng một lần tạ lễ, cũng không phải là lúc này đây hối lộ ha. Nàng nói liền cười rộ lên. trong viện tào hồng kỳ nghe thấy đặng đặng mà chạy tới vẻ mặt khinh thường mà xem kỹ mạc như cùng chu minh dũ xem hai người lớn lên không tồi nhưng là vừa thấy chính là nghèo đồng hương phòng chừng là tới cầu làm việc nàng liền âm dương quái khí nói ai nha ta nói phùng như tàu tử làm ngươi xử lý chút việc nhi ngươi ra sức khước từ như thế nào hương xú tới tìm ngươi ngươi đều như vậy thống khoái a phùng như sắc mặt đỏ lên tàu tử ngươi không cần quá phận tào hồng kỳ phi một tiếng Ta xem là ngươi phân không rõ trong ngoài thấy không rõ thân sơ viễn cận. Bọn họ là người nào? Cái nào xó sỉnh chui ra tới A miêu A Cầu chừng mắt hai mắt liền tới chiếm tiện nghi còn không phải xem ngươi đưa người bán hàng? Phùng như đã tức giận đến nói không ra lời. Mặc như hơi hơi nhíu mày, nàng cùng Chu Minh Dũ không thích hợp nói cái gì, rốt cuộc người này là Phùng như tàu tử, bọn họ là tới thỉnh hỗ trợ. bất quá nếu đối phương như vậy hùng hổ dọa người phùng như hiển nhiên cũng thâm chịu này khổ nàng liền đối chu minh dũ cười nói tiểu ngũ ca hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch ở trên đường dẫm phao cất chó tới rồi nơi này lại bị chó điên kêu chúng ta đi nhanh đi đừng bị cắn nàng liền cùng phùng như xin lỗi mà cười cười chúng ta đi thôi Tàu Hồng Kỳ bị mặc như đâm vào hai lông mày dựng thẳng lên tới, mắng, người lại là nơi nào chui ra tới nàng còn không có mắng xong, liền thấy cái kia từ cao lớn cơ bắp rắn chắc thanh niên chiều nàng đi tới, hắn mày rậm trường mắt, ánh mắt lộ ra hung quang muốn đánh người. Nàng sợ tới mức lập tức trở về chạy, đánh người lạc, chu Minh Dũ nhún nhún vai, hướng tới hai người cười cười. Ta tưởng nhắc nhở nàng rau hẹ lá cây quả nha thượng khó coi. Hai người cười rộ lên, Phùng Như khiến cho Mạc Như lên xe, ba người cùng đi cung tiêu xã. Trên đường Phùng Như cùng Mặc Như phun tàu một chút nàng tàu tử, phòng chừng là ở cửa nhà không hảo nói hết nghẹn tàn nhẫn, bởi vì cùng Mặc Như không như vậy thuộc ấn tượng lại không tồi, hơn nữa vừa rồi bị đụng phải chính, sẽ không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương phun phun tàu. Tàu Hồng Kỳ bởi vì Phùng Như ở cung tiêu xã đi làm, biến đổi Pháp Nhi làm hỗ trợ mua đồ vật, không trả tiền lại không cho phiếu, mua liền lấy về nhà mẹ đẻ đi. Phùng như cũng không có khả năng vẫn luôn thỏa mãn nàng, kết quả nàng liền tìm cha nháo sự, bởi vì Phùng như ngày hôm qua cấp cô em chồng mua một cái váy tàu hồng kỳ hôm nay biết liền lại mắng lại nháo, ngại nàng khuyều tay quẹo ra ngoài. Nhưng nàng cô em chồng đưa tiền cấp phiếu A, lại không phải bạch mua. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, nhà ai quán thượng một cái cực phẩm đều quá sức. Điểm này mặc như tự nhiên sẽ không cười cũng chỉ có thể an ủi một chút cấp Phùng như tâm tình thượng thả lỏng, đến nỗi như thế nào làm tự nhiên còn phải đối phương chính mình đi sờ soảng. Nàng liền đem trong nhà muốn xây nhà thiếu sống nói chuyện này nói cho Phùng như, hỏi một chút nàng có không hỗ trợ. Phùng như cười nói, người thật đúng là hỏi đối người ta giúp không được gì, bất quá chúng ta phó xã trường có thể. Ta cùng hắn quan hệ không tồi, vừa lúc các người cái này trứng gà liền cho hắn. Mặc như ngượng ngùng nói có thể hay không có điểm thiếu. Vậy muốn Phùng như gánh nhân tình, Phùng như nói không ít này đều 10 cái đâu. Các ngươi chính mình ở nhà đều không tha ăn, 10 cái lấy tới cấp hắn còn chê ít kia không phải tật xấu sao. Nói nàng liền cười rộ lên, đào qua phía trước bị tàu từ áp chế yếu đuối bộ dáng Tới rồi công tiêu xã, Phùng như lãnh bọn họ đi gặp phó xã trường Trần Cương. Vừa lúc Trần Cương trên tay có một đám ngói sợi, bất quá hắn cũng là đi quan hệ cho người khác làm cho chính mình không thể bán đi toàn bộ chỉ có thể xử trí chút ít. Cho nên hắn không có thả ra khẩu phong, trấn trên người cũng đều không biết, hôm nay cũng coi như phùng như thử một chút muốn cho hắn hỗ trợ, ai biết liền có có sẵn kia tự nhiên tốt nhất. Tờ giấy này là thật hóa sợi, không phải hữu danh vô thực sợi, đi liền có thể nhận hàng. tổng cộng có gạch một ngàn khối, súng ngói hai ngói tấm năm gạch xanh một phần tám một khối, súng ngói bốn phần một mảnh, ngói tấm ba phần một mảnh. Chu Minh Dũ cùng mặc như thương lượng một chút, mặc như cười nói ta cũng không hiểu người quyết định. Chu Minh Dũ liền nói Trần xã trưởng chúng ta đây đem hai trăm khối số ngói đều mua đi. Lúc này kiếm tiền khó kiếm tuy rằng gạo và mì tiện nghi, nhưng không chịu nổi công nghiệp phẩm quý, hắn mang theo 4 đồng tiền, trứng gà bán 4 khối xuất đầu cũng là có thể mua 200 phiến sống ngói. Đương nhiên, này ngói còn không thể trực tiếp lấy về đi, đến cầm sợi đi 20 dặm ngoại cao qua trang lò gạch đi kéo. Bất quá như vậy hai người cũng thực thỏa mãn, tóm lại là mua được. Trần Cương còn cho bọn hắn chỉ lò gạch đại thể vị trí. Phùng như sợ mặc như hai người ngượng ngùng, liền đem kia trứng gà lấy qua đi, hướng phó xã trường trên bàn mũ thả tám cười nói thỉnh người ăn trứng gà, này hai ta lấy về đi. Trần Cương cười cười, người cái này tiểu Phùng đồng chí A, thật là nhạn quá rút mau, đây chính là nhân gia đồng hương cho ta. Mặc như cùng Chu Minh rũ cầm sợi liền đi ra ngoài. Một lát Phùng như ra tới, cười nói các người cầm cái này sợi đi lò gạch cũng đừng như vậy thành thật, xem những cái đó phá toái thức phẩm. Không cần phiếu cùng sợi, các ngươi liền nói nói, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nhiều kéo xe đâu. Mặc như vội nói tả, nếu là không ai chỉ điểm, bọn im hai mắt một bôi đen, thật là có tiền cũng mua không, đa tạ Phùng như đồng chí. Phùng như lôi kéo tay nàng quơ quơ, ta và ngươi nhất kiến như cố, nói lại hỏi, ngươi đọc biết chữ ban đi, biết chữ ban chính là xóa nạn mù chữ ban trong thôn làm. mặc như suy nghĩ chính mình nói chuyện không giống tuần người nhà quê như vậy thổ nhịn không được gật gật đầu phùng như cười nói người vẫn là muốn đọc sách không đọc sách chính là ngốc tử. cùng nàng tầu từ dường như nàng lại hỏi mặc như còn muốn cái gì mặc như trong tay còn dư lại mấy mao tiền tới công tiêu xã không hoa rất tổng cảm thấy cắn tay ngứa ha ha nàng tính toán trong nhà các loại dụng cụ cảm thấy vẫn là mua thiết khí có lời Kéo, lưỡi hái, cái cuốc, sành, linh tinh kỳ thật trong nhà đều yêu cầu, loại này tiêu kiện thiết khí nông cụ, không tính thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ trước mắt còn không cần phiếu cùng công nghiệp khoán bởi vì bọn họ là ở nông thôn thợ rèn đánh chế. Chẳng qua hiện tại thợ rèn cũng bị thu nạp chịu tập thể chỉ huy an bài, không thể chính mình tùy ý cho người ta đánh chế nông cụ cũng có thể đội sản xuất xin danh nghĩa mới được. Bất quá về sau khó nói, phòng chừng một chút đồ vật đều yêu cầu phiếu. nàng liền mua một phen sạn thảo sảnh nhỏ cái này thích hợp nữ nhân hài tử đi xẻo rau dại dùng đem trong tay tám khối 6 mao tiền nháy mắt hoa đi ra ngoài mặc như cảm thấy toàn thân thoải mái mà chu minh dũ lại đem giữ lại hai phân tiền cầm đi cấp mặc như mua đường phèn ăn lúc này đường không phải tùy tiện mua đương nhiên muốn phiếu nhưng là hắn liền hai phân tiền phùng như liền cho hắn kẹp mấy khối thượng một lần chính là như vậy thao tác cáo từ phùng như rời đi cung tiêu xã hai người liền về trước ra về đến nhà vừa lúc ăn bữa cơm trưa. Chu Minh Dũ liền cùng Trương Thúy Hoa hội báo một chút thuận tiện nói chính mình đem tiền đều mua sống ngói đem trong nhà cũng tu tu. Tây Gian cùng Đông Sương trên đỉnh sống ngói phá hiện tại còn mưa rột đâu một khi mưa rột thực dễ dàng lạn phòng ba cùng lương lẫm. Bởi vì là Hồng Lý từ tiêu tiền mua đứng đắn đồ vật Trương Thúy Hoa chẳng những không trách ngược lại cao hứng bước nhanh đi trong phòng cùng Chu Lão Hán khoe khoang đâu. Ta Hồng Lý Tử hiện tại nhưng có chính sự nhi, liền số ngói đều có thể mua, ngươi xem các ngươi thu xếp vài thiên còn làm đi tìm chương căn phát tấm thắc. Chu lão hán, ta nhưng chưa nói tìm chương căn phát, ta là suy nghĩ chờ gieo hạt mùa hè vội xong, cầm tiền trực tiếp đi tìm xưởng trường, không phải mua không được liền nhìn ra không xuất huyết. Bất quá Hồng Lý Tử có thể sử dụng bình thường giá cả mua được, cũng coi như là có bản lĩnh. Chu lão hán cũng cảm thấy tiểu nhi tử hiện tại không tồi, khá tốt, xoạch tàu thuốc cũng xoạch đến phá lệ có lực nhi. Sau khi ăn xong Chu Minh Dũ nói mượn mà bài xe đi cao qua trang, Trương Thúy Hoa nói, ngày mai buổi sáng lại đi đi, trời tối trước khẳng định có thể trở về, lúc này đi còn phải đi đêm lộ đi. Chu Minh Dũ nói, không nhất định đâu, vận khí không hảo đi bài không thượng đội phải chờ một đêm. Không bằng hiện tại đi trời tối trước đến lò gạch kéo ngói liền đi xuống nửa đêm có thể tới ra. Hiện tại trên đường an toàn thật sự, không có kiếp lộ yên tâm lớn mật đi. Buổi tối mới dễ làm sự đâu, sợ nhất chính là đi đề không đến hóa mới răng đau đâu. Bởi vì trên đường không nguy hiểm, Trương Thúy Hoa đảo cũng không ngăn đón, làm hắn mượn đèn bão mang theo từ trong nhà trang điểm dầu hòa. Dầu hòa cũng là ấn phiếu cung ứng, nói là một hộ nhị ba lượng, căn bản không đủ phân, đều là chia đội sản xuất công điểm nhiều nhân ra, một cái đội một năm mười lăm trương phiếu là tốt. Mấy năm nay Trương Thúy Hoa tồn bốn lượng, vẫn luôn không bỏ được dùng, đốt đèn đều là dùng dầu cải. Chu Minh Dũ quả nhiên đi mượn mà bài xe cùng đèn bão, đèn bão quý, phí du, mua nổi đèn điểm không dậy nổi du cho nên nông ra không có mua. Giống nhau đều là đại đội cùng trong đội dùng, bởi vì cái này thông khí phòng vũ trong đội mở họp hoặc là trực đêm ban hảo sử. Hắn đem đệm giường cùng chăn phô đến trên xe làm mặc như ngồi, buổi tối còn có thể cái ngủ một giấc. Chu Lão Hán nói, làm ngươi tam ca cùng ngươi cùng nhau, kéo xe cũng có thể thay đổi tay. Như vậy một xe ngói dùng người kéo cũng đến mệt đến quá sức. Chu Minh Dũ nói, đừng chậm trễ tam ca bắt đầu làm việc ta một người lăn lộn là được. Chủ Lão Hán lại nói, cao qua trang là hướng Tây Nam đi, người đừng đi phạm thợ mộc, đi phượng Hoàng Chuân từ bọn họ thôn đằng trước hướng Tây đi, lại hướng Nam đi, vừa đi vừa hỏi không sai biệt lắm liền tìm chứ. Rất nhiều người cả đời cũng chưa ra quá chính mình thôn, xa cũng liền đi chấn trên đuổi cách tập đi cái thân tích, mười dặm có hơn liền không đi qua càng không cần phải nói hai ba mươi tìm đều tìm không ra địa phương. Dù sao trong nhà nhiều như vậy hải tử, muốn nói một người ra cửa lôi kéo xe đi kéo ngói, phòng trừng không có mấy cái dám đi. Chưa hiểu việc đời, đừng nhìn ở trong thôn nói nói cười cười, nhưng ra cửa liền đánh sợ, lời nói không dám giảng ngượng ngùng mở miệng, đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào xem. Chu Minh Quốc còn tính sấm thật đâu, chính mình đi ấp đều có điểm đánh đột cần thiết đến đi theo ai mới được. Hồng Lý từ có thể chính mình thu xếp xây nhà kéo ngói, Chu Lão Hán cảm thấy so trong nhà này đó Lão Thiếu đều có thể làm. Trường Thúy Hoa lại cấp thu xếp trên đường mang thức ăn, bánh bột bắp dưa mùi ấm đun nước còn mang lên hai nấu trứng gà. Chu Minh Dũ cũng không cự tuyệt thu thập một chút lôi kéo mặc như liền cùng người trong nhà cáo từ xuất phát đi cao qua trang lò gạch. Lúc này cũng không có bản đồ, đi nơi nào toàn bằng một chương miệng hỏi đông hỏi tây, hỏi đến minh bạch người còn hành, nếu là hỏi kém kia cũng có thể chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đặc biệt có chút người ra cửa dễ dàng đổi hướng, rõ ràng thái dương lên đỉnh đầu thượng phi cảm thấy là ở phía bắc như thế nào đều mơ hồ bất qua tới, khó chịu đến ghê tởm dục nôn. Chu Minh dũ cùng mặc như còn hảo điểm, rốt cuộc văn hóa nhiều, phân rõ phương hướng bí quyết cũng nhiều. Hắn phương hướng cảm thực hảo, đi qua nền đường vốn là có thể nhớ kỹ, trở về cho dù là buổi tối cũng liền không cần phạm sầu. 20 dặm nếu là làm Chu Minh dũ chính mình đi, chạy chạy đi một chút phòng chừng không cần 2 giờ liền đến, lôi kéo xe tự nhiên chậm một chút, nhưng là hắn phòng chừng 3, 4 giờ chung cũng có thể đến cao qua trang. Dọc theo đường đi đi thôn quá điền, lúc này lúa mạch đều thu hoạch xong, nông dân nhóm vội vàng ra xúc vội hạ cây còn có từng mảnh màn lụa xanh ở xanh thảm trên đời này thật giống như là một mảnh màu xanh lục sóng biển, mỹ lệ mà lại sinh động. Khó được ra xa nhà trên đường trải qua một ít thôn xóm thời điểm, Chu Minh Dũ đều lôi kéo mặc như từ trong thôn đi thuận tiện thưởng thức một chút bất đồng thôn xóm phong cảnh. Như thế tốc độ liền chậm lại. Bọn họ ở Phượng Hoàng Chuân nhìn hai hộ nhân ra đánh nhau, đầu tiên là hai vợ chồng khóe miệng, sau đó cùng can ngăn đánh lên tới. Ở Tây Nam cái kia thôn nhìn đến đưa tang kia hiếu tử khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rủa lại bị người nói thầm nói là hắn đem lão nương đói chết một bữa cơm liền cấp ăn một cái miệng nhỏ bánh bột bắp một ngụm cháo một ngụm hành tây. Sau đó còn thấy được diệt trừ bốn hại đánh điều rót lão thử tư thế, so trương căn phát đám người còn lợi hại Tiếp tục đi phía trước ở ngã dãy nhìn đến một cái kinh ngạc mã kia mã lôi kéo một xe lớn phân kinh ngạc thời điểm trực tiếp nhảy dựng lên, hai chân đứng thẳng đem ngựa bụng mang tránh đoạn. Đuổi mã người sợ tới mức sắc mặt như thổ còn không chịu buông ra dây cưng cắt gao mà kéo sợ chạy kết quả bị kéo dài tới thiếu chút nữa bị xe lớn áp qua đi. May mắn chu Minh Dũ nhanh nhạy tiến lên một tay đem hắn kéo ra tới kia mã liền xe mang phân liền vọt vào mương cuối cùng bị một đám người chế chủ. ở các thôn dân luống cuống tay chân chế phục mã thời điểm Chu Minh Dũ liền lôi kéo mặc như tiếp tục đi phía trước đi chờ người nọ nhớ tới phải cảm ơn bọn họ đều đi xa đi đến giả ra câu thời điểm bọn họ thế nhưng đụng phải trong thôn đang ở làm cộng sản vận động mặc như lo lắng nhất cái này bởi vì Chu Gia Trang cũng nói muốn làm cộng sản nhưng là bởi vì cụ thể chương trình còn không có xuống dưới cho nên Chu Thành Chí vẫn luôn đè nặng. hiện tại thế nhưng gặp phải khác thôn đang làm nàng cùng chu minh dũ liền có ý thức mà vây xem một chút nếu là phát hiện cái gì vấn đề đến lúc đó bổn thôn tận lực tránh cho một chút giả ra câu đại đội thư ký cùng đại đội trưởng mang theo một đám người lôi kéo xe từng nhà đi lấy lương thực nói là muốn đem lương thực tập trung đến đại đội toàn đại đội cùng nhau ăn cơm nếu ai dám tư tàng lương thực lục soát ra tới đi lên liền tay đấm chân đá nếu là đi thời điểm nói không có quay đầu lại bị nhảy ra tới vậy thêm nhất đẳng trực tiếp đánh cái chết khiếp bọn họ dẫn dắt cái gọi là lục soát lương đội như lang tựa hồ khiêng gậy gộc thư ký ra lệnh một tiếng một gậy gộc là có thể đem người gõ phiên trên mặt đất bọn họ còn thấy một hồi đại phê phán mấy hộ nhà bởi vì tàng lương hoặc là bị hàng xóm cử báo hoặc là bị người trong nhà cử báo sau đó bị xoa đến trong thôn trong sân đại đội thư ký chỉ huy mấy cái trong thôn lục soát lương đội tiên tiến phần tử đem mấy người đánh đến hộc máu một bên đánh một bên làm cho bọn họ thừa nhận chính mình làm tư hữu hóa bôi nhọ chủ nghĩa cộng sản mặc như thậm chí ở huyết ô trên mặt đất thấy được hàm răng chu minh dũ không nghĩ tới giả ra câu như vậy dã man xem mặc như sắc mặt có điểm không được tốt lại sợ giả ra câu người làm khó dễ người qua đường chạy nhanh lôi kéo nàng bước nhanh đi rồi mặc như trong lòng có điểm nặng chiếu chu dũ người nói chúng ta thôn có thể hay không cũng như vậy chu minh dũ nói sẽ không chúng ta thôn liền trương căn phát số ít người nhảy nhót những người khác vẫn là thanh tình mặc như có đôi khi số ít người liền đem đại đa số người cấp tai họa, có người chống lưng liền trương căn phát như vậy vô lại đều có thể xoay người nắm giữ một cái thôn quyền thế nếu không phải bởi vì chu gia trang còn có chu thành trí, chu thành nhân này đó có uy vọng trấn chỉ sợ cùng cái này giả mương thôn cũng không sai biệt lắm. chu minh dũ quay đầu lại hướng tới nàng cười cười, đừng sợ chúng ta thôn không giống nhau, mặc kệ khi nào hắn đều sẽ bảo hộ nàng tuyệt đối không cho nàng chịu ủy khuất. vì đậu mặc như hắn lại bắt đầu cho nàng hừ hừ chưa bát giới bối tức phụ chọc đến mặc như cười rộ lên nói nói cười cười liền đến cao qua trang thôn phía sau lò gạch lò gạch cũng không ở trong thôn khoảng cách thôn có bốn dặm lộ chung quanh có một tảng lớn một tảng lớn rừng cây từ có người ở phạt thụ phách xài thiêu diêu lúc này thiên còn đại lượng chu minh rũ trước đem mặc như dàn xếp ở cửa chờ một chút hắn cầm sợi đi cửa phòng thường trực tìm người hỏi một chút hỏi rõ ràng hắn liền lôi kéo mạc như đi vào đem xe ngừng ở một cây đại cây ngô đồng bóng cây làm mạc như chờ hắn đi tìm phụ trách giao hàng tiền võ tiền võ là xưởng trưởng cháu trai tại đây lò gạch nói chuyện thực dùng được trừ bỏ xưởng trưởng chính là hắn mạc như chờ chu minh dũ thời điểm liền cầm quần ra tới phùng bố tuy rằng có rất nhiều thì vết nhưng là không ngại ngại làm quần áo rốt cuộc đời sau động động quần vẫn là thời thượng đâu lúc này không có dây thun mua, đại gia quần đều dùng một cây dây thường ở giữa mang hệ, không rắn chắc cũng không có phương tiện thực dễ dàng thắt. hơn nữa nàng là thai phụ, lưng quần yêu cầu dài rộng, hệ dây thường càng không có phương tiện, nàng dứt khoát làm hai căn bố mang đương quần yếm, vừa lúc đem những cái đó thì vết quá lớn bố dùng tới, chờ nàng không mặc cũng có thể hủy đi tới phòng ở hài tử đã lót thượng dùng để bối hài tử. Chính vào áo thời điểm, nàng thấy vài người cũng lôi kéo xe tiến vào trong đó một cái cao lớn thô cạch vai trần thô giọng Nhanh lên nhanh lên, chúng ta trước kéo đi trước. Một người khác chạy tới nhìn nhìn, trở về nói, có vài cái xếp hàng đâu, chúng ta đã tới chậm. Còn mẹ nó, cái gì chậm, chúng ta cần thiết cái thứ nhất. Người không phải không biết này băng quy tôn tử làm việc nhưng cọ sát 10 ngày nửa tháng mới ra một siêu ngói, liền như vậy điểm hóa nhưng không đủ này đó quy tôn tử nhóm phân chúng ta muốn cái thứ nhất. mươi 37 đánh nhau, mặc Như không khỏi nhìn hắn một cách thật là khi nào đều có bá đạo không nói lý người thứ tự đến trước và sau không hiểu a Kia thô tráng hán tự đem mà bài xe hướng ngầm một phóng, đập đập mà liền đi giao hàng viên văn phòng. Thực mau mặc Như liền nghe thấy hắn lớn giọng truyền đến. Tiền tổ trưởng, nhanh lên cho chúng ta trước trang xe chúng ta còn chờ thượng tưởng đâu. Mặc như xuống đất cũng qua đi nhìn xem, liền thấy kia văn phòng chính bài vài người, vừa lúc đến phiên chu minh Dũ, hiện tại hán từ kia một kêu liền thưởng cấp thiệt hồ. Liền võ nói, xếp hàng xếp hàng, liền còn có 2.000 khối gạch 2.000 khối ngói, 300 phiến sống ngói, không đủ ngày mai lại đến A. Hán từ kia vừa nghe lập tức đem phía trước vài người lay khai một chút tễ đến phía trước. Ta bao viên A, đều trở về đi, ngày mai lại đến. Cuối cùng vài người hỏi một chút phía trước đều phải nhiều ít tính tính thật không tới phiên chính mình đành phải tính, bất quá cũng không chịu đi liền ở lò gạch nhiêu một đêm, ngày mai lại xếp hàng. Cho dù có sợi cũng không nhất định có hóa, không có cách nào chuyện này, ai làm có chút người thích khai ngân phiếu khống thu không đủ chi đâu còn không có ngói chữ hàng liền trước bán. Điểm này chu Minh Dũ nghĩ tới, ở chấn trên thời điểm liền hỏi qua vị khi phó xã trưởng Trần Cương, biết có lãnh đạo sẽ khai hữu danh vô thực sợi. Tỷ như nói lò gạch không có cho hắn như vậy nhiều số định mức, hắn lại khai rất nhiều sợi có một bộ phận chính là hữu danh vô thực sợi yêu cầu xếp hàng chờ hóa. Cứ như vậy cũng hư quy củ, ngươi chỉ có một ngàn ngạch độ ngươi khai một vạn, kia nhân ra có một ngàn khai một ngàn, chẳng phải là bị ngươi cấp đỉnh cũng phải đi bài kia 9000 đội. sau lại bọn họ liền suy nghĩ cái biện pháp thực tế số định mức kêu thật hóa hoặc là thành thực sợi chỗ trống đã kêu hữu danh vô thực sợi hữu danh vô thực sợi muốn xếp hạng thành thực sợi mặt sau đem hàng hiện có đều cấp thành thực sợi mới được thành thực sợi là đã cấp lò gạch phó trả tiền mà hữu danh vô thực sợi chỉ là mua hóa người phó cấp khai điều người khai sợi lại chưa cho lò gạch cho nên cái này tiền chỉ có thể coi như xếp hàng tư cách cùng không đủ cầu chính là như vậy loạn hán từ kia hỏi chu minh dũ Đồng Hương Nhi, ngươi mua cái gì? Nhiều ít, Chu Minh Dũ nhìn hắn một cái. 200 khối sống ngói, không nhiều lắm. Hán từ kia nóng nảy, 300 khối ta đều bao viên, ngươi muốn 200 ta mua cái gì? Ngươi vẫn là ngày mai lại đến đi a? Chu Minh Dũ nhìn xem bên ngoài. Ngươi có thể ngày mai tới xếp hàng. Hắn vừa rồi còn may mắn chính mình vận khí tốt cùng ngày tới cư nhiên là có thể nhắc tới hóa đâu, nếu là vận khí không tốt tới không hóa phải chờ có chờ thượng ba 4 thiên còn không có hóa chờ không kịp liền đi rồi kết quả quá 2 ngày lại đến vẫn là không hóa tiếp tục chờ vài thiên. Thậm chí có người bài thượng một tháng cũng có bởi vì đều không ở dưới mí mắt qua lại đều phải một ngày tin tức không linh thông liền chậm trễ chuyện này. Tốt như vậy vận khí, hắn như thế nào có thể lãng phí ai biết tiếp theo tới có phải hay không cũng muốn chờ thượng mấy ngày. huống chi hắn là thật hóa sợi, kia đại hán xem hắn lớn lên cũng cao lớn rắn chắc mày rậm trường mắt, không phải những cái đó gầy không kéo mấy tê cánh tay tế chân dễ khi dễ người liền nhách miệng cười cười. Đồng hương nhi cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Chúng ta vội vã dùng ngói, ngươi đem này 200 khối nhường cho ta ta nhiều nhường cho ngươi gấp đôi, ngươi tiếp theo nhắc tới thế nào? chu Minh Dũ lắc đầu. Nhà ta nóc nhà không có sống ngói, mắt nhìn lũ định kỳ muốn tới đến lúc đó nhà mới đều hướng hủy hoại, ngượng ngùng không đổi. Ai ta nói ngươi người này như thế nào như vậy cấn. Đại hán vốn dĩ cũng không phải thiệt tình muốn cùng hắn đổi nhiều như vậy, bất quá là lừa dối trước đem chỗ tốt cầm, không nghĩ tới chu Minh dũ không mắc lừa tức khắc liền không vui lên. Người khắp nơi hỏi thăm hỏi thăm ta tần quế hào có phải hay không cái nhân vật. Người nói không đổi liền không đổi. Chu Minh rũ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, hiện tại là đảng Cộng sản thiên hạ, ngươi đây là phần tử xấu thổ hào hành vi, ngươi nếu là lại cùng ta lợi hại ta lập tức liền đi cáo ngươi. Ngươi họ Tần, Tần Gia Lĩnh, ngồi ở ghế trên khai nhận hàng đơn từ tiền võ nhìn hắn một cái, không cấm có chút tò mò. Tần Quế Hào lớn lên thua to, tính tình lỗ mãng sức lực cũng đại, chuyên môn thế những cái đó chỗ chống sợi kéo ngói lấy báo đáp này lò gạch không có không biết hắn. Đây là cái có quan hệ có cửa sau lưu manh vô lại tiền võ đương nhiên cũng không đắc tội người, dù sao hắn chi ai cũng là phát trong xưởng liền này đó hóa tiền đã sớm thu hồi tới, một chút đều không lỗ bổn. Hắn đương nhiên sẽ không vì những cái đó xếp hàng nhận hàng người xuất đầu, chỉ có xem náo nhiệt phần. Lúc ban đầu không phục tần quế hào đều bị sửa chữa, hiện tại biết hắn gặp mặt liền sau này lui, đem cái thứ nhất danh ngạch nhường cho hắn, thậm chí có người khẽ cắn môi ra điểm lương thực làm hắn hỗ trợ nhận hàng. cái này tiểu tử xem ra là không quen biết tần quế hào, Điền võ như vậy thường tưởng tượng trên tay động tác liền cố ý chậm, không có đi lấy chu minh dũ sợi. bởi vậy chu minh dũ đã bị tần quế hào quấn lên một hai phải lấy đi 300 phiến sống ngói. chu minh dũ đương nhiên không chịu, hắn nhìn xem tần quế hào, nhìn nhìn lại cùng tần quế hào cùng nhau tới dương giọng nói các ngươi lại ỷ vào người nhiều, vẫn là ỷ vào sức lực đại muốn khi dễ người. Tần Quế Hào đắc ý rào giạt chọc hắn một lóng tay đầu. Tiểu tử, liền khi dễ ngươi thế nào đi. Ngươi đi cáo, ngươi nhìn xem ai phản ứng ngươi. Ta không sợ nói cho ngươi, hiện tại là chúng ta bần cố nông thiên hạ, đọc sách toan tú tài đều bị dẫm đã chết ngươi một tên mau đầu tiểu tử còn muốn làm gì. Chu Minh Dũ nhíu mày, ngươi như vậy khinh hành lũng đoạn thị trường xem như phần tử xấu, đà đào mà phú phản hư, ngươi liền ở trong đó. Ngươi đây là phá hư. Phi, phá hư cái rắm hiện tại chỉnh đốn tác phong chỉnh chính là cán bộ phê đấu phê chính là địa chủ tú tài lão gia nhà ta tám đời bần cố nông ai dám đấu ta Chu Minh Dũ trợn mắt nói dối nói còn phải kêu ngươi biết một chút ta là dân binh đội trưởng chuyên môn dọn dẹp ngươi như vậy phần tử xấu cho ngươi bắt được trong huyện đi đương hư điển hình hắn trợt tay chế trụ tần quế hào cổ tay Đi, chúng ta đi so so ta nhìn xem người cái này tám đời bần cố nông ăn cái gì lớn lên như vậy thô trắng như thế nào so địa chủ ông chủ còn có thịt. Tần Quế Hào bị hắn nhéo nội quan huyệt cánh tay lập tức buồn rùn sử không thượng sức lực không cấm ai nha một tiếng. Hắn sức lực cực kỳ bởi vì lớn lên thô trắng tự nhiên so không được chu Minh rũ loại này thoạt nhìn lớn lên không nhiều đặc biệt nhưng là sức lực phá lệ đại người. Mặc như thấy Chu Minh Dũ muốn đánh nhau, chạy nhanh tìm địa phương trốn hảo cho hắn cố lên, Chu Minh Dũ chính là một chân liền đem trương kim nhạc đá đến nằm sấp xuống đất hạ khởi không tới, chân tuy rằng không gãy xương cũng ở trên giường đất nằm vài thiên đâu. Lại nói bọn họ này một thế hệ người, khi còn nhỏ cha mẹ không thiếu báo cái này ban cái kia ban, cầm kỳ thứ họa chơi bóng, luyện tê quân do, mặc kệ có phải hay không bị mang oai, dù sao học tê quân do tiểu hài từ rất nhiều. Nàng cũng học đã nhiều năm, chẳng qua vô dụng quá, nhưng là chu minh dũ không giống nhau. Hắn tham gia quá thanh thiếu niên tê quân do thi đấu đoạt giải, sau lại còn gia nhập một cái tập thể hình câu lạc bộ có cách đấu, có quyền anh, còn có tê quân do chờ. Nàng đi theo đi chơi qua một đoạn thời gian, nhập chính là kỵ hành tổ kiên trì không có một vòng lại sửa vì chạy bộ cuối cùng liền luyện yoga. Có loại người buông ra, tần quế hào bị niết đến nửa người đều tê mỏi sử không thượng sức lực. Chu Minh Dũ buông ra hắn, hoạt động một chút chính mình thủ đoạn. Trước nói hảo, ngươi là chính mình một cái vẫn là các ngươi một đám đều là phần tử xấu. Tần Quế Hào cùng nhau người vội xua tay, cười nói, bọn yêm chính là người đứng đắn tuyệt đối không phải phần tử xấu. Bọn họ đều là tần gia lĩnh cùng tần Quế Hào cùng nhau băng nhân kéo gạch bá tánh, nào dám gây chuyện huống chi xem Chu Minh Dũ không phải cái đơn giản người, vạn nhất nhân ra thật là dân binh đội trưởng đâu. Trần Quế Hào đương nhiên cũng không phải cái gì ác bá, hiện tại không có cái kia ác bá thổ nhưỡng, hắn chính là sức lực lớn hơn tới kéo gạch suất lực khí việc. Ngay từ đầu luôn là kéo không đến gạch thực buồn bực, dần già liền nghĩ ra như vậy một cái không phải biện pháp biện pháp, không nghĩ gây chuyện đã bị hắn hù dọa thật lợi hại hắn cũng ước lượng không chọc trăng. Thật muốn là lợi hại ít nhất cũng đến ở trong thôn hỗn cái đội trưởng đại đội trưởng dân binh đội trưởng Linh Tinh, nếu là hỗn thành cái này, lại không cần ra cái này việc tốn sức. chu minh dũ chính là xem minh bạch điểm này cho nên mới dám một mình đấu tần quế hào tần quế hào đem xiêm y một thoát lộ ra chính mình thô tráng đại cánh tay cùng giày rộng ngực đại tinh tinh giống nhau lôi lôi tiểu tử ngươi cho ta khóc đi hắn huy tỏi cối từ đại thiết quyền liền xông lên đi tưởng một quyền liền đem chu minh dũ tạp nằm sấp xuống chu minh dũ xem hắn tuy rằng sức lực đại nhưng là hành động vụng về chỗ nào đều là sơ hở căn bản nhất không nổi đánh nhau hứng thú Quyền phong quét tới thời điểm, hắn nhanh chóng hạ ngồi sổ nghiêng đầu né tránh, sau đó nhanh chóng mà câu lấy Tần Quế Hào đùi phải, bà vai ở hắn dưới nách đột nhiên đỉnh đầu. Bùm lập tức Tần Quế Hào đã bị hung hăng ngã trên mặt đất Chu Minh dũ thuận thế nhào lên đi xoắn Tần Quế Hào thủ đoạn hướng lên trên một ninh cánh tay phải đi lên một cái khóa hầu, liền đem hắn trị đến không thể động đậy. Đau đau đau, Tần Quế Hào đau đến giết heo giống nhau kêu lên. Chu Minh Dũ đầu gối đỉnh ở hắn xương sườn lực đạo lớn hơn một chút là có thể đem hắn xương sườn răng rắc răng rắc cấp đỉnh đoạn. Phục Tần Quế Hào đau đến mặt đen đều phải biến trắng. Phục Phục đội trưởng đội trưởng Phục Chu Minh Dũ cười cười đem hắn buông ra. Ta hiện tại muốn nhận hàng ngươi còn có dị nghị? Tần Quế Hào vẻ mặt đưa đám. Không không dị nghị đội trưởng ngươi mau nhận hàng đi. Muốn hay không ta cấp đưa trở về. Chu Minh Dũ không cần ta chính mình kéo xe tới. Hắn cầm đơn từ đi tìm tiền võ nhận hàng, tiền võ xem đến mùi ngon, cười nói, vị này thật là dân binh đội trưởng, hắn cúi đầu nhìn nhìn đơn từ cười nói, chu gia trang, người kêu chu nhận hàng sợi giống nhau đều viết nhiều ít số lượng, phẩm chất, sau đó có bộ môn đóng dấu. Có vì không bị người trộm nhận hàng, liền viết nâng lên hóa người tên gọi cùng địa chỉ. Trần cưng tự thực thảo tiền võ biết chữ cũng không phải đặc biệt nhiều, liền không nhận ra tới. Chu Minh Dũ báo thượng tên, lại nói kỳ thật ta không phải dân binh đội trưởng, hù dọa hắn. Tiền võ ha ha cười. Không tồi, ngươi đi nhận hàng đi. Chu Minh Dũ lại hỏi ta có thể hay không thuận tiện mua cái ống khói. Tiền võ hào phóng nói, mua cái gì ống khói, mua sống ngói ta đưa hai cho ngươi. Mọi người cũng cười rộ lên, vô cùng hâm mộ lại bội phục mà nhìn Chu Minh Dũ, thật là vận khí tốt người khác nếu tới mua ống khói, không có sợi đều mua không được đâu. Chờ Chu Minh Dũ ra tới, mặc như liền nhéo hai nắm tay chiều hắn khoa tay múa chân, vui sướng hài lòng vẻ mặt sùng bái. Tiểu ngũ ca hảo xoái nga, Chu Minh Dũ ôm lấy nàng bả vai. Hắn mới là cái kẻ lỗ mãng đâu. Hai người cười rộ lên, lôi kéo mà bài xe đi trang sống ngói. Lúc này bởi vì thiêu diêu phương thức vấn đề, ra tới đều là gạch xanh hôi ngói, hoặc là gạch xanh đại ngói cũng không phải thực rắn chắc một không cẩn thận liền khả năng sẽ đập vụn. bọn họ trang xe thời điểm tiền võ lãnh tần quế hào đám người lại đây chu minh dũ liền thuận tiện hỏi một chút có thể hay không mua điểm toái ngói vụn than linh tinh này đó cũng có thể dùng để lũy tường lót đường tiền võ lúc này rất hào phóng cười nói người có rảnh tới kéo một xe vụn than cho ngươi năm phần tiền Toái ngói không nhiều lắm, nhưng là vụn than vẫn là không ít Huống chi lúc này đều đại thật xa mà lôi kéo cách mà bài xe lại đây, một xe cũng kéo không bao nhiêu, liền tính ngươi tưởng nhiều kéo kia xe cũng không dùng được cho nên bọn họ đều luận xe. Chu Minh Dũ nói, vậy ngươi cấp viết tờ giấy, chờ ta vội xong gieo hạt mùa hè rảnh rỗi tới kéo. Đến lúc đó nhiều mượn mấy chiếc xe, làm các ca ca tới giúp đỡ cùng nhau kéo. Tiền võ cũng không cự tuyệt lập tức liền xé mấy cái một tấc khoan hai tấc lớn lên lò gạch vụn than phiếu cho hắn tổng cộng có 5 trương Cấp nhiều cũng vô dụng, nếu là trong xưởng không hóa cấp 100 chương sợi cũng vô dụng. chu Minh Dũ nói tạ đem sợi dao cho mặc như thu. Hắn đối tiền võ ấn tượng không tồi, tuy rằng tiền võ ngay từ đầu là ôm xem náo nhiệt ý tưởng, đối tần quế hào khi dễ người cũng không ước thúc, nhưng chu Minh Dũ cũng không có ý kiến gì, bất luận cái gì thời điểm đều không trông cậy vào người khác chủ động bảo hộ chính mình, huống chi là hiện tại. Hai tràm phiên yên ngựa hình sống ngói trang lên xe kia xe cũng đã thực mãn, chu Minh Dũ vẫn là đi chọn mấy cây ống khói tiền võ nói có thể nhiều đưa hai kia hắn liền không khách khí mà cầm bốn cái. Thứ này nếu muốn tìm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mặc như đào bốn cái trứng gà cấp Chu Minh Dũ, làm hắn đưa cho tiền võ. Rốt cuộc trứng gà là thứ tốt, ai cũng không phải mỗi ngày có ăn, đưa qua đi cũng là tâm ý, làm nhân ra biết bọn họ là cảm ơn. Chu Minh Dũ một tay cầm hai trứng gà qua đi trực tiếp cất vào tiền võ áo trên túi to. Tiền võ một sờ, sờ đến bốn cái trứng gà. Ai nha Chu huynh đệ còn khách khí như vậy? Chu Minh Dũ nói ít nhiều người hỗ trợ chúng ta mới có thể nhắc tới hóa, liền ống khói đều có tiếp theo lại đến kéo vụn than. tiền võ cười nói ngươi chỉ lo tới hào chu minh dũ liền cùng hắn cáo từ lôi kéo một xe ngói cùng mặc như rời đi lò gạch trên đường mặc như nói dỡ nói tiểu ngũ ca ngươi nói chúng ta đem ngói giấu đi trở về trang một xe vụn than bọn họ có thể hay không hoài nghi chu minh dũ cười nói muốn ta bảo đảm hoài nghi ngươi nhà ai kéo ngói còn đi theo cái bụng to chu ra trang cách 20 dặm đâu đi chưa được mấy bước liền trở về kéo vụn than nói mượn đường thượng nhân ra cũng không tin ngày lạc sơn về sau sắc trời ám đến mau đứng lên chờ bọn họ đi đến kia phiến rừng cây thời điểm ánh sáng càng ảm đạm bất quá lúc này cũng không ai dám kiếp lộ cho nên liền tính rừng cây mà lụa xanh cũng không sợ mặc như liền nói dừng lại nghỉ ngơi một chút ăn cơm nàng lấy một cái chu minh dũ dùng bồ tử biên khay ra tới đem thức ăn dưa muối mang lên lại đổ nước ấm uống chu minh dũ hỏi ngươi trứng gà có phải hay không cũng chưa mặc như cười cười ta còn có nhộng ve đâu nàng lấy ra mấy cái thiêu quá hướng tới chu minh dũ quơ quơ hướng trong miệng hắn tắc một cái chu minh dũ nơi nào chịu ăn người ăn bổ sung dinh dưỡng mặc như ngạnh đưa cho hắn một cái chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát quá một lát rừng cây từ khẳng định có rất nhiều nhộng ve vừa lúc đi sờ Chu Minh Dũ cười xấu xa nói, giống nhau loại này rừng cây từ đều là trong thôn phần mộ mà, ngươi không sợ chưa nói xong hắn liền hối hận chính mình não trừ muốn nói cái này hù dọa nàng, sửa lời nói, bất qua cái này không phải, đây là lò gạch tài song xuôi củi lửa. Mạc như cũng đã dựng lỗ tai khắp nơi đánh giá, theo bản năng mà liền hướng Chu Minh Dũ bên người dựa dựa. Chu Minh Dũ ôm lấy nàng, sờ sờ nàng tóc, ta lừa gạt ngươi, không sợ a? Hai người ăn cơm, mặc như đem đồ vật thu hồi tới, làm chu Minh rũ bồi nàng tàn bộ. nhộng ve đợi chút mới có thể ra tới đâu, nàng liền ở rừng cây từ nhặt nhánh cây, xem dưới tàng cây thật dày lá cây lạn rớt thành đất mùn, nàng vui mừng nói, vẫn trở về lót ở chúng ta trong viện. Này đó đất mùn phì nhiêu thật sự, đặt ở nơi này quá lãng phí. Bọn họ tân ra sân không thích hợp loại thu hoạch cần thiết đem mặt ngoài thật dày một tầng bào rớt đem bên trong đá vụn nhặt đi ra ngoài lót tân thổ mới được. ngẫm lại lại qua trận này đó thủ khả năng đều bị chém rất luyện sắt thép nàng liền cảm thấy thịt đau ở chu minh dũ dưới sự trợ giúp nàng thu rất nhiều đất mùn cùng nhánh cây từ chu dũ ngươi mau đến xem nơi này có nấm có thể ăn được hay không nàng dẫn theo đèn bão ở một cây cây tùng lớn hạ phát hiện một đống dạng xòe ô nấm chu minh dũ do dự trong chốc lát ta cũng không xác định tốt nhất trước đừng ăn lấy về đi cấp nương bọn họ nhìn xem kháng nhật chiến tranh thời điểm lão thay thái nhóm mỗi ngày mang theo người nhà đào giao dại đối giao dại công nhận năng lực rất cao mặc như liền đồng ý đem những cái đó nấm tính cả chung quanh đất mùn đều thu vào trong không gian chờ nhộng ve bắt đầu ra tới thời điểm hai người bọn họ xách theo đèn bão nhặt đến vui vẻ vô cùng đột nhiên có người kêu to quỷ nha ở trong rừng cuồng nhảy. chu minh dũ cùng mặc như hoảng sợ hắn lập tức đem mặc như hộ ở trong ngực đề phòng mà nhìn quét một vòng. Hắn là không tin có quỷ, liền tính hắn cùng mặc như xuyên qua, cũng nên là có khoa học căn cứ là năng lượng rời đi mà không phải quỷ thần chi luận dù sao hắn cảm thấy quỷ đều là mọi người chính mình biên ra tới hù dọa chính mình đồ vật. Hắn ôm lấy mặc như theo thanh âm kia đi qua đi, lại phát hiện thế nhưng là tần quế hào đám người lôi kéo xe đi ngang qua. Tần quế hào đám người trang xe sấn đêm về nhà, vào cánh rừng xa xa nhìn đến một chùm ngọn lửa ở nhảy lên, rõ ràng chính là ma chơi. kia chung quanh đen như mực thấy không rõ khắc hơn nữa gió thổi cây bạch dương lá cây xôn sao rung động lại tưởng tượng đây là một mảnh phần mộ mà. Trong đó một người lập tức tạc mao Ai nha má ơi quỷ nha. Lúc này chu Minh dụ ôm lấy mặt như dẫn theo đèn bão đi tới ở tầng cuối hào những người đó trong mắt chỉ nhìn đến trống rỗng di động hỏa đen tuyền không thấy được hai người. Này quả thực chính là liêu trai chuyện xưa tái hiện phần mộ trong đất ma chơi bay tán loạn một người dẫn theo cái đèn lồng phiêu phiêu hốt hốt mà bay qua tới. chính bọn họ có thể đem chính mình hù chết. Tần Quế Hào đám người bùm quỳ xuống. Đại Tiên tha mạng, Đại Tiên tha mạng. Chúng ta chính là đi ngang qua, không cẩn thận quấy nhiễu. Các ngươi đây là làm gì? Mặc như tò mò mà nhìn bọn họ, chẳng lẽ chính mình cùng Chu Minh Dũ rất giống Đại Tiên? Tần Quế Hào đám người vừa nhấc đầu liền nhìn đến Chu Minh Dũ cười như không cười mà nhìn bọn họ tức khắc mất mặt ném quá độ. Tần Quế Hào đã tàn nhẫn không đứng dậy, ngược lại ủy khuất thật sự. A ngươi người này như thế nào như vậy, giả thần giả quỷ. Còn có người lớn tiếng kêu, các ngươi trốn nơi này làm gì, không biết sẽ hù chết người sao? mặc Như nói, chúng ta nơi nào trốn rồi? Chúng ta quang minh chính đại mà trảo nhộng ve a, nơi này nhiều như vậy cây bạch sương nhộng ve nhưng nhiều. Tần Quế Hào đám người vô ngữ mà nhìn nàng. A, chúng ta đi mau. Bọn họ lôi kéo xe đình cũng không ngừng liền đi rồi. Bị bọn họ như vậy một lộng, mặc Như cũng cảm thấy hoảng hề hề. Tiểu ngũ ca chúng ta cũng đi thôi. Đại buổi tối, người liền dễ dàng miên man suy nghĩ. Rời đi rừng cây tử, mặc như ha ha cười rộ lên. Cái kia tần quấy hào nhìn lợi hại kỳ thật nhát gan thật sự. Nếu dám đi đêm lộ còn sợ cái này. Lúc này tin tức không phát đạt người nhà quê phần lớn không biết chữ không văn hóa, ai đi cái đêm lộ trở về đều có thể biên một đoạn nói dối như chuyện xưa tới cái gì gặp được Hoàng Đại Tiên, Hồ Ly Tinh, nửa đêm ở giao lộ kêu tên tiểu tức phụ nhi từ từ nhất thường thấy chính là quỷ đánh tường. Đặc biệt đi mồ người, đó là cần thiết muốn biên một cái ra tới, không biên một cái đều xin lỗi chính mình đi qua đêm lộ. Lúc này người giải trí rất ít đều thích nghe người khác giảng kỳ dị chuyện xưa, vì thế liền phi thường có thị trường, còn sẽ càng truyền càng thần đâu. Hai người bọn họ đương nhiên không biết Tần Quế Hào đám người bị hoảng sợ, ra cánh rừng liền bắt đầu cho nhau khoác lác ai cũng không thừa nhận chính mình sợ hãi đều chê cười người khác nhát gan, nói chính mình lúc trước như thế nào như thế nào gan lớn cái gì cái gì kỳ ngộ. Không đợi về đến nhà Tần Quế Hào liền thổi ra một cái chuyến này mạo hiểm chuyện xưa ở lò gạch bên ngoài phần mộ mà kỳ ngộ nhớ. chu mình rũ chính là một cái nam hồ ly tinh, bắt cóc một cái hoa khúc đại khuê nữ còn làm nhân ra mang thai, mà chính mình chính là một cái chính nghĩa thanh niên cùng hồ ly tinh đại chiến 300 hiệp đem kia hoa khúc đại khuê nữ cứu ra như thế nào như thế nào. Đã có thể thỏa mãn chính mình tìm kiếm cái lạ lại ở trong lòng qua trả thù nghiện quả thực là sướng lên mây. chương 38 Mâu thuẫn chờ không ai thời điểm, mặc như liền đem mái ngói đại bộ phận thu được trong không gian lưu lại một chút làm bộ dáng như vậy Chu Minh Dũ lôi kéo không chồng, Chu Minh Dũ đem ngựa đèn treo ở gậy gộc thượng, lại đem gậy gộc cột vào càng xe thượng như vậy chiếu đến xa một ít. Hai người làm bạn nói chút bảo bảo cái tân phòng linh tinh nói, bạn ngẫu nhiên ếch Minh, ve Minh, Thảo Trùng nói nhỏ, nhưng thật ra cũng không cảm thấy đêm lộ khó đi, ngược lại phi thường thả lỏng. chính đi tới liền phát hiện phía trước một cái thôn ngọn đèn dầu phiêu diêu chó sủa gà gáy hỗn loạn các nam nhân lớn tiếng quát lớn hải từ khóc hào thanh từ bên ngoài thoạt nhìn có chút dọa người mặc như nhỏ giọng nói chu dũ chúng ta đừng từ trong thôn đi rồi vẫn là từ thôn ngoại vòng qua đi thôi chu minh dũ gật gật đầu đó là giả ra câu chúng ta vòng qua đi đây là bọn họ tới cái kia giả ra câu này trong thôn có chút người một bộ chính nghĩa hóa thân bộ dáng động bất động liền phải đánh cái này đánh cái kia cuồng nhiệt thật sự đột nhiên chu minh dũ thấy phía trước có người lén lút mà chuồn ra tới trên vai còn khiêng một cái bao tải, nhìn thấy bọn họ sợ tới mức chạy nhanh chạy xuống ven đường mương người nọ ở mương sột sột soạt soạt thực mau lại nhảy lên đi lôi kéo bao tài chạy như bay mà đi chu minh dũ đi đến nơi đó thời điểm lấy đèn bão chiếu chiếu hắn ném một ít lương thực mặc như có chút khó hiểu có phải hay không giấu đi chu minh dũ lắc đầu là ném một đống lúa mạch trực tiếp ngã vào mương không phải tàng hiển nhiên là trong lúc vội vàng ném xuống xong việc nhi lúc này phía trước trong thôn truyền đến đánh trời thanh bắt lấy hắn có phải hay không đi tàng lương thực tiếp theo là một người xin tha cùng khóc tiếng la không không có vậy ngươi đại buổi tối lén lút làm gì không phải tàng lương thực là làm gì chẳng lẽ ngươi muốn chạy trốn Chúng ta cảnh cáo ngươi, ngươi nơi nào đều đi không được. Qua bên kia nhìn xem có phải hay không tàng lương thực. Thực nhanh có người dẫn theo đèn bão chiều nơi này chạy tới. Mặc như làm chu Minh Dũ chạy nhanh đem nàng đỡ đi xuống, nàng hạ mừng nháy mắt đem những cái đó lương thực cấp thu đi, một cái mạch viên không dư lại. Lúc này những người đó thét to sông tới. Các ngươi người nào, chu Minh Dũ đỡ mặc như đi lên. không chút hoang mang nói chúng ta là mặt sau chu gia trang đi cao qua trang mua ngói xuống dưới phương tiện một chút các ngươi làm gì đâu hắn đem mặc như đỡ lên xe vài người dẫn theo đèn bão cho bọn hắn bao quanh vây quanh từ trên xuống dưới chiếu ở mặc như trên mặt một cái kính xem chu minh dũ không cao hứng ta nói các ngươi có điểm đúng mực a đừng khi chúng ta chu gia trang không ai chiếu cái gì chiếu Những người này bắt nạt kẻ yếu, nếu là đối bọn họ ôn tồn thái độ mềm mại, bọn họ ngược lại cảm thấy người dễ khi dễ. Mặc như xem mấy người kia ăn mặc chẳng ra cái gì cả màu xanh đen chế phục bó đai lưng, mang mũ, một đám ánh mắt hung ác, trong đó một người áp cái kia ném lương thực. Nói, người có phải hay không tới nơi này tàng lương thực. Người nọ bị bóp cổ xoắn cánh tay, đau đến chảy dòng hãn. Không, không ta, không thảo nấu nước uống tưởng, nhặt lá cây từ. Nương, người tưởng bôi nhỏ chủ nghĩa cộng sản đúng không, nhặt cái gì lá cây tử, chúng ta giả ra câu mẫu sản một vạn cân, ăn không hết lương thực thiêu không song thảo, nhặt cái gì lá cây tử. Nhà ăn ăn không hết cơm uống không song canh, ai làm chính người tổ chức bữa ăn tập thể. Người nọ không dám hé răng, ta ta kiểm điểm ta, ngay sau đó liền ăn hai bàn tay, lại bị đạp hai chân. Tiếp theo lại làm ta xem người nhặt lá cây tử, băm người móng vuốt. những người đó cũng không vì khó thôn khác qua đường người chừng mắt nhìn chu minh dũ liếc mắt một cái liền nghênh ngang mà đi người nọ quỳ trên mặt đất cánh tay lấy một cái kỳ quái góc độ sau này xoắn vài lần nhớ tới cũng chưa đứng lên chu minh dũ tiến lên đem hắn nâng dậy tới cho hắn đem cánh tay chính chính người nọ vội vàng nói lời cảm tạ bay nhanh mà nhìn thoáng qua mương đen thuyền cũng nhìn không tới cái gì nhưng là tin tưởng những cái đó lương thực không có nếu không lục xoát lương đội sẽ không bỏ qua hắn Chu Minh Dũ cùng hắn tìm hiểu một chút sốt cuộc sao lại thế này. Người nọ vẻ mặt ai khổ chi tướng, thở ngắn than dài lại cũng không dám nói thêm cái gì. Chính là muốn ăn đại nhà ăn, từng nhà đem lương thực đều lấy ra tới, ai cũng không được tư tàng. Bọn im năm nay lúa mạch đều, hắn cũng không dám nhiều lời, lau nước mắt liền phải trở về. Mặc như từ trong không gian lấy ra mấy cây bánh bột bắp cấp Chu Minh Dũ, Chu Minh Dũ cầm đuổi theo đi, đem bánh bột bắp đưa cho hắn. Người nọ lại sợ tới mức cùng bị rắn cắn giống nhau. Cũng không dám, cũng không dám muốn, nếu ai dám đi ra ngoài đương xin cơm toàn ra đánh giết. Chu Minh Dũ đưa cho hắn, này không phải xin cơm, chúng ta đi ngang qua nơi này, cầu ngươi chỉ cái lộ, này bánh bột bắp là cảm ơn ngươi. Người nọ lúc này mới mừng rỡ như điên mà tiếp nhận đi, tuy rằng mồm to nuốt nước miếng lại cũng luyến tiếc lập tức ăn. Chu Minh Dũ liền cùng hắn cáo từ, lôi kéo mặc như từ thôn ngoại sau này đi. Người nọ thấy bọn họ đi rồi, lúc này mới cắn một ngụm bánh bột bắp, dư lại tiểu tâm nhét vào trong tay áo tích cóp cổ tay áo bay nhanh mà hướng ra chạy tới. Trên đường một đoạn thời gian hai người có chút trầm mặc. Liền tính bọn họ đến từ tương lai cũng không có khả năng vãn sóng to với đã đảo, nhưng là ít nhất nếu muốn biện pháp bảo hộ chu gia trang không biến thành như vậy. Chỉ có trong thôn đại bộ phận người đều cùng bọn họ một cái quan niệm chu gia trang mới có thể hào, nếu chỉ có chính mình người nhà thanh tỉnh toàn thôn người đều cuồng nhiệt đó là vô dụng, nhà bọn họ cũng sẽ không hào. Đã phải có cái thanh tỉnh cán bộ còn phải có mấy cái thanh tỉnh đi đầu người có hy vọng có quyết đoán. Chờ rời xa giả ra câu đi ngang qua mặt khác mấy cái thôn thời điểm, này đó trong thôn an an tĩnh tĩnh, ngẫu nhiên có một tiếng chó sủa ve minh cũng không có cái gì khác thường, tự hồ chỉ có cái kia giả ra câu như vậy thô bạo lại gấp không chờ nổi. hai người tâm chậm rãi trở xuống đi cảm xúc cũng sinh động một ít nửa đêm thời điểm hai người vào chu gia trang phạm vi đi rồi trong chốc lát có người quát hỏi ai nghe được chính mình người trong thôn thanh âm mặc như bỗng nhiên cảm thấy ở giả ra câu bị áp thượng trầm trọng lập tức biến mất cả người nhẹ nhàng lên chu minh dũ báo thượng tên ta đi cao qua trang kéo ngói mặc như đã lại thả ra một ít mái ngói tới người nọ là trong thôn an bài tuần tra giống nhau hoa màu thành thục thời điểm chu thành trí cùng chu minh quý đều sẽ an bài người tuần tra miễn cho có nhân họa hại hoa màu đặc biệt thượng một lần lửa lớn về sau ai cũng không dám thiếu cảnh giác chu minh dũ cùng tuần tra tiếp đón nói dỡn vài câu lôi kéo mặc như đi đất nền nhà nơi đó mặc như đem ngói thu nạp sau đó chất đống ở một bên mã phóng đến chỉnh chỉnh tê tê hai người trở về nhà tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa vào nhà đông gian liền truyền đến trương thúy hoa thanh âm hồng lý tử còn thuận lợi đi chu minh dũ nói nương rất thuận lợi ngươi đừng đi lên trương thúy hoa liền nga một tiếng tiếp tục ngủ chu minh dũ buổi tối kéo một xe sống ngói trở về người trong thôn thực mau sẽ biết sôi nổi nói nhà họ chu cái kia kẻ lỗ mãng thật đúng là lãng tử hồi đầu nhân ra phần mộ tổ tiên hiền linh Trương Căn Phát đã biết trong lòng đặc biệt không phải cái tư vị, nguyên bản hắn cùng hai nhi từ khoác lác nói nhà họ Chu khẳng định đến cầu hắn tới đóng dấu đánh thư giới thiệu, hào cầm đi cao qua trang mua ngói. Kết quả nhân ra Chu Minh Dũ chính mình đem số ngói cấp mua trở về thật là làm người lại hâm mộ lại ghen ghét. Chu bồi cơ buổi sáng lại đây nhìn đến, hận không thể muốn hỏi một chút nhà bọn họ cung phụng rốt cuộc là Hoàng Đại Tiên vẫn là mặc như thỉnh cái gì thần. Hắn nhận chuẩn là mặc như vấn đề, nhà ai làm điểm cái gì đều mang theo cái bụng to tức phụ nhi. Kia chu minh dũ kéo cục đá mang theo nàng tức phụ đi, hiện tại kéo ngói lại mang theo nàng, làm gì một hai phải mang theo nàng. Hắn không trực tiếp hỏi ra tới, nhưng là xem mặc như ánh mắt liền càng ngày càng có ý tứ thường xuyên thừa dịp người khác không chú ý hoặc là cho rằng người khác không chú ý nhìn lén mặc như. hắn tầm mắt ở mặc như trên người dừng lại thời gian quá dài làm chu minh dũ đều không thoải mái đó là ta tức phụ ngươi nhìn xem phải nơi nào còn có thể nhìn đến trong mắt không nhổ ra được ta nói chu bồi cơ ngươi làm gì tổng nhìn chằm chằm ta tức phụ nhi xem chu minh dũ cũng bất hòa hắn cong cong vòng chu bồi cơ lại không lý giải hắn ý tứ thò lại gần nhỏ giọng nói chu minh dũ ngươi không phát hiện ngươi tức phụ thay đổi cùng trước kia không giống nhau chu minh dũ nhìn hắn một cái tiếp tục quăng ngã gạch mộc Hiện tại không ngốc a này ngươi nhìn không ra tới. Ngươi không phải ngốc đi. chu bồi cơ liền cầm lấy sẻng tới giúp hắn cùng bùn, thêm một gáo mốc nước nước sông, dài một phen phá đi lúa mạch thảo cùng mạch chấu linh tinh, dùng sẻng chờ mình một phen, dừng lại. Kia nàng như thế nào đột nhiên thì tốt rồi. Là sao tốt, có hay không cái gì kỳ quái. chu Minh dũ đem bùn ngã vào khuôn mẫu. Dùng bay dãnh mặt bình, chụp điểm nước lại mặt bình, sau đó đem khuôn mẫu thoát ra tới một cái gạch mọc liền làm tốt đặt ở nơi đó làm ánh nắng nóng rát phơi. Nàng không phải trời sinh ngốc, bảy tuổi thời điểm quang ngã đầu, phòng trường hiện tại trường hảo bái. Người nếu là tò mò, người quang ngã ngốc thử xem bái. Chu bồi cơ, ngươi cho rằng ta khờ a Hắn tiếp tục đi xử lý những cái đó đầu gỗ. Bên kia mặc như lấy sâu trở về đang ở phùng quần của mình đâu, đánh giá buổi trưa là có thể phùng hảo. ngày hôm qua nàng phùng còn có điểm chậm rốt cuộc không thói quen dùng châm tay phùng kiếp trước đều là có máy may a hôm nay liền thuận lợi rất nhiều nàng cảm giác chu bồi cơ rốt cuộc không nhìn chằm chằm chính mình không cấm nhẹ nhàng thở ra lại xem đi xuống nàng muốn cùng hắn thu tham quan phí tan tầm về sau chu lão hán liền lãnh con thứ ba lại đây hỗ trợ quang ngã gạch mộc chu thành nghĩa mang theo nhi tử chu minh duy chu thành trí ra chu minh thanh cũng chạy tới hỗ trợ có người hỗ trợ trong chốc lát công phu là có thể quăng ngã một mảnh gạch mộc phơi một buổi chưa liền có thể đứng lên tới tiếp tục phơi làm liền mã đặt ở một bên đãi dùng nhìn đến Chu Minh Dũ mua sống ngói tới mọi người đều thực kinh ngạc Chu Minh duy kinh ngạc nói Minh Dũ người như thế nào mua được ngói ở hắn xem ra quả thực là không thể tưởng tượng người tìm trương căn phát phê sợi Chu Minh Dũ nói đại ca trương căn phát có thể phê cái gì sợi kia lò gạch lại không phải chúng ta Chu Gia Trang trường cần phát thứ này đặc biệt có thể khoác lác hứa ngân phiếu khống nói hắn cái này có thể làm cái kia có thể làm chính là lừa dối người dù sao chu minh duy không nghĩ ra chu minh dũ như thế nào mua tới ở hắn xem ra đây là phi thường chuyện khó khăn nhi đến tìm người phê sợi còn phải lôi kéo xe đi cả đêm như vậy đường xa lạc đường làm sao bây giờ vạn nhất gặp được quỷ đánh tường đâu bởi vì chu minh dũ đã hai cái buổi tối ra cửa Bọn họ đều rất tò mò, liền hỏi hắn buổi tối đi ra ngoài có hay không cái gì kỳ quá chuyện này. Tỉ như nói gặp được quỷ đánh tường, hàng ra từ tinh linh tinh. chu Minh dũ cười nói, đều không có A ta một chút cũng không lộ manh, phương hướng cảm thực hảo cơ bản không lạc đường. Quỷ đánh tường là lạc đường đổi hướng, đại não bởi vì mất đi chung quanh tham chiếu vật do đó đánh mất phán đoán phương hướng công năng dẫn tới tại chỗ xoay quanh. vài người nói nói cười cười làm việc nhi liền nhẹ nhàng lúc này bọn họ nhìn đến tam đạt đạt chu thành tín mang theo chu minh quốc kéo một cây đầu gỗ lại đây chu minh dũ kinh ngạc nói tam đạt đạt đây là nơi nào tới chu thành nhân cũng có chút ngốc không biết tam đệ trong hồ lô bán cái gì dược đâu chu thành tín lại không xem hắn đối chu minh dũ nói cháu trai xây nhà ta không có ngói còn không có hai căn đầu gỗ này căn là ta trước kia tồn đại lương vừa lúc cho ngươi dùng đi ra đi đem mặt khác hai cây kéo lại đây đến lúc đó tìm người đổi làm đầu gỗ nói hắn xoay người liền hướng ra đi Chu Minh Dũ buồn bực mà xem Chu Minh Quốc Chu Minh Quốc cho hắn tẩy nháy mắt lại hướng tới Chu Thành Nhân cười nói nhị đại gia im ra nói các ngươi khắp nơi sát thủ không đi nhà im sát xem thường người Chu Thành Nhân ta kia không phải cấp minh quân lưu sao Chu Minh Quốc liền cùng Chu Minh Dũ đi kéo thủ. Vào cửa thời điểm chu Minh Dũ thiếu chút nữa bị dựa vào trên tường cái kia phá cửa hạm đấm vào chân, lúc này đều là cửa gỗ, vì không cho môn chấm đất dễ dàng lạn phía dưới đều phóng ngạch cửa, 30 tới công điểm cao hậu tấm ván gỗ. Tam đạt đạt ra ngạch cửa đều lạn cương nhiên cũng không thu thu. chu thành nhân ra huynh đệ 4 cái, lão tam gia quá đến nhất nghèo, cái này làm cho chu Minh Dũ có chút không hiểu. Bởi vì tam đạt đạt sẽ thợ mộc, người lớn lên cũng cao lớn, hơn nữa thực có khả năng, cũng không biết vì sao, nhà bọn họ phá lệ rách tung tuế. Một cái thợ mộc đại môn ngày cửa lạn rất một nửa, môn chụp kẹo kẻ trói tai đoá, hắn cũng mặc kệ Còn có đối diện ảnh bích tường cũng tường ra sụp xuống, lại không dọn dẹp lũ định kỳ thời điểm có thể tưới sụp. Hắn vào sân, thấy trong viện nằm hai cây, một cây hòe lớn, một cây cây dương. Vâng chịu lão tổ tông nói trước không tài tang sau không tài liễu trước cửa không tài quỷ vỗ tay, người trong thôn gia trong viện ngoại cơ bản không tài cây dương. Tam đạt đạt không những lập độc hành, trong viện ít nhất có tam cây cây dương, vừa đến lúc này kia dương ớt nhiều khiếp người. Nghe nói lúc trước chu thành nhân không cho hắn tài, hắn còn xảo một trận càng muốn tài còn một tài chính là tam cây. chu Minh Dũ nói tam đạt đạt ngươi này đầu gỗ lưu chữ cấp minh quân ca ca đi ta nơi đó không sai biệt lắm đủ rồi. chu Thành Tín ồm ồm, sụ mặt, làm ngươi kéo liền kéo, đừng cùng ngươi ra giường như làm nhảm chu Minh Dũ, đề cập lão đầu nhi nhóm tuổi trẻ thời điểm ân oán hắn không có lên tiếng quyền, làm kéo liền kéo, kéo đi chiếm hạ quá 2 năm tam đạt đạt ra dụng hắn lại đưa về tới. Hắn cầm tay cưa đem những cái đó trà cây sửa chữa một chút. Minh Quốc ca chúng ta đem nhánh cây tu một chút lưu lại nhóm lửa, đại đầu gỗ ta kéo đi. Hắn đã lưu hảo phòng trụ, mặt khác chính là làm lương lẫm, dựa theo thường dùng kích cỡ chiều dài cơ đoạn dư lại kia một đoạn có thể để lại cho chu thành tín thu thập khác dụng cụ nhi. Xem bọn họ kia cửa phòng cũng rách tung tuế, thật nên hảo hảo tu thu chờ hắn tồn bản từ trực tiếp lấy mấy khối tới làm tam đạt đạt làm môn đi. Có chu thành nhân mấy cái nam lao động hỗ trợ ở tân gia đất nền nhà tây nam phương vị đào hố đương chuồng heo, ngay tại chỗ lấy thổ dùng để làm gạch mộc hai ngày quăng ngã 200 tới cái bãi ở trên đất chống phơi. Càng làm cho chu Minh Dũ giật mình chính là tam đạt đạt chẳng những cho hắn đưa đầu gỗ tới, rảnh rỗi thế nhưng còn tới hỗ trợ làm thợ mộc việc lại còn có mang theo chu bồi cơ hắn cha chu Ngọc Trung cùng nhau tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai nhà gia trưởng khi nào tiêu tan hiểm khích lúc trước hào? Bọn họ có thể tới chu Minh Dũ cùng mặc như thật cao hứng, cửa sổ có thể không vội nhưng là làm lương lẫm đầu gỗ đến chạy nhanh chuẩn bị tốt này không phải chu bồi cơ một cái nghiệp dư thợ mộc có thể làm. Nguyên bản Chu Minh Dũ liền muốn đi thỉnh Tam Đạt đạt hỗ trợ, nếu là chính mình thấp của bé học, hắn khiến cho đại gia hoặc là đội trưởng hỗ trợ nói một chút. Không nghĩ tới nhân gia chủ động tới, hắn còn lén lút hỏi Chu Thành Nhân. Gia, ngươi chừng nào thì thỉnh An Tam Đạt đạt cùng phía trước Ngọc Trung Thúc. Chu Thành Nhân so như từ càng giật mình, căn bản không biết sao lại thế này, còn suy nghĩ là như từ như vậy có mặt mũi đem người cấp mời đi theo. Nghe nhi tử hỏi như vậy, Chu thành nhân liền nói, trước làm việc nhi, đến lúc đó ấn bên ngoài tính tiền công. Kỳ thật mặc kệ là tam đệ vẫn là phía trước Chu Ngọc trung gia, Chu thành nhân chưa từng có chủ động nói muốn cùng nhân gia nháo băng xa cách hơn nữa, hắn vẫn luôn không cảm thấy chính mình cùng nhân gia nháo mâu thuẫn. Mấy năm nay kia hai nhà bất hòa hắn nói chuyện trốn tránh hắn, người trước hắn cũng đều thực giữ gìn, cùng bọn nhỏ cũng cũng không nói kia hai nhà không phải chẳng qua nhân gia bất hòa hắn đánh đối mặt mà thôi. Hắn cùng chu thành tín nháo băng, hắn vẫn luôn cảm thấy là tam đệ nháo tiểu hài tử tính tình. Năm đó hắn 10 tuổi tam đệ 7 tuổi thời điểm, mẹ ruột chết sớm bọn họ cha bởi vì trong nhà hài tử nhiều liền cho bọn hắn tìm cái mẹ kế. Qua 7 năm, một hồi bệnh nặng thân cha lại không có. Khi đó đại ca cũng mới 21 tuổi, hắn 17, tam đệ 14 tuổi, tứ đệ 6 tuổi, tiểu muội 4 tuổi, ngũ đệ 2 tuổi. năm thứ hai mùa xuân mẹ kế tái giá mang đi ngũ đệ lại đem thứ đệ cùng tiểu muội lưu lại hai anh em mang theo nhất bang đệ đệ muội muội sinh hoạt tuy rằng có đại tỷ giúp đỡ một chút này gian khổ cũng có thể tưởng mà biết đại ca vội vàng làm việc nhi trong nhà chuyện này cơ bản là hắn quản có đại tàu về sau bọn họ cái này ra mới giống cái ra không đến mức trước kia như vậy áo rách quần manh bất quá từ đại ca kết hôn về sau Hắn liền phát hiện tam đệ càng ngày càng kỳ quái luôn là có kỉnh còn sẽ cùng tứ đệ giận nhau, hắn thực tự nhiên mà khiến cho tam đệ nhường tứ đệ, rốt cuộc tứ đệ so với bọn hắn tiểu thật nhiều tuổi đâu. Tuy rằng không phải một cái nương, lại cũng là một cái cha, mọi người đều là huynh đệ. Dần già tam đệ liền tổng nói hắn là nhặt được tiểu tứ mới là bọn họ thân huynh đệ, nháo điểm tiểu tính tình. Thật muốn nói mâu thuẫn, Chu Thành Nhân căn bản nghĩ không ra có cái gì tổng cảm thấy chính là lông gà vỏ tỏi tiểu hài từ tính tình. Sau lại hắn làm lão tam đi theo đằng trước học thợ mộc tiểu tứ cũng thường đi theo học hắn cùng đại ca đại tàu thương lượng liền đồng ý. Nào biết đâu rằng lão tam lại có kình cũng không biết vì cái gì mỗi ngày sụ mặt thẳng đến tiểu tứ không đi học mới hảo điểm. Bất quá bởi vì phân gia lão tam lại không cao hứng, khi đó đều nghèo muốn mệnh, nhà ai phòng ở cũng không đủ trụ huynh để mấy cái kết hôn cũng tế ở bên nhau. Thẳng đến lão tam cưới vợ trong nhà thật sự trụ không khai. Hắn liền cùng đại ca thương lượng phân ra, đem trong thôn phòng ở cấp đại ca cùng lão tam một nhà trụ, hắn mang theo lão tứ đi thôn sau đáp nhà cò tử trụ. Lại chính là lão tứ trưởng thành cưới vợ, huynh đệ mấy cái góp tiền cho hắn xây nhà dọn về trong thôn, hắn cùng Trương Thúy Hoa vẫn là mang theo hài tử ở tại phía trước nhà cò tử, mấy năm trước mới lại dọn đến trong thôn tới. Hắn suy nghĩ khả năng chính mình quản quá nhiều, kia một năm lão tam cùng đại ca phân ra. Muốn ở trong sân tài các loại thụ, hắn liền nói một câu trong viện ngoại không thể tài cây dương, kết quả lão tam tới khí một hai phải tài tài vài cây mới đánh đổ. Lúc sau xem hắn liền không đối phó, gặp mặt quay đầu liền đi, tiếp đón đều không đánh, chỉ cần hắn ở đây lão tam liền không xuất hiện, trước mặt đầu chu Ngọc Trung ra một cái con đường. Đến nỗi chu Ngọc Trung kia thuần túy là đàn bà mâu thuẫn. hai hài từ đánh nhau chu bồi cơ nương liễu tú nga không được người trong nhà cùng mặt sau lui tới chu ngọc trung tự nhiên cũng bị lặp lại dặn dò mà trương thúy hoa đã biết không thiếu được cũng dặn dò người trong nhà các nam nhân vì tránh cho nữ nhân lải nhải cùng phiền toái thực tự nhiên cũng liền lời nói thiếu cho nên chu thành nhân vẫn luôn cảm thấy căn bản không có cùng lắm thì mâu thuẫn có đôi khi người trong nhà có kỉnh không nói lời nào thật không phải bao lớn thù hận đều là chút nổi cái muỗng khái nổi duyên như chuyện này nhưng bọn họ chính là không để ý tới hắn kia cũng không có biện pháp hắn vốn dĩ cũng không quá thích nói chuyện chỉ cần chính mình không đối lý là được hiện tại bọn họ lại tới cấp hỗ trợ càng làm cho chu thành nhân trong lòng vui dạo rực cảm thấy huynh đệ chính là huynh đệ đánh gãy xương cốt còn dính gân tuy rằng giận nhau có tính tình không để ý tới hắn nhưng có chính sự nhi vẫn là dựa huynh đệ hỗ trợ chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương ba cảnh cáo Chu Thành Tín cùng Chu Ngọc Trung sư huynh đệ hai tan tầm liền tới làm việc nhi không ăn cơm không cần tiền có vấn đề cùng Chu Minh Dũ câu thông chính là không thèm nhìn Chu Thành Nhân cuối cùng Chu Thành Nhân đành phải đương không nhìn thấy có vấn đề đều làm Chu Minh Dũ đi nói Trương Thúy Hoa cũng biết gọi bọn hắn ra đi uống rượu ăn cơm nhân gia là không có khả năng tới không đi chạm vào cái kia không mặt mũi liền đem mua rượu thịt tiền đều tích góp chờ hoàn công làm Chu Minh Dũ cùng Tiền Công cùng nhau cho bọn hắn hết thảy chờ hoàn công lại nói. bọn họ liền không đi hai người trước mặt tự tìm phiền phức nguyện ý làm liền làm đi cứ như vậy thừa dịp tương thư ký cùng tổng ấp trưởng mang cán bộ xuống nông thôn tuyên truyền tân chính sách thời điểm chu thành trí ban ngày lãnh đội hai nhóm nắm chặt cây ruộng khởi luống ương khoai lang hạ công nhà họ chu các nam nhân liền giúp chu minh dũ xây nhà Bọn họ hoa ba ngày thời điểm dựa theo chu bồi cơ hỏa thi công đồ, đem tam gian chính phòng giá gỗ chi hảo, cố định trụ, đem đòn tay lập cố định thượng, chỉ trừ đỉnh đại lương không bỏ, phải chờ đợi mấy ngày lại tế thần, thượng lương. Đồng thời, mấy ngày nay tài liệu cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Dây thừng trừ bỏ mặc như đám người chính mình chuẩn bị, trong thôn nhà khác có tồn cũng đều đưa lại đây, còn có thân cây cao lương, đội 2 chữ hàng cho hắn đỉnh công điểm, đội 1 mượn cho hắn, mùa thu trả lại, trong thôn nhà khác lưu chữ biên tịch cũng đều trước đưa lại đây, mùa thu trả lại. Lần này từ thân cây cao lương cùng dây thừng đều đủ rồi, trong thôn đội 1 cùng đội 2 các nữ nhân rảnh rỗi liền hỗ trợ chói ba từ. Ở nông thôn xây nhà chính là như vậy, nam nhân nữ nhân tề ra trận hôm nay ngươi giúp ta ngày mai ta giúp ngươi, đều là cho nhau giúp đỡ. Người nhiều lực lượng đại, bốn cái tan tầm sau buổi tối, thân cây cao lương ba từ cùng lúa mạch thảo đều chuẩn bị tốt ước chừng hai toa tiểu sơn giống nhau cao. Buổi tối trương thúy hoa đào một muỗng tháng chạp tồn mỡ heo hầm một nồi cà tím cùng dây bầu còn chụp một cái tỏi giã dưa chuột nấu một cái canh cà chua trứng gà, làm chu Minh rũ đi kêu đại gia thúc thúc nhóm tới ăn cơm Chu Ngọc Trung cùng Chu Thành Tín là khẳng định không tới, sau đó Chu Thành Nghĩa, Chu Thành Chí mấy cái còn có Chu Minh Quốc, Chu Thành Lễ tới. Mỗi lần tới Trương Thúy Hoa ra liên hoan, mọi người đều mang điểm đồ vật cũng coi như thói quen, rốt cuộc ai cũng không nhiều ít ăn ngon, người mang mấy cái đậu phộng ta mang cái hàm trứng gà. Chu Thành Chí mang theo rượu tới, hắn hảo này một ngục không ăn cơm cũng phải uống hai chung. Hắn cũng không mua quý, 5 phần tiền liền đủ uống một đốn, mỗi lần đánh một hồ có thể uống 10 ngày nửa tháng. dựa quá ba tuần bọn họ liền bắt đầu nói chút đội sản xuất cùng với chấn trên tân chính sách chuyện này lúc này chấn trên tân mệnh lệnh cũng chính thức hạ đạt quy định mỗi cái đội sản xuất thu lương bắp thấp nhất nhiệm vụ tại đây cơ sở thượng làm kỹ thuật viên nằm vùng các thôn tiến hành số liệu phân tích trừ bỏ loại bắp còn truyền đạt yêu cầu cộng sản cộng thực tinh thần yêu cầu đất phân phối trả lại tập thể chu thành trí ngoài miệng đáp ứng vẫn là làm các gia chính mình quản đất phân phối chờ thu hoạch vụ thu thời điểm các gia thu lại tập trung cày ruộng loại tiểu mạch Lại chính là các đại đội làm đại nhà ăn vấn đề, chu thành chí lấy đại đội còn không có lấy ra được không biện pháp vì từ có thể kéo liền kéo. Mọi người cùng nhau ăn cơm, có điểm đầu óc đều biết không dễ làm, huống chi hắn loại này mang theo đại gia cùng nhau làm việc nhi đều ngại phiền toái càng không cần phải nói cùng nhau ăn cơm kia quả thực là muốn mạnh. Dù sao chuyện này nhi ta mặc kệ cả ngày bắt đầu làm việc xuống đất liền phiền chết cá nhân còn quản ăn uống tiêu tiểu thật là muốn mạnh. chu thành nhân nói, người nếu là mặc kệ kia ai quản. chu thành lễ nhìn bọn họ muốn nói lại thôi chu thành nghĩa nói trương căn phát kia đại nhĩ ta còn có thể ngừng nghỉ khẳng định là hắn thu xếp chuyện này mặc như ở nhà chính nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm nội dung trong lòng sốt ruột chạy nhanh đi tìm chu minh dũ chu minh dũ ăn cơm liền đi mặt sau chỉnh lý những cái đó gạch mộc phơi khô thu hồi tới còn không phải thực làm liền phiên cái mặt lại phơi phơi nàng tìm chu minh dũ đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn Tiểu ngũ ca chúng ta không thể mặc kệ đại nhà ăn chuyện này, đội trưởng đại gia nếu là bỏ gánh kia trương căn phát nhạc không được đâu. Đến lúc đó nếu là trương căn phát thu xếp kia đã có thể xong đời. Tuy rằng nàng biết vô lực thay đổi đại cục thậm chí có chút không muốn đi chính diện đụng chạm mấy thứ này cũng thật nếu tới phút cuối cùng trốn tránh không phải biện pháp. Cùng với trốn tránh, không bằng cẩn thận tương ứng đối chi đạo không thể giải quyết nhưng là có thể lần tránh, như thế nào bằng tiểu nhân thương tổn nghênh đón trận này mưa gió lễ sửa tội. chu minh dũ mấy ngày này cũng vẫn luôn ở suy xét chuyện này nhi đâu nghe xong nàng nói liền nói đi nhà chúng ta đi theo đại gia nhóm nói nói giả ra câu chuyện này nàng phóng tùy cấp chu minh dũ xúc sửa tay chân hai người về nhà đi lão đầu nhi nhóm còn ở trong sân uống tiểu rượu hút thuốc mang nói chuyện phiếm đâu chu minh dũ cầm cái tiểu băng ghế qua đi ngồi xuống uống lên nước miếng đội trưởng đại gia ta có cái tình huống muốn cùng các ngươi hội báo chu thành chí nhìn hắn, cười nói, hành a chuyện gì, người hội báo tới nghe một chút. Bọn họ đều cho rằng chu Minh Dũ nói tính trẻ con nói đâu, không thật sự. chu Minh Dũ, ta cùng ni Nhi đi kéo mói trên đường trải qua thật nhiều thôn, có cái kêu giả ra câu, đã ở làm đại nhà ăn. Sau đó hắn liền đem nhìn thấy nghe thấy nói cho đại gia. Đường hắn nói lục soát lương đội từng nhà lục soát lương thực còn đem dám can đảm tàng lương thực đánh đến mình đầy thương tích thậm chí có người sợ tới mức đem tàng lương thực ném ở mương này đó đều nói đến thời điểm bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng Chu Thành Lễ nói, Minh dũ người có phải hay không xem kém, không có khả năng như vậy, này đều cái gì xã hội, không phải đánh thổ hao thời điểm. Này đó thủ đoạn rõ ràng chính là đánh thổ hao thời điểm đối phó địa chủ, như thế nào hiện tại còn dùng tới đối phó người một nhà. Lưu lại đều là bần nông và trung nông A, lại không phải địa chủ thổ hào. Chu Thành nghĩa nói ta nghe đảo không giống như là giả, giả ra câu ta trước kia cũng nghe quá, bọn họ đại đội cái kia đại đội thư ký cùng đại đội trưởng so trương căn phát khả năng nại Chu Thành chí cũng nghe chấn trên cán bộ nói qua giả ra câu lúc này đây lương thực vệ tinh phóng nhưng rất lớn, lập tức trở thành ấp xong câu tiên tiến nhất đại đội chỉ tiếc so chấn vọng tiên chậm mấy ngày. Chu Minh Dũ nói, chúng ta thôn cần phải nắm chắc hảo đúng mực, ngàn vạn không thể biến thành như vậy. Cái này công cộng nhà ăn, nhất định phải chúng ta người một nhà trưởng quản, không thể dừng ở trương căn phát cái loại này chó hoang trong tay. Một khi rơi vào trong tay của hắn, chính là cái thứ hai giả mương thôn. Mọi người gật gật đầu, Chu Thành Lễ nói, không thể đi, hắn mỗi lần thấy đều cười ha hà, sẽ không như vậy hư. Chu Minh Quốc nói, tứ đạt đạt này người số mặt ngoài đều cười ha hả điển hình tiếu diện hổ A. Mọi người liền nghị luận xôi nổi thương lượng làm thế nào mới tốt có người nói hoặc là liền trực tiếp không làm, vẫn là các gia ăn các gia. Chu Minh Dũ nói, không làm cũng không được nếu là phía trên có văn kiện xuống dưới công cộng nhà ăn nhất định phải làm không thể làm đặc thù, nếu không dễ dàng bị đương điển hình xử lý rớt. Này cũng có vết xe đổ, mọi người đều là người từng trải ở trong thôn kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng hiểu rõ. Liền nói khi đó làm đi cao cấp xã có chút nhân ra không nghĩ nhập xã còn làm đặc thù, sau lại là trấn trên điểm danh trực tiếp đem ra xúc tịch thu thổ địa nhập xã. Phía trước nhập xã gia súc đều là trong đội dùng không sai biệt lắm giá cả mua đi, sau lại cưỡng chế nhập xã ra xúc là không có tiền bởi vì bọn họ là xử phạt không phải tự nguyện hợp tác. Cho nên làm nhà ăn chuyện này cũng không có cách nào ngạnh kháng bởi vì này không phải chương căn phát chính mình tâm huyết dâng chào làm chuyện này mà là một cái phổ biến chính sách. nhưng là làm sao bây giờ nhất định phải chính bọn họ định đoạt tuyệt không có thể đem quyền chủ động giao cho trương căn phát như vậy hỗn đản trương căn phát ở chúng ta đội hai không có căn cơ cùng uy tín hắn nói chuyện không hảo sử đến lúc đó trước hết nghĩ biện pháp đem hắn chấn trụ làm hắn dựa theo chúng ta biện pháp tới chu minh dũ chỉ ra mấu chốt chỗ chu thành trí gật gật đầu hồng lý tử có kiến thức làm hắn phi thường ngoài ý muốn chu minh quang nói tiểu ngũ chúng ta là gì biện pháp mọi người đều nhìn về phía Chu Minh Dũ. Chu Minh Dũ đĩnh đặc mà nói: làm nhà ăn có thể, nhưng là muốn định lượng ăn cơm, giao nhiều ít ăn nhiều ít, không thể ai đều tùy tiện ăn. Thu không đủ chi, năm sau kia không phải muốn đói chết. Dựa theo phía trên cộng sản ý tứ là lương thực tập trung lên làm nhà ăn, mọi người đều cùng nhau ăn cơm tùy tiện ăn không hạn lượng. Bởi vì lương thực được mùa, mẫu sản mấy vạn cân, mười mấy vạn cân có như vậy được mùa hà tất ăn mà cần kiệm. Đương nhiên muốn rộng mở cái bụng ăn uống thỏa thích mới có thể biểu hiện chủ nghĩa cộng sản giàu có cùng phát đạt. Nghe nói đội 3 đội 4 có chút người nghe xong tin tức này về sau, hiện tại liền bắt đầu rộng mở cái bụng ăn uống thỏa thích muốn đem trong nhà tồn lương đều ăn sạch đến lúc đó đi nhà ăn ăn tập thể. Loại người này một là tin tưởng lương thực cao sản, nhị là chiếm tiện nghi, đem chính mình ra ăn sạch đi ăn người khác. Bọn họ đội hai tuyệt đối không thể có ý nghĩ như vậy. Lương thực mẫu sản nhiều ít một đám đều xem ở trong mắt cái gọi là cao sản là như thế nào tới, đại gia cũng đều nhìn đến chương căn phát kỹ xảo cho nên ai tin ai chính là hỗn đản, tự tìm từ lộ. Đội trưởng đại gia chúng ta muốn hai bút cùng vẽ, một bên Trần An đội hai một bên cấp chương căn phát áp lực làm hắn giao ra đội hai nhà ăn quyền quản lý, không thể làm áp đặt. Bọn họ mục đích muốn lấy đội sản xuất vì đơn vị làm nhà ăn, mà không phải lấy đại đội, đồng thời còn phải lấy các gia mỗi ngày đồ ăn số vì tiêu chuẩn tuyệt đối không thể siêu chi tùy tiện ăn. Các gia có thể mỗi ngày đem đồ ăn lấy lại đây có người cấp làm cũng có thể đều thu hồi tới nhớ hào cái gì lương thực nhiều ít cân, sau đó thống kê hào ở mỗi nhà lương bồn thượng nhớ hào tổng số, 5 ngày một tiêu kết ăn luôn nhiều ít liền trừ nhiều ít nếu vượt mức ăn tổng số không đủ vậy không thể lại đến nhà ăn ăn cơm. Chu Thành Nghĩa cười nói, Hồng Lý Tử hiện tại nói chuyện thực sự có trình độ đây là gác chỗ nào học. Ta nghe có thể so chương căn phát càng giống cái cán bộ lạc. Mọi người đều cười rộ lên, xôi nổi nói là, Chu Minh dũ cười cười. Phòng chừng là nghe đại đội trưởng bãi sống nhiều ta chính mình liền học được. Hắn lại nói một hồi công cộng nhà ăn không đáng sợ, đáng sợ chính là đại gia thả lỏng cảnh giác cho rằng có rất nhiều lương thực ăn uống thả cửa lên. Nhất định phải làm các đội viên ghi nhớ chính mình có bao nhiêu lương thực, có bao nhiêu liền ăn nhiều ít, không cần nghĩ tập thể ăn tin là có thể tùy tiện ăn nhiều. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là có thể không làm liền không làm tận lực các gia chính mình ở nhà ăn, không cần ra tới lan lộn. Chỉ là biện pháp này chỉ có thể ứng phó giai đoạn trước kiểm tra, chờ đại luyện sắt thép bắt đầu chỉ sợ liền không đến ứng phó, bởi vì khi đó sở hữu thiết khí liền đều thu đi luyện sắt thép đi, từng nhà cũng không có cách nào tổ chức bữa ăn tập thể, chỉ có thể tập thể ăn tin. Mấy cái lão đầu nhi nghe xong về sau thế nhưng cảm thấy chu Minh Dũ nhìn vấn đề nghĩ cách so với chính mình càng chuẩn, bọn họ vừa nghe nói ăn can tin tưởng chính là không thể làm nhân ra ăn chính mình ra lương thực, hoặc là chính là ăn can tin có phải hay không là có thể tùy tiện ăn từ từ căn bản không nghĩ tới chu Minh Dũ nói những cái đó càng không biết phải làm sao bây giờ. chu thành chí gật đầu, hắn là đến nhiều suy nghĩ, nghĩ thấu hắn mới hảo cùng trương căn phát đầu chí đấu dũng cũng mới có thể ứng phó phía trên kiểm tra cùng dò hỏi. Chu Minh Dũ xem bọn họ đã nghe đi vào, liền nói ta còn nghe được một cái càng tin tức trọng yếu, nhưng là không cam đoan chuẩn xác là ở lò gạch nơi đó nghe tới. Đại gia hỏi chuyện gì? Chu Minh Dũ liền nói ta nghe nói qua trận khả năng muốn đại luyện sắt thép, công nông nghiệp đều phải đuổi anh siêu Mỹ, năm nay luyện thiết lượng muốn so năm trước tăng. Hắn nói cái này, những người khác đều không hiểu, sôi nổi hỏi cái này là gì, luyện thép theo chân bọn họ có gì quan hệ? chu Minh Dũ cũng không trông cậy vào bọn họ minh bạch càng không có cách nào cùng bọn họ cẩn thận nói, hắn cười nói, đại gia đạt đạt ta chính là nghe người ta ở nơi đó nói, ta cũng không hiểu có thể học vẹt liền không tồi Đại luyện sắt thép là không tránh được, hắn không nghĩ nói quá nhiều, miễn cho chọc người hoài nghi. Hắn trước đánh cái dự phòng châm cũng chính là tưởng đại gia trong lòng có cái số. Ta liền nghe nói muốn đem trong nhà thiết ra cái nhi còn có có thể nhóm lừa than đá đầu gỗ gì giao đi lên. hình như là như vậy cái ý tứ hắn như vậy vừa nói vài người liền tặc nổi dường như thiết ra cái nhi đầu gỗ chúng ta cũng không có gì đại gia cái nhi a trong nhà cũng chính là cái cuốc cái sẻng có ích lợi gì chu thành lễ nói ta xem không có gì chuyện này phòng trừng chính là có người nói bừa bịa đặt đi luyện sắt thép cũng không cần phải chúng ta nhân ra có đào quặng còn có than đá chúng ta nơi này không có mỏ than không có quặng sắt không có khả năng làm chúng ta luyện đại gia nói cũng là chu Minh Dũ biết nói đại nhà ăn chuyện này còn hành, chuyện này vô dụng bởi vì khoảng cách quá lớn. Tuy rằng thời gian đã tới gần, nhưng rốt cuộc nông dân tin tức bế tắc lạc hậu trước kia cũng không có tiền lệ, hiện tại lại nói tiếp cũng không thể tin. Hắn cười nói ta chính là nghe người ta như vậy vừa nói, còn suy nghĩ ta chính là kiếm lời, đến lúc đó thật chặt cây đi luyện sắt thép nhà chúng ta đều bị ta chém. Ha ha. hắn như vậy vừa nói người khác cũng cười rộ lên chu thành lễ sắc mặt biến đổi có điểm xấu hổ suy nghĩ hắn có phải hay không không vui chính mình chưa cho hắn chặt cây cố ý bố trí chính mình đâu ở ngồi liền hắn không có chặt cây cấp chu minh dũ xử người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cho chu minh dũ lại căn bản không nghĩ như vậy hắn bất quá là để cái tình ai có thể hướng trong lòng đi đương hồi sự ai liền có chuẩn bị không chuẩn bị cũng không có biện pháp rốt cuộc chuyện này thật sự không có cách nào tránh đi uống xong rượu tan tụ hội về sau, Chu Thành Nghĩa cùng Chu Thành Chí cùng nhau đi nói thầm nói chuyện này thật giả. Bọn họ sẽ không hoài nghi Chu Minh Dũ bịa đặt tin tưởng là hắn nghe tới cũng không biết lò gạch nói chuyện người kia nói thật giả. Chu Thành Nghĩa thở dài nói: nhiều năm như vậy nhìn qua ta liền cảm thấy đi cái gì cũng có khả năng. Nhật Bản người ta nói tới liền tới rồi. Nguyên lai like cho rằng không thấy ánh mặt trời, trời thấy còn thương tám lộ quân tới thành lập địch hậu kháng nhật căn cứ địa tân Trung Quốc thành lập đánh thổ hào phân đồng ruộng, đại gia lại có cơm ăn ăn ăn lại bắt đầu chỉnh cái này cái kia mà lại thu hồi đi. Cho nên, chặt cây thu nổi luyện sắt thép thật đúng là không nhất định sẽ không phát sinh. Hắn nói, vườn giao trường thành thụ lúc này giết cũng không bạch hạt, lưu chữ đánh cái rộng cụ nhi. Chu Minh Quốc cũng ít không được ra đi đem hội nghị nội dung cùng Chu Thành Tín thông báo một chút. chu thành tín nói nhà chúng ta cùng vườn rau này mấy cây cũng đều thành tài chém cấp minh quân dự bị đánh rộng cụ nhi khá tốt chu minh quốc cũng nói là lại nói yêm thứ đạt đạt ra vài cây đâu chu thành tín cười lạnh hắn có quan hệ chúng ta chuyện gì người xem hắn khi nào bỏ được cấp nhà chúng ta xử chu thành lễ lại còn cảm thấy ủy khuất đâu trở về cùng lão ba tử nói Triệu Liên Anh nói, người không biết cái kia tiểu ngũ thật là trưởng thành, hiện tại nhưng có nội tâm đâu, thượng một lần liền lừa dối ta đem thụ giết ta không nghe hắn, hôm nay lại tìm lấy cớ lừa dối ngươi đâu. Còn luyện sắt thép, hắn thật đúng là đương chính mình là khối tài liệu, lớn như vậy cái quốc gia còn dùng chúng ta tới luyện sắt thép. Chu Minh Dũ như vậy vừa nói, có người hướng trong lòng đi tự nhiên cũng có người không để trong lòng. Đường hồi sự, suy nghĩ phân đất còn tưởng rằng có địa kết quả còn không phải nói thu liền thu hồi tới. hiện tại đất phân phối đều thu hồi đi, huống chi mấy cây. ngày hôm sau liền có người nắm chặt bắt đầu sát thụ, giết lưu chữ sửa chữa chính mình ra dụng cụ nhi hoặc là lưu trữ xây nhà. người ngoài đều cho rằng bọn họ là chặt cây cấp chu minh dũ xây nhà tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. chu minh dũ tự nhiên cũng cùng chu bồi cơ lộ ra một chút vẫn là dùng lò gạch nghe nói kia một bộ. chu bồi cơ liền trở về cùng hắn cha giảng. buổi tối chu ngọc trung liền triệu tập thân huynh đệ cùng đường huynh đệ nhóm khai gia đình hội nghị. Bọn họ cũng đều cảm thấy hướng gió có điểm không lớn đối, phía trước chương căn phát diệt trừ bốn hại lương thực tạo vệ tinh bọn họ liền cảm thấy lăn lộn mù quáng, hiện tại lại bắt đầu muốn đem đất phân phối thu hồi đi, còn muốn làm đại đội nhà ăn, toàn đại đội người cùng nhau ăn cơm. Lại còn có muốn quản gia gia hộ hộ đồ ăn thu đi lên, về sau đồ ăn cũng không phát xuống dưới, bọn họ liền cảm thấy chuyện này không thích hợp. Hiện tại nghe chu Minh Dũ nói như vậy, chu Ngọc Trung nói, ta nhìn đứa nhỏ này hiện tại có điểm không giống nhau. Chu bồi cơ dùng sức gật đầu, ta cũng đã nhìn ra còn có hắn cái kia tức phụ một chút đều không ngốc. Hắn đem chính mình hoài nghi mặc như có thể thỉnh đại tiên chuyện này cấp nói ra. Nếu không phải có thể thỉnh đại tiên, bọn họ như thế nào mắt nhìn liền đem phòng ở cái lên. Đi kéo cục đá, như vậy nhiều người cũng không có cả đêm có thể kéo tam tranh nhi. Còn có đi kéo ngói, liền nhà ta đi, ngươi đi một chuyến cũng kéo không trở về kia một xe lớn ngói tới. Vốn dĩ mọi người đều không hứng thâm tưởng, nhìn đến phòng ở muốn cái lên cũng đều là nói một tiếng nhà họ Chu Nhi tử thật có thể làm hâm mộ ghen ghét một chút chưa từng như vậy nghĩ tới. Hiện tại bị hắn nói một câu, lại kết hợp dấu vết để lại thật cảm thấy không bình thường. Chu Ngọc Trung nói chuyện này Nhi liền chúng ta chính mình nói, đi ra ngoài ai cũng không cần nói thầm, đều cho ta nhớ kỹ ha. Mọi người nói, biết đến, không dám nói bậy. Nếu là phía sau biết bọn họ đi ra ngoài nói bậy, ai biết chu Minh Dũ kia kẻ lỗ mãng có thể hay không nổi điên đánh người cũng không thể nói bậy. Bọn họ lại thương lượng một chút mặt sau làm sao bây giờ, làm các gia đem lương thực đều hào hảo gom từng người nghĩ cách có thể tàng liền tàng một ít không thể ngây ngốc đều lấy ra tới ai biết đến lúc đó sẽ thế nào. Hắn đối đại như từ chu Bồi Lâm nói ta và ngươi nương thọ mồ cũng đến đánh nhau rồi, hai ngày này đi nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mấy cái lão đầu nhi đều nói chính mình thọ mồ cũng đến tu tu dự bị. Đem lương thực giấu ở thọ mồ, đây là nhà bọn họ bí mật toàn thôn không có cái thứ hai biết đến. chương 40 thượng biết chữ ban, ngày thứ hai chu bồi cơ đi mặt sau, lúc này mặc như đi ruộng bông lấy sâu chu Minh Dũ ở tân phòng nơi đó bận việc. Hắn đi qua đi cười nói, chu Minh Dũ ta có thể hay không dựa gần nhà ngươi sân bên kia đào cái hầm. hắn chỉ chỉ chu minh dũ cách phách vị trí nơi đó còn có mấy cái đống cỏ khô địa phương cũng đủ để cái mấy gian nhà ở chu minh dũ nói ngươi đi theo trong đội xin đất nền nhà sao không xin đất nền nhà đào cũng vô dụng a chu bồi cơ nói ta đây đi xin ta cũng già đầu rồi đến nói thức phụ nói xong hắn thật liền đi tìm hắn thuốc chu ngọc quý chu minh dũ nhìn hắn dạo tới dạo lui đi rồi cũng không phải nói giỡn. Không cấm cũng có chút bội phục này chu bồi cơ nhìn giống cái chiều hư hài từ, nhưng kỳ thật rất có tâm nhãn. Mặc kệ hắn lại đây hỗ trợ làm thợ mộc sống vẫn là làm gì, nói làm liền làm chưa bao giờ do sự ướt át bẩn thỉu Mặc như đi ruộng bông cầm rất nhiều sâu, trở về thời điểm tiện đường đi mương thu thập sau rền gai nộn lá cây, vừa lúc nhìn đến đội ba một ít phụ nữ ở nơi đó làm việc nhi. Các nàng đang ở nghị luận thu hồi đất phân phối cùng tổ chức đại đội nhà ăn chuyện này. Kêu ta nói đất phân phối thu hồi đi cũng không có gì sợ quá, dù sao cùng nhau ăn chung nồi ăn không hết bạch màn thầu chính ngươi loại về điểm này có ích lợi gì. Triệu hóa dân tức phụ nhi lương thục anh nói, nhưng ta nghe nói chúng ta đội ba không có nhiều ít tồn lương đâu. Năm nay lúa mạch đều không đủ hiến lương, mấy ngày hôm trước còn từ đội một đội hai tồn lương thấu một ít mới đưa đem đủ số đưa đi, liền mua lương cũng chưa bán đâu. Đại đội trưởng nói có thể cứu chữa tế lương xuống dưới, như thế nào vẫn luôn cũng không ảnh nhi. Lúc này chúng ta thuế lương đều giao, lúa mạch năm nay cũng không phân, có điểm không thích hợp a Trong đó một cái mặt nếu bạc buồn, đẫy đà trắng nõn phụ nữ nói có cái gì không đúng. Chúng ta liền đi theo đại đội trưởng đi là được lạc, đại đội trưởng cùng ấp thương thư ký tông ấp trường quan hệ rất tốt, chẳng lẽ còn có thể hố chúng ta. Đại gia phải hảo hảo làm việc, hảo hảo nghe lời, làm làm gì liền làm gì, đừng cùng kia hai cái đội học chút tật xấu là được lạc. Nói chuyện người này là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm Trần Ái Nguyệt nàng là chương căn phát đề bạt lên đương phụ nữ chủ nhiệm công điểm treo ở đội ba. Vài người đều biết nàng cùng đại đội trưởng ái muội quan hệ tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là hai người mắt đi mày lại nói không gì mới không bình thường đâu, đều sôi nổi vây quanh nàng dò hỏi rốt cuộc có cái gì chính sách đem Trần Ái Nguyệt khen tặng đến phiêu phiêu muốn bay. Trần Ái Nguyệt nói ta nói thật cho các ngươi biết đi, đất phân phối là nhất định phải thu hồi đi, như vậy mới phù hợp Cộng sản chính sách. Thu hồi đi đại gia cùng nhau làm việc cùng nhau ăn cơm, làm nhà ăn hảo thật sự. Người ngẫm lại a, người tan tầm trở về không cần làm cơm, trực tiếp đi nhà ăn ăn nhiều nhẹ nhàng. Ta vẫn luôn liền tưởng có cái địa phương trực tiếp ăn cơm, không cần ra đi làm đâu. Lương Thục Anh nói, người công công không phải vẫn luôn ở nhà cho các ngươi nấu cơm. Trần Ái Nguyệt bĩu môi. Ai còn không có cái cha mẹ chồng, không biết tình huống. Đại gia liền cười rộ lên, bắt đầu bắt quái nhà ai bà bà lợi hại, nhà ai mẹ chồng nàng dâu đánh nhau nhàn thoại. Đúng rồi, cái kia ngô mỹ anh ra lão bà tử ở nhà làm phong kiến mê tín đâu chủ nhiệm ngươi nhưng đến nhìn trăm trăm điểm, đừng làm cho nàng lợi dụng sơ hở. Lương Thục Anh nhắc nhở Trần Ái Nguyệt, Trần Ái Nguyệt nói, ngươi yên tâm, ta đều chú ý đâu. Nàng quay đầu nhìn đến mặt như ở mương véo rau dại lá cây, cười nói: "Chu ra cái kia ngốc tức phụ như thế nào mỗi ngày thải rau dại, hiện tại cái gì xã hội, sinh hoạt đều hảo lại không phải ăn không nổi cơm, nàng như thế nào còn mỗi ngày véo rau dại, này không phải cấp xã hội chủ nghĩa mất mặt sao?" "Chính là à, quả thực chính là bôi nhỏ chủ nghĩa cộng sản đâu, tốt như vậy nhật tử, còn nói chính mình ăn cỏ ăn chấu, dụng tâm kín đáo." Lương Thục Anh lớn tiếng nói. Trần Ái Nguyệt liền đi đến Mương Duyên Thượng, đối mặt như nói, đại muội tử ta và ngươi nói nói mấy câu. Mặc như nghe thấy được quay đầu lại xem nàng, biểu hiện đến không hề như phía trước như vậy ngu đần, mà là thoáng bình thường một ít. Nàng đi ruộng bông lấy sâu chu thành trí ngay từ đầu cho nàng một ngày 5 công điểm, sau lại phát hiện nàng lấy sâu sau so người khác lại mau lại sạch sẽ, một người ít nhất đỉnh 3-4 người, liền cho nàng 7 cái công điểm như vậy mặt khác ba cái phụ nữ liền có thể giúp đỡ đi loại cây gầy. Cho nên Trương Thúy Hoa hiện tại đối ngoại nói thức phụ không như vậy choáng váng, đầu óc bắt đầu rõ ràng lên ít nhất đỉnh cái 78 tám tuổi hài tử. Người trong thôn tự nhiên cũng liền biết những cái đó dĩ vãng khi dễ ngốc tử cũng ngượng ngùng lại khi dễ chơi. Hiện tại Trần Ái Nguyệt kêu nàng, mặc như có điểm buồn bực đây là muốn làm gì. Mặc như nhìn về phía nàng, Trần Ái Nguyệt không phải đỉnh xinh đẹp nha còn có điểm oai, nhưng là làn da trong trắng lộ hồng lại ái cười một đôi mắt cũng thủy đô đô, so cùng nàng cùng nhau những cái đó lại hắc lại hồng phụ nữ tự nhiên muốn đẹp mắt. Có việc sao? Nàng hỏi, Trần Ái Nguyệt cười nói, ta hỏi một chút ngươi, hiện tại ngươi ở nhà nấu cơm còn có thể bắt đầu làm việc tránh công điểm phải không? Mạc Như gật gật đầu, ngươi là phụ nữ chủ nhiệm, không có khả năng không biết đi, trước kia cũng không phải không đụng tới quá Trần Ái Nguyệt, khi đó nàng giả ngu Trần Ái Nguyệt cũng không chủ động phản ứng quá nàng. Hôm nay cư nhiên kêu nàng, làm mặc Như thực ngoài ý muốn. Vậy ngươi đến tới biết chữ ban xóa nạn mù chữ. Trần Ái Nguyệt nói, biết chữ cũng là nông dân quang vinh nghĩa vụ, không thể làm có mắt như mù. Nani cái gì, đi đọc sách. mặc như có chút kinh ngạc căn bản không nghĩ tới trần ái nguyệt cùng nàng nói chuyện thế nhưng là vì cái này biết chữ hảo A kia nàng liền hữu dụng võ nơi bất quá trần ái nguyệt vì cái gì đột nhiên làm nàng thượng biết chữ ban là thật sự quan tâm trong thôn phụ nữ xóa nạn mù chữ vẫn là dụng tâm kín đáo bởi vì trong nhà cùng trương căn phát mâu thuẫn hơn nữa trần ái nguyệt cùng trương căn phát ái muội nàng không thể không cẩn thận Biết chữ chính là cầm thư niệm, cầm bút viết, ngươi biết đi, học tự ngươi là có thể viết tên của mình. Trần Ái Nguyệt tiếp tục lừa dối nàng, Từ kiến quốc về sau trong thôn liền có xóa nạn mù chữ ban, có làm nông dân biết chữ nhiệm vụ, bất quá đám nam nhân kia ban ngày xuống đất rất mệt buổi tối thích tụ đôi hút thuốc nói chuyện phiếm, đối biết chữ một chút không có hứng thú. Ngược lại là các nữ nhân sau khi ăn xong tích tụ đôi cọ biết chữ ban dầu hỏa đèn, đóng đế giày, xoa dây thừng, thêu thùa may vá linh tinh, thuận tiện đi theo nhận thức mấy chữ. Cho nên sau lại biết chữ ban nhiệm vụ trương căn phát liền giao cho phụ nữ chủ nhiệm, như vậy nàng công tác cũng có thể nhẹ nhàng chút, không cần mỗi ngày đi theo xuống đất bị liên lụy Ngày từ đầu vẫn là khá tốt, nhưng là từ hợp tác xã đặc biệt là cao cấp xã về sau, đại đội chia làm 4 cái đội, các đội tình huống bất đồng cho nhau cũng khởi xấu xa. Các nữ nhân ban ngày cũng muốn bắt đầu làm việc buổi tối làm việc nhà xem hài tử liền không rảnh lo biết chữ. Sau lại biết chữ ban liền thùng rỗng kêu to cuối cùng hủy bỏ. Hiện tại lại đề chủ nghĩa Cộng sản, Cộng sản Cộng Lao Cộng Thực Cộng Học yêu cầu tiếp tục làm xóa nạn mù chữ ban tổ chức đại gia học tập. Nam nhân là không có khả năng, chỉ có tổ chức phụ nữ tới học giỏi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng các nữ nhân hiện tại bắt đầu làm việc cũng mệt mỏi, không có như vậy nhiều thời gian học tập trừ phi lấy công điểm tới hống, nếu không này đó nữ nhân cũng sẽ không tới biết chữ. Nhưng biết chữ ban là có nhiệm vụ, mỗi cái thôn cần thiết phải có một cái ban, mỗi năm ít nhất phải có bảy tám một nhân tài hành, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ kia cũng muốn bị điểm danh phê bình. Hiện tại biết chữ ban một người còn không có đâu, đại đội thường xuyên dò hỏi, ấp cũng muốn phái người tới nằm vùng thị sát nàng không thể không nghĩ cách. Đại nhân lừa dối không tới, lừa dối ngốc từ tổng hành đi. Nàng rất muốn làm mặc như đáp ứng thượng biết chữ ban. Mặc như cũng tưởng a nàng nói ta phải trở về hỏi một chút. nàng đến cùng chu minh dũ thương lượng một chút hai người bọn họ là biết chữ nhưng là yêu cầu quá minh lộ hiện tại đi học không hiện thực cho nên đi xóa nạn mù chữ ban nhưng thật ra một cái chiêu số nàng thu thập lá cải liền vác rổ về nhà đi tân phòng nơi đó tìm được chu minh dũ đem trần ái nguyệt làm nàng thượng biết chữ ban sự tình nói cho hắn chu minh dũ cười nói ta cảm thấy là chuyện tốt Với ai học không là vấn đề, mấu chốt phải có cái quang minh chính đại học tập cơ hội, như vậy, về sau mặc như văn hóa liền có thể quá minh lộ. Chỉ cần nàng biết kia hắn liền không phải vấn đề, hai vợ chồng văn hóa đều có thể quá minh lộ. Nàng kéo hắn cánh tay, cười duyên. Vậy ngươi cùng nương nói, thượng biết chữ ban cũng không phải là đơn giản phí thời gian, tốn chút tiền mua giấy bút chuyện này, là nhất định phải cùng ra trường thương lượng. Đó là đương nhiên ta nói nhất định hào xử. Cơm chiều thời điểm, hai vợ chồng son làm xong cơm, chờ Trương Thúy Hoa đám người trở về, hắn liền đề ra một chút. Nương, trong thôn muốn làm biết chữ ban, làm ni ni đi học hai ngày đi, tranh thủ cũng có thể nhận cái tự xem cái công văn gì. Trương Thúy Hoa có điểm buồn bực, hào hào thượng cái gì biết chữ ban. Đều là người nhà quê biết chữ có gì dùng A, lại không lo dạy học tiên sinh. chu Minh Dũ sẽ nhỏ giọng nói, học mấy chữ có điểm văn hóa, chờ sinh hài từ cũng có thể giáo hài từ A, thật tốt. Trương Thúy Hoa cười rộ lên, tịnh lừa dối người. Ngươi trong hồ lô bán cái gì dược? Làm nhà ta quá ngày lành dược nương, người ăn không? Chu Minh Dũ cười. Trương Thúy Hoa rũ tay, lấy tới ta ăn nhiều một chút. Sau đó ha ha cười rộ lên. Chu Minh Dũ liền biết đây là đáp ứng rồi. Người khác nói khả năng không thành, hắn tới nói nương là khẳng định sẽ đáp ứng. Người khác muốn cùng nàng giảng đến từ vì cái gì học có chỗ tốt gì, như thế nào an bài việc nhà, bảo đảm sẽ không chậm trễ làm việc từ từ nói lên kia nàng cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì thượng biết chữ ban còn liên lụy đến có thể hay không bị người ta nói nhàn thoại có hay không quê nhà quan hệ từ từ, dù sao đều là đối nông ra nhìn như lông gà vỏ tỏi lại vô cùng chuyện quan trọng nhi. Mà hắn tới rằng, cái gì cũng không cần nhiều lời, liền nói hắn tưởng cơ bản liền thành. Đây là thiên kim khó mua ta nguyện ý, ai kêu hắn nương bất công hồng lý từ đâu, hiện giờ so từ trước càng thiên. Trường cú nghe thấy được đi tìm Đinh Lan Anh nói thầm. Đại tàu, nê đàn nhi đều lớn như vậy, không trước làm nê đàn nhi đi học thiên làm cái ngốc tức phụ đi thượng biết chữ ban, này không phải choáng váng sao. Thật là cái chào ba, Đinh Lan Anh lanh lẹ mà cấp hài từ uy nãi cười cười. Nghe nói chúng ta đại đội về sau cũng có tiểu học đến lúc đó khẳng định có thể thượng lúc này đi ấp quá xa ai đưa a Đến nỗi biết chữ ban, buổi tối không có việc gì ai nguyện ý đi liền đi, bà bà kỳ thật cũng hoàn toàn không quản, bất quá là đại gia lười đến đi mà thôi. Một đống hài từ đâu nơi nào có cái kia tâm tư đi xem náo nhiệt. Miêu đông thời điểm đi cọ dầu hỏa đèn lượng còn kém không nhiều lắm. Trường cú thấy đại tàu tự hồ đối mặt Ni Nhi càng ngày càng vừa lòng, cảm giác chính mình ngược lại bị cô lập dường như trong lòng có chút hụt hẫng nàng vẫn luôn tưởng lôi kéo đại tàu cô lập mạc ni nhi bất quá mạc ni nhi dường như căn bản không đề bụng cả ngày đi theo chu minh dũ bên người vui tươi hớn hở chu minh dũ cũng là cái không chính sự nhi một đại nam nhân không bắt đầu làm việc mỗi ngày lãnh cái thức phụ nhi hạt truyền động mất mặt mà mặc như lại vui mừng đâu nghe thấy chu minh dũ nói bà bà đáp ứng rồi cao hứng mà lôi kéo hắn xoay vòng vòng kết quả lại bị trương cố nhìn đến lại cho nàng nhớ một bút không ổn trọng thật điên tiên chướng mặc như lôi kéo chu minh dũ nói thầm về sau ta buổi tối đi biết chữ ban đến đi tìm kiếm khối đá phiến sách theo lại đi đáy sông hạ tìm khối hoạt thạch đương phấn viết hiện tại cũng không có tiền nhàn rỗi mua giấy bút cơm chiều sau chu minh dũ nắm tay nàng đi ra ngoài tàn bộ sờ nhộng ve đi đến tân phòng nơi đó thời điểm chu minh dũ làm nàng chờ hắn chạy tới đào sờ một trận phùng một đống đồ vật lại đây đưa cho nàng mặc như nương ánh trăng nhìn nhìn sơ sờ, sờ phát hiện là một khối cứng nhắc cục đá vui mừng nói tiểu ngũ ca ngươi chừng nào thì giúp ta chuẩn bị chu minh dũ làm nàng thu hồi tới nắm tay nàng vừa tới lúc ấy ta liền suy xét đọc sách vấn đề vừa lúc chúng ta kéo thật nhiều cục đá trở về ta nhìn một khối hơi mỏng có thể đương tiểu hắc bản liền lưu chữ, ngày mai ta lại đi đáy sông hạ cho ngươi sờ mấy khối hoạt thạch ngày thứ hai buổi sáng bắt đầu làm việc thời điểm trương thúy hoa liền đi tìm trần ái nguyệt cấp mặc như báo danh biết chữ ban Trần Ái Nguyệt không nghĩ tới nàng tùy tiện một lừa dối kia ngốc tức phụ nhi cư nhiên liền chịu đáp ứng biết chữ, thật là làm người ngoài ý muốn. Nàng còn suy nghĩ có khả năng đến từ đại đội xin một chút dầu hỏa ở biết chữ ban điểm thượng dầu hỏa đèn, đến lúc đó hấp dẫn một ít phụ nữ tới theo thùa may vá việc bổ sung vào đâu. Nhị thẩm từ thật đúng là chúng ta đại đội tiên tiến, làm người trong nhà tới biết chữ chỉ có chỗ tốt có thấy xa. trương thúy hoa nói người cũng không cần lừa dối ta mặt trên chính sách nhà của chúng ta không có không ủng hộ chỉ cần là đứng đắn chúng ta không nói hai lời làm theo nào một lần cũng không lạc hậu quá ngụ ý cái kia trương căn phát nếu là làm loạn chúng ta đây cũng không có khả năng ngốc tử giống nhau nghe hắn bài bố trần ái nguyệt làm bộ không hiểu chỉ một cái kính mà khen tặng trương thúy hoa vừa được trương thúy hoa tin chính xác nhi trần ái nguyệt lập tức đi đại đội cầm cái kia sắt lá loa mãn trong thôn bắt đầu thét to tuyên truyền Xã viên các đồng chí chúng ta chu ra trang đại đội biết chữ ban thành lập hy vọng đội viên các đồng chí muốn dũng dược báo danh, đọc sách biết chữ là chúng ta nông dân quang vinh nghĩa vụ. Hết to một vòng nàng liền đi trong nhà tìm Mạc Như, nghe nê đản nhi nói Mạc Ni Nhi đi lấy sâu, nàng liền đi phía bắc ruộng bông tìm người. Mạc Như cầm sâu hái lá cạch còn đi nhặt một ít cục đá, chờ 10 giờ nhiều ngày đầu nóng rát thời điểm trở về tân phòng nơi đó, vừa lúc gặp được hương phấn Trần Ái Nguyệt. mạc ni nhi đồng chí từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta biết chữ ban một viên trần ái nguyệt trắng nõn đẩy đà khuôn mặt tràn đầy mỉm cười mạc như cười cười trần chủ nhiệm ta có đại danh kêu mạc như không đọc sách vô đại danh a rốt cuộc có thể quá minh lộ trần ái nguyệt lập tức sửa miệng mạc như đồng chí ta đại biểu biết chữ ban hoan nghênh ngươi hôm nay buổi tối liền tới đi học như vậy cấp a mạc như gật gật đầu tốt Trần ái nguyệt dơ sắt lá loa hô to, mặc như đồng chí là chúng ta biết chữ ban đệ nhất vị học sinh, đại gia phải hướng nàng làm chuẩn, tranh tiên tiến. Mặc như, sẽ không đến lúc đó liền nàng một học sinh đi. Nàng đi tìm Chu Minh Dũ, thấy hắn vai trần, tóc ướt rầm dề trên người cũng lăn trong suốt mồ hôi, chính cầm căn khăn mặt ở nơi đó trả lau. Hắn tiểu mạch sắc làn da khỏe mạnh khẩn thật dưới ánh nắng lập loè xinh đẹp ánh sáng. Mặc như cười nói, hiện tại có thể đi thuyền cách kiện Mỹ tiên sinh. chu minh dũ bắt tay khăn mở ra đáp ở một khối đầu gỗ thượng lượng đi trong một góc sách ra cái tiểu sọt bên trong lập tức lớn lớn bé bé hoạt thạch nơi này hoạt thạch đều là đạm lục sắc hoặc là hoàng màu xanh lục thực mềm có thể dùng để viết chữ tiểu hài tử đều thích nhặt về ra loạn viết loạn hỏa mặc như kinh hỉ mà nhìn hắn nhiều như vậy chu minh dũ lay một chút ướt rầm rề đầu tóc chỉ chỉ phía tây hà tắm rửa một cái thuận tiện sờ mấy tảng đá cho người viết chữ dùng xong rồi ta lại đi sờ Nghe hắn nói đi trong sông tắm rửa, mặc như đỏ mặt lên còn không có vào tiết nóng đâu, này đó nam nhân hài từ liền thu xếp đi trong sông bơi lội tắm rửa. Mấy ngày nay buổi trưa luôn có những cái đó 10 tuổi tả hữu tiểu tử nhóm Trần Trụi Mông Viên, phía sau tiếp trước mà hướng trong sông nhảy, bắt không được cá liền thi đấu sờ cục đá. Nàng đều nhìn đến rất nhiều lần, thật là một lời khó nói hết. Nàng vui mừng mà lấy ra chính mình đá phiến, nhéo một khối hoạt thạch ở mặt trên viết chữ, hoạt thạch tinh tế dễ viết cùng phấn viết giống nhau dùng tốt. Một buổi trưa nàng đều thực kích động ở tân phòng nơi đó nhéo hoạt thạch ở đá phiến thượng viết chữ, một bên viết một bên cùng bảo bảo nói chuyện phiếm. Nàng đã sở đến thai động quy luật, sẽ ở nó thời gian dài hoạt động thời điểm cùng nó hỗ động, không phải ca hát chính là kể chuyện xưa, hiện tại còn có thể họa cái tiểu hài từ giảng cho nó nghe. Mặc kệ nó có nghe hay không được đến, dù sao chính mình giảng thú vị là được thay giáo ở trình độ nhất định là cũng là chính mình hống chính mình chơi. Cơm chiều sau Chu Thành nghĩa lại mang theo Chu Minh Quốc Chu Thành lễ mấy cái tới nhị phòng nói chuyện. Đêm nay Thượng Đại đội khai đội trưởng hội nghị cho nên Chu Thành chí không thể tới. Mà mặc như từ Chu Minh rũ bồi, mang theo chính mình đá phiến cùng hoạt thạch đi Trần Ái Nguyệt gia đi học. chu minh dũ còn dùng hoa hương bồ cho nàng làm mấy cái bảng đen sát viết nhiều tự liền dùng cái này lau trần ái nguyệt gia ở thôn tây nam đầu theo tây đường cái vẫn luôn hướng nam đi chính là chờ tới rồi trần ái nguyệt gia chu minh dũ gõ gõ môn liền truyền đến trần ái nguyệt nhiệt tình thanh âm là mặc như đi tới tới nhìn đến chu minh dũ cũng tới nàng cao hứng nói minh dũ người cũng tới đi học à chu minh dũ cười cười trần chủ nhiệm ta đưa ta tức phụ nhi tới đi học Hắn đến đến xem hoàn cảnh như thế nào, rốt cuộc Trần Ái Nguyệt là đội ba người cùng trương căn phát quan hệ mật thiết, hắn không yên tâm. Hơn nữa buổi tối hắn cũng không có việc gì, hắn đến bồi thuận tiện học học. Trần Ái Nguyệt đem biết chữ ban thiết lập tại Nam trong phòng, bên trong ấn một mâm đại cối say, là trong thôn xài chung. Vào cửa thời điểm, bọn họ thấy được Trần Ái Nguyệt Nam nhân triệu hỉ đường. Nhìn này hai người, mặc như cái thứ nhất ý niệm chính là thật không xứng đôi. Trần Ái Nguyệt năm nay 24-25 tuổi, mặt nếu bạc buồn, dáng người đẫy đà, một đôi mắt thủy đô đô, xem người thời điểm mang theo ba phần cười. Triệu Hỉ đường tắc tương đối nội hướng, không thích nói chuyện người cũng không có gì tinh khí thần. Tuy rằng mới 30 không đến, nhìn giống 41 dạng buồn bã ỉu xiêu. Trần Ái Nguyệt là Triệu Hỉ đường tục huyền, phía trước lão bà còn lưu lại một tiểu nữ nhi, Kêu Kim Chi Nhi, năm nay 8 tuổi, đang ở trong phòng hỗ trợ xem hài tử. hai người tiếp đón một chút liền vào nơi say bột nhìn đến dựa đông tường phóng một khối bảng đen trên mặt đất phóng mấy chi phấn viết một cái bảng đen sát trần ái nguyệt liền đối triệu hỉ đường nói mau đi lấy hai băng ghế nhi tới a một chút nhãn lực thấy nhi cũng không đâu triệu hỉ đường nga một tiếng trên mặt cũng không gì biểu tình đi cầm hai băng ghế mộc ngơ ngác mà tiến vào đưa cho chu minh dũ chu minh dũ hướng hắn nói lời cảm tạ hắn ân một tiếng cũng không dư thừa biểu tình nhìn thoáng qua trần ái nguyệt liền đi rồi. Trần Ái Nguyệt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sắc mặt bất mãn, lại cũng không nói cái gì nữa, liền đối mặt Như nói: Mặc Như đồng chí ngồi xuống chúng ta tới đi học đi. Chu Minh Dũ đỡ Mặc Như ngồi xuống, lại tìm tảng đá giúp Mặc Như đem đá phiến đỉnh phương tiện viết chữ. Mặc Như nhìn nhìn bên ngoài buồn bực nói: Lão sư đâu? Trần Ái Nguyệt che miệng cười rộ lên: Chính là ta, ngươi lại không biết chữ, ta dạy cho ngươi mấy ngày vẫn là hành, chờ ngươi cùng ta học xong. Ta làm tới phía dưới nằm vùng kỹ thuật viên tiểu giáo dục cao đẳng ngươi. Mạc như ngươi dạy ta. Ngươi biết chữ sao? Nàng cùng Chu Minh Dũ nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn cười cười. Trần Ái Nguyệt Cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết xuống mấy chữ. Mạc như nhìn nhìn là phồn thể Trung Quốc Đảng Cộng sản, Mao Chủ tịch. Nhưng mà trừ bỏ Trung Hòa Mao còn có chủ, mặt khác tự đều là sai. Mạc như thỉnh ngươi không cần lầm người con cháu hảo sao. chương 41 đối trọi gay gắt. Trần Ái Nguyệt cầm lấy thức dạy học phi thường tự hào mà tự tin mà bắt đầu lớn tiếng đọc diễn cảm, đọc xong đối Mạc Như nói, Mạc Như đồng chí, xin theo ta đọc Minh Dũ người nếu tới cũng muốn học một chút. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực tay cầm thức dạy học khí quán đan điền, vung tay lên chỉ qua đi. Trung phốc phòng chừng dùng sức quá lớn, cư nhiên thả một cái vang dội thí. Mạc Như và Chu Minh Dũ, lão xấu hổ như vậy vang, đều không có biện pháp trang nghe không thấy. Trần Ái Nguyệt trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, ngay sau đó lập tức xe dịch mông sửa đúng một chút tư thế, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Chúng ta tiếp tục a cùng học sinh tiểu học giống nhau niệm hai lần, Trần Ái Nguyệt lại bắt đầu giáo Mạc Như viết. Mạc Như nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, viết xong, Trần Ái Nguyệt có chút không thể tin được đem đá phiến lấy qua đi nhìn xem thật đúng là viết xong. Nàng nghiêng đầu, Mạc Như đồng chí, người cái này, cái này, đều viết sai rồi, muốn xem cẩn thận. mặc Như, nàng cười cười, lấy qua đi tùy tiện phủi đi hai hạ trần ái nguyệt nhìn nhìn lại, vừa lòng gật đầu. Này liền đúng rồi, chu Minh Dũ, ta tức phụ loạn phủi đi hai hạ là được rồi. Ta thấy thế nào ngược lại đem tranh chữ mơ hồ, lúc này có cái nhỏ gầy thân ảnh xuất hiện ở cửa trên mặt nàng làn da phơi đến ngâm đen, một đôi mắt to nhưng thật ra rất đẹp tò mò mà nhìn bọn họ đầy mặt khát vọng. Kim Chi Nhi, mặc Như cười nói có cái tiểu bằng hữu muốn hay không cùng nhau lại đây biết chữ. Kim Chi Nhi cắn môi tựa hồ rất muốn tiến vào, vừa muốn cất bước lại bị Trần Ái Nguyệt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sợ tới mức nàng lập tức lôi ra phía sau một bước. Trần Ái Nguyệt nói Kim Chi Nhi, đệ đệ ngủ rồi sao? Kim Chi Nhi gật gật đầu, lại không dám nói chuyện. Được rồi, ngươi đi giặt quần áo đi. Trần Ái Nguyệt không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, sắc mặt lạnh băng, xoay người đối mặt như lại cười đến thập phần nhiệt tình. Mặc như đồng chí tới, lại một lần nữa viết một lần. Mạc như lúc này đây viết đúng rồi, sau đó lại đổi thành sai cho nàng xem. Trần chủ nhiệm ngươi dạy rất rõ ràng, ta lập tức liền nhớ kỹ, lại học khác đi. Trần ái nguyệt có điểm kinh ngạc tự hồ không dự đoán được như vậy, nàng nhìn nhìn mặc như viết quả nhiên đúng rồi, suy nghĩ chính mình thật đúng là thích hợp đương lão sư thực am hiểu dạy học sinh đâu, về sau muốn hay không trực tiếp chính mình giáo xóa nạn mù chữ ban. Kế tiếp ở mặc như cùng chu Minh Dũ có tâm thiết kế hạ, nửa giờ lúc sau Trần Ái Nguyệt sẽ về điểm này chữ hàng đã bị đào làm. Nàng nhận thức tự cũng liền 200 tới cách có thể viết không vượt qua 50, hơn nữa cơ bản đều là một ít chính trị thuật ngữ. Tỷ như nói nàng sẽ viết đảng Cộng sản, nhưng là lại sẽ không niệm cái gì, nàng cư nhiên đem cái gì cầu tròn xoè niệm thành thạch mã cầu tròn xoè đem mặc như đều chấn kinh rồi. Cho nên dứt khoát liền dùng điểm thủ đoạn đem Trần Ái Nguyệt đế lấy ra tới, miễn cho nàng còn ở nơi nào thích lên mặt dậy đời, trang đến thật có thể viết sẽ tính giống nhau. Sờ xong đế, mặc như xem nàng thật sự là không viết ra được tân đồ vật tới, liền cười nói Trần chủ nhiệm chúng ta đi về trước ôn tập. Trần Ái Nguyệt thật sự có loại bị đào rỗng cảm giác một cái tân tự cũng không viết ra được tới nàng rõ ràng nhận thức rất nhiều tự có thể xem báo chí, vì cái gì hiện tại chính là không viết ra được đâu. nàng tưởng hẳn là đi tìm một phần quá thời hạn báo chí lấy lại đây nhiệm niệm chiếu viết mới được mặc như cùng chu minh dũ cáo từ thời điểm ở trong sân đụng phải nhà bọn họ triệu lão hán triệu lão hán đứng ở hắc ảnh nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt làm mặc như mặc xanh cảm thấy rét run, không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái trần ái nguyệt trách mắng đại buổi tối ngươi chạm nơi đó làm gì làm sợ học sinh làm sao bây giờ giày dơm biên xong rồi Triệu lão hán không hé răng, bước bước chân bia đát bia đát mà về phòng đi. Trần ái Nguyệt đối mặc như hai cười nói, mặc như đồng học ngày mai có thể nghỉ ngơi một chút hậu thiên lại đến đi học A. Mặc như cười nói ta trước ôn tập trần chủ nhiệm giáo chờ lão sư tới trần chủ nhiệm cho ta biết. Nếu không đổi tân lão sư trước không tới, không thể lãng phí thời gian. Trần Ái Nguyệt nhận thức như vậy mấy chữ liền dám trang người làm công tác văn hóa kia chính mình cũng tuyệt đối có thể nói nhận thức mấy chữ, đến lúc đó liền nói Trần Ái Nguyệt giáo, nàng đều không đợi phủ nhận. Ha ha, mặc như cùng Chu Minh Dũ về nhà, bọn họ ra tới cũng bất quá hơn nửa giờ trong nhà lão đầu nhi nhóm đều còn chưa đi. Hút thuốc nói chuyện phiếm lúc sau, vài người thương lượng thượng phòng nhật tử vấn đề. Chu Thành Nghĩa xoạch hai điếu thuốc túi, thượng phòng khẳng định đến cha nhật tử. Không tìm cái ngày hoàng đạo cũng đến tìm cái nghi thượng lương nhật tử, đây cũng là lão tổ tông truyền xuống tới quy củ Chu Thành Lễ nói, đại ca nhị ca hiện tại ai sẽ cha nhật tử? Trước kia đều là trần ra người cấp cha, hoặc là có phong thủy tiên sinh hỗ trợ cha, hiện tại đều bị đánh ngã, những người đó ra phong kiến sách vở cũng đều nhảy ra tới thiêu, lúc này như thế nào cha? Hiện tại từng nhà cũng chính là cửa phòng mặt sau bếp đầu ngừa có thể xem, nhưng cái kia cũng cha không được nhật tử. Cha nhật từ đến hiểu ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, phong thủy kham dư chờ rất nhiều nội dung, này cũng không phải là nhận thức mấy chữ xem hai quyển sách là có thể đảm nhiệm đến có chuyên nghiệp nhân sĩ tới thao tác. Liền tính biết chữ không nhiều lắm kia cũng đến có độc môn bí quyết mới được. Chu Minh Dũ nghe thấy bọn họ dối dám cái này, liền cười nói, nếu chúng ta sẽ không kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, rút thăm. Lại không được đều chuẩn bị tốt ngày nào đó phương tiện liền ngày nào đó thưởng. chu Thành Lễ nói, người đứa nhỏ này không hiểu chuyện, này cũng không phải là việc nhỏ, như thế nào có thể sẵn bậy. Xây nhà xây nhà, đánh nền thượng đại lương, đây chính là quan trọng nhất. chu Minh Dũ thầm nghĩ, đánh nền cũng không thấy nhật từ, ngày nào đó nhớ tới liền đi lộng hai hạ. trương Thúy Hoa nói, không bằng đi hỏi một chút hà tiên cô. Hà tiên cô kêu Hà hạnh mai, là ngô mỹ anh bà bà trước kia là trong thôn bà cốt kiêm y bà, nhà ai hài tử dọa, nàng sẽ cho gọi hồn nhi, còn có thể hợp hôn, đương đương bà mối linh tinh. Hiện tại không được làm phong kiến mê tín, nàng không hề nhảy đại thần, chỉ là làm may, nhìn xem bệnh linh tinh. Đương nhiên tìm nàng xem bệnh, đứng đắn bệnh là chị không hết, không cần chị bệnh không xem cũng có thể hào. Ngược lại là những cái đó thần lại nhảy bệnh càng vui tìm nàng xem tỉ như nói làm ác mộng hoặc là mơ thấy tổ tiên, hài tử dọa tư tư Chu Thành Lễ nói, nhị tẩu đều thời đại nào, người như thế nào còn gọi nàng Hà Tiên Cô cũng đừng làm cho nhân gia nghe thấy, lại nói chúng ta làm phong kiến mê tín Trương Thúy Hoa, hắn trương căn phát còn quản nhân gia ngoại hiệu Kia quản được cũng quá nhiều, đang nói bên ngoài có người hô, minh nguyên cha ở nhà đi Chu gia lão nhị kêu Chu Minh Nguyên, một người có hài tử về sau trưởng bối cùng cùng thế hệ liền không gọi hắn tên, mà là lấy xex cha xx nương tới xưng hô. Thế nhưng là Trương Căn Phát thanh âm, Trương Thúy Hoa sắc mặt biến đổi, cái này đại nhĩ tặc thật, thật là không cấm nhắc mãi, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Nàng không vui nói, như vậy vãn hắn như thế nào còn chạy nhà ta tới, đại đội không đủ hắn điên tiên. Khi nói chuyện Trương Căn Phát đã đi vào tới, cùng hắn cùng nhau còn có Chu Thành Trí cùng với đội một Chu Minh Quý, đội 4 Chu Ngọc Quý. Chu Thành Nhân cũng thực buồn bực, đại đội trưởng có việc nhi a Hắn lấy mắt thấy Chu Thành Trí, như thế nào cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái. Chu Thành Trí nói, vừa rồi ở đại đội khai đại đội tiểu tổ hội nghị, còn có một vấn đề không giải quyết muốn tới trương cầu nhị đệ ý tứ. Mọi người đều có chút buồn bực, không biết chuyện gì nhi còn phải trương cầu Chu Thành Nhân ý tứ. Chu Thành Trí làm vài người đều ngồi xuống, nhà ở vốn dĩ liền tiểu, lập tức nhiều người như vậy, chạm đến giường đất trước mãn đương đương tức khắc liền oi bước lên. Nếu không có mặc như cấp bắt lấy mũi, chỉ sợ là lại nhiệt lại cắn đến hoảng trương Căn Phát cười cười. Vừa rồi đâu ở đại đội mở cuộc họp truyền đạt một chút điệu ủy, huyện ủy cùng hương chính phủ mệnh lệnh. Từ ngày đó tương thư ký cùng tổng ấp trưởng xuống nông thôn tuyên truyền tân chính sách về sau, khá thôn cũng đã khí thế ngất trời mà làm lên, chúng ta thôn còn không có động tĩnh nga Chu Thành Nhân buồn bực nói, chúng ta không phải đã ở loại cây gậy sao? Dư lại 80 mẫu đất đều loại cây gậy, không loại hạt kê. Gốc giả khoai lang đuổi ở mấy ngày trước đều ương xong rồi, cũng đủ mùa thu phân đồ ăn, hiện tại đều loại bắp. Trương Căn Phát nói, cái này là hẳn là, không đáng giá nói. Ta nói chính là nhiều mau hào tình. Chu Thành Nhân, đại đội trưởng, bọn yêm biết đất phân phối cũng chưa nói không giao, dù sao đều là chồng cho chính mình loại cùng tập thể loại giống nhau. Chúng ta đội trưởng đã nói, đất phân phối hiện tại các gia chức quản lý, chờ thu xong rồi liền trả lại tập thể. Trường Căn Phát ha hà mà cười, đường lão từ Xuân A các ngươi đây là âm cái gì dương gì đó. Hiện tại tân chính sách là muốn đại gia Cộng sản cùng nhau ăn cơm, chúng ta đến thương lượng như thế nào kiến công cộng nhà ăn. Chu Thành Nghĩa nói, đại đội trưởng, chúng ta thôn đại đội phòng như vậy điểm địa phương, ở nơi nào kiến nhà ăn. Chúng ta cũng không có ngói A. Chu Thành Lễ nói, đại ca ngươi đừng vội, nghe đại đội trưởng nói như thế nào. Trường Căn Phát nhìn về phía Chu Thành Chí mấy cái đội trưởng. Chúng ta thương lượng một cái biện pháp, đội hai trường ngươi nói. Chu Thành Chí sắc mặt không được tốt lại cũng không cự tuyệt. Chúng ta thương lượng một chút nhìn xem có phải hay không ở trong thôn thiết lập mấy cái nấu cơm điểm nhi, cũng không cần đi nơi khác khác kiến liền ở thôn dân trong nhà. Chu Minh Quý bổ sung nói, nấu cơm cũng không có hại, một ngày tính 10 cái công điểm. Chu Thành nghĩa mấy cái lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái cuối cùng Chu Thành nhân nhìn về phía chính mình lão bà tử. Trường Thúy Hoa ngầm hiểu, ta nói à cái này nhà ăn là toàn thôn cùng nhau. Vẫn là các đội tách ra, trường Căn Phát không vui, đại muội tử người đến chú ý nhân dân nội bộ đoàn kết không cần luôn là làm. Đại đội trưởng ngươi nhưng đừng cho ta loạn chụp mũ, ta chú ý thật sự, ta này không phải sợ đến lúc đó cần mẫn người cùng người làm biếng từ một cái trong nồi ăn cơm thượng nha chạm vào hạ bập bẹ sầm đến hoàng. Còn không phải là vì nhân dân nội bộ đoàn kết suy nghĩ. Trường Thúy Hoa nhưng không quen hắn, Chu Thành Nhân cũng nói, nhà ai cũng không có như vậy đại nồi cùng địa phương, vốn là một cái thôn 200 tới hộ nhân gia, 200 nhiều nồi nấu cơm hiện tại muốn mấy cái. 20 nồi nấu cũng làm bất quá đến đây đi. Trương Căn Phát nói, không cần như vậy phiền toái, chúng ta có thể phân vùng, đem toàn đại đội dựa theo trung tuyến chia làm bốn phiến, một mảnh tính một cái nhà ăn. Một cái nhà ăn có thể nhiều thiết mấy nồi nấu, một cái ngao dính cháo, hai cái trường bánh trái, một cái xào rau. Ta nói đại đội trưởng, người có phải hay không chưa làm qua cơm. Trường Thúy Hoa biết các nam nhân khó mà nói loại này lời nói, nàng liền không khách khí. Một nhà mười mấy người, chúng ta nấu cơm đều ba nữ nhân tăng cường bận việc. Nếu là có có sẵn lựu lựu còn hành, này nếu là làm tân, một làm phải ba bốn mươi cân. Cùng mặt xoa mặt, làm bánh bao thượng nồi trưng tục một nồi còn trưng không dưới, vội bận việc sống nhiều nhất ăn cái hai ba thiên lại đến bận việc. Người nếu là một đại đội bốn cái nhà ăn, một cái nhà ăn đến có năm mươi nhiều hộ nhân gia tổng cộng đến hai trăm tới cá nhân. Ta cho người tính tính sổ A, này hơn hai trăm cái, đại nhân ít nhất đến có một trăm tới cái, một bữa cơm ăn no vẫn là lửng giả. nàng hỏi trương căn phát trương căn phát bị nàng nói được có điểm ngốc theo bản năng nói đương nhiên là ăn no chủ nghĩa cộng sản là muốn cho dân chúng ăn cơm no nga kia càng tốt nói muốn ăn no một cái nam lao động một bữa cơm đến năm sáu cái bánh bột bắp một cái hài tử đến ít nhất hai cái ngày này phải một ngàn nhiều được không còn phải hai cái người tính tính đến vài người làm trương căn phát không phục Chúng ta có chuyên môn bếp núc viên nấu cơm tính công điểm, như vậy là có thể đem đại bộ phận nữ đồng chí giải phóng ra tới, làm các nàng không cần xem hài tử không cần làm cơm, chuyên tâm làm sinh sản là được chúng ta sinh sản lại muốn phiên bội. Trường Thúy Hoa nói, vậy người ít nhất đến có 7-8 cái phụ nữ, suốt ngày chân không chạm đất mà bận việc cũng không nhất định bận việc cho hết. Mùa hè còn hảo thuyết, mùa đông 200 cá nhân chờ một cái nồi ăn cơm, đằng trước ăn xong rồi phía sau còn không có bài đến, đồ ăn đều lạnh thấu. Trương Thúy Hoa đồng chí khẳng định có khó khăn, chúng ta muốn khắc phục khó khăn dũng cảm tiến tới. Mao Chủ tịch nói rất đúng, công thành không sợ kiên, sinh sản chớ làm khó. Trương Căn Phát đem gần nhất từ tổng ấp trưởng nơi đó học được lời nói khách sáo dùng lưu lưu căn bản không biết chính mình loạn dùng một hồi. Nếu không phải có cầu với Chu Thành Nhân, hắn nơi nào sẽ tốt như vậy tính tình mà nghe Trương Thúy Hoa chống đối. Hắn ở đội 3 đội 4 kia chính là hừ một tiếng, nói một không hai căn bản không cần phí lời, nói cái gì là cái gì. Hắn tưởng nói sang chuyện khác Trương Thúy Hoa lại không cho hắn cơ hội, đây là ở nhà nàng. Nhất bang lão nhân đều cho nàng mặt mũi chưa bao giờ đánh gãy nàng nói chuyện đâu. Nàng nói, đại đội trưởng trừ bỏ nấu cơm còn có cái vấn đề, người nói cái này lương thực ngươi muốn thu hồi tới phóng tới tập thể đi tập thể có như vậy đại địa phương độn lương thực. Một nhà một hộ chuân cái hơn một ngàn cân toàn ra người nhìn chằm chằm, chuột không dám tới, cần phơi không sâu. Người nếu là bắt được đại đội đi, đến lúc đó chuột trộm sâu cắn, không mấy ngày liền tai họa hơn phân nửa. Cái này ngươi yên tâm, đại đội sẽ an bài người giữ kho chuyên môn phụ trách phơi nắng bảo quản lương thực. Vốn dĩ ở nhà không cần phái người chuyên môn phơi nắng, không cần dư thừa công điểm, ngươi như vậy không phải lại đến an bài người. Kia không phải lại tuy tuy tiện tiện nhiều một ít việc cùng công điểm. Nói là có thể giải phóng phụ nữ nhiều bắt đầu làm việc sinh sản, kết quả đâu? 78 cái phụ nữ bận việc cơm còn phải có hai bận việc phơi lương thực này liền thiếu 10 cái người xuống đất làm việc. Người tính tính, đây là nơi nào giải phóng, nơi nào có thể sinh sản càng phiên bội. Hừ, đến lúc đó trực tiếp phái người thân mật hoặc là nhà các người thân thích lại nhẹ nhàng còn có thể hướng ra trộm lương thực. Người cho rằng ta khờ. trương Căn phát thấy trương Thúy Hoa một cái lão thai thái cương nhiên so bốn cái đội trưởng còn có bản lĩnh giám cùng chính mình nói như vậy lời nói, tức khắc nghẹn muốn chết nhưng là từ trước đến nay bị nhà họ chu cấp chèn ép quán, hắn cũng sẽ không đi theo người khác trước mặt như vậy nói phát hỏa liền phát hỏa. Căn bản phát không ra, trương Thúy Hoa xem hắn xanh cả mặt cười cười. Đại đội trưởng, người nói ta nói có phải hay không đối? trường căn phát còn đang tìm thư đúng hay không đâu trương thúy hoa lại nói một bút không viết ra được hai chương tự ta khẳng định duy trì đại đội trưởng công tác cái này lương thực tập trung lên không có chỗ tốt chi bằng các ra mỗi ngày đem lương thực thỏ lại gần đưa nhiều ít ăn nhiều ít có chu minh dũ phía trước nói lót nền nàng hiện tại đã nghĩ kỹ tuyệt đối sẽ không làm trương căn phát thực hiện được nếu là đem lương thực tập trung lên làm đại gia tùy tiện ăn kia còn tính chó má công điểm Làm nhiều làm thiếu đều giống nhau kia bọn họ cũng không làm. Dù sao nàng không nghĩ lấy chính mình ra lương thực dưỡng nhà người khác, đặc biệt là những cái đó người làm biếng. Đại gia thấy Trương Thúy Hoa đem Trương Căn Phát nói được sừng sốt sừng sốt đều nghẹn cười còn phải trang không có việc gì người giống nhau. Được rồi, ta còn có việc các ngươi mở họp đi. Trương Thúy Hoa đem hội nghị trung tâm đề tài thảo luận cấp lay một hồi lúc sau đi rồi, đi ngô Mỹ Anh ra đi tìm Hà Tiên Cô Thương Lượng xem nhật thử chuyện này. hà tiên cô không nghĩ tới còn có người dám tìm nàng xem nhật từ kích động đến cùng cái gì dường như chạy nhanh lấy ra một chương dấu ở giường chiếu phía dưới phát hoàng đại phong giấy cửa sổ mặt trên rậm rạp đều là viết tay một ít ký hiệu nàng hỏi trước chu thành nhân sinh thần bát tự lại hỏi chu minh dũ hỏi lại hỏi chủ hộ là ai nghe nói chu minh dũ vợ chồng son chính là trụ nơi đó cũng không có phân ra nàng ngay cả lẩm bẩm mang bẻ ngón tay thêm bãi gậy gỗ nhi cuối cùng cấp tính một cái nhật từ năm ngày sau thượng lương ngày tốt Trương thúy hoa cao hứng thực liền tạ ơn nàng ba cái trứng gà. Này gác trước kia cũng là đại sự nhì ít nhất muốn sáu cái trứng gà chỉ là nay đã khác xưa, trứng gà lại chân quý phong kiến mê tín lại không cho làm có thể đánh cái chết khấu. Hà tiên cô cũng kích động đến rơi nước mắt lôi kéo Trương thúy hoa tay vẫn luôn đem nàng đưa ra đi, một cái kính nói, đại muội tử người yên tâm ta cha nhật tử tuyệt đối không có sai, là cái tốt nhất. Trương Thúy Hoa thấy nàng nước mắt đều ào ào chạy nhanh bắt tay rút ra an ủi nàng hai câu cáo từ. Về đến nhà nàng phát hiện mặc như cùng Chu Minh Dũ đi lấy nhộng ve trở về ngồi ở nhà chính dựng lỗ tai nghe mở họp nội dung đâu Đông Gian lão nhân nhóm còn ở mở họp không khí có điểm áp lực. Trương Thúy Hoa liền đi trong phòng. Ai nha ta nói các ngươi khai cái gì sẽ còn không có xong việc nhi đâu. Này nếu là đánh quỷ tử quỷ tử đều chạy hết. Cái này đại nhĩ Thặc liền biết mờ họp mờ họp, trừ bỏ mờ họp thật là không đúng tí nào. Trở về ngủ một giấc thật tốt, trường căn phát lập tức nói, đại muội từ đã trở lại, ngươi khuyên nhủ lão ca, không thể như vậy ngoan cố. Trường Thúy Hoa nhìn lão nhân liếc mắt một cái, xem hắn gục xuống mí mắt, sụ mặt một bộ lão đại không vui bộ dáng buồn bực nói, đây là sao? Chu Minh dũ cho nàng đưa mắt ra hiểu, nương, đại đội trưởng muốn cho ta ra đương đội ba đội trưởng, ngươi nói chúng không? chương bốn mươi đao trường thúy hoa một cái tát trụ ở giường đất duyên thượng nga nương lạc, đại đội trưởng ngươi nói chúng ta không oán không thù ngươi làm gì vậy a Ngươi đây là tới hủy nhà im a bọn im lão nhân năm đó bị nhật bản quỳ tử bắt đi nấu cơm nghe thấy quỳ tử muốn tới chúng ta trong thôn càn quét vì trốn trở về báo tin đó là liều mạng a bị đánh được đến hiện tại chân còn không nhanh nhẹn ngươi nói ngươi thấy thế nào không thấy a Khi đó, nếu không phải ta mang theo hài từ từng nhà gõ cửa cho các ngươi chạy, các ngươi sớm bảo quỳ tử chụp tới đường cu ly. Đại muội tử đại muội từ Trương Căn Phát liền sợ Trương Thúy Hoa nói này đó thóc mục vừng thối chuyện này, đều qua đi đã bao nhiêu năm, một có việc nhi liền lấy ra tới nói, vừa nói liền khóc nhè gạt lệ, giống như hắn cái này đại đội trưởng nhiều thực xin lỗi nhà bọn họ dường như. Trương Thúy Hoa lại bắt đầu khóc nhi từ. Chúng ta minh lượng, 14 tuổi tòng quân, đánh quỷ tử, kháng chiến thắng lợi vì cứu chiến hữu bị quỷ tử cấp đánh chết. Các ngươi nói nói, con ta nếu là hiện tại tồn tại kia cũng là đảng cùng nhân dân đại công thần, cũng không đến mức luôn là bị người hại. Ta nói đại muội tử, ngươi lời này nhưng nói rõ ràng, ai luôn là tới hại ngươi. Người nói ra, đảng cùng chính phủ cho ngươi làm chủ. Trường Căn Phát nóng này, trường Thúy Hoa đem trên mặt nước mắt một sát cả giận nói, chính là ngươi. Ngươi nói chúng ta như vậy duy trì công tác của ngươi, ngươi như thế nào còn luôn muốn hại chúng ta. Làm chúng ta lão nhân đi đương đội ba đội trưởng, ngươi như thế nào không trực tiếp làm hắn đi nhảy hố lửa đâu. Trường Căn Phát bị nàng trong mắt lãnh quang sợ tới mức một cái lảo đảo từ trong phòng thối lui đến nhà chính, sau đó bị Trương Thúy Hoa đi bước một buộc thối lui đến trong viện. Trương Thúy Hoa thuận tay liền từ trên tường chiều hạ giao phay nắm ở trong tay hô lớn ta Trương Thúy Hoa đem từ tục tiểu nói trước chúng ta nhà họ Chu thượng không làm thất vọng thiên hạ không làm thất vọng mà trung gian cũng không làm thất vọng đảng cùng nhân dân người nếu là không cho chúng ta đường sống ta liền trước bổ ngươi lại bổ ta chính mình. Nàng dùng sức một chém, kia đao đốt một tiếng phách tiến trên bệ bếp thớt nhi thượng, phát ra bùm một tiếng, sợ tới mức Trương Căn Phát run run một chút, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liền Chu Ngọc Quý đều cảm thấy cả người phát khẩn, hai chân phát run thưởng đoạt môn mà chạy. Trường Thúy Hoa chém một đao, vỗ vỗ tay hướng tới Trương Căn Phát đi qua đi. Đại đội trưởng, ngươi đừng sợ ha, ta không phải hù dọa ngươi ta là thật sự. Ngươi, ngươi đừng kích động a, ngươi yên tâm, ta biết đến, đảng cùng nhân dân cũng nhớ rõ ngươi ân tình đâu. trường căn phát không đợi nàng tới gần quay người lại chạy nhanh trốn đi đêm nay thượng thật là tà môn này lão ba từ bị quỷ ám trường căn phát nghiêng ngả lảo đảo mà chạy nhà họ chu trên cửa quá nguy hiểm hắn phải về nhà đội hai quá dọa người hắn vẫn là hồi đội ba đội bốn hào hắn vừa đi đội bốn chu ngọc quý tuy rằng không nghĩ đi lại cũng chỉ đến trước cáo tư rời đi mấy cái lão nhân liền cười rộ lên dựng ngón tay cái minh nguyên nương lợi hại chu minh dũ cũng dùng sức vỗ tay Nương, người chính là một quế anh nắm giữa ấn xoái, nữ trung hào kiệt. Trường Thúy Hoa phành phạch một chút siêm y. Mau chúng đi a ta nếu là không trở lại các người ý gì tưởng đồng ý tới. Chu Thành Trí nói, sao có thể ta lại không phải si ba chào ba có thể phạm cái kia hồn. Ta biết hắn ý thứ còn không phải là muốn cho ta đương đội ba trường, đem kia một đám người làm biếng cùng chúng ta buộc ở bên nhau. Bọn họ đem thuế lương thấu đi ra ngoài. Đồ ăn không phân, hiện tại đều phải uống gió Tây Bắc liền đánh chúng ta chủ ý. chú ý. Chu Thành nghĩa nói, Minh Dũ nương hai nói rất đúng, chúng ta không thể đem lương thực giao ra đi, liền ấn lượng sưng, ăn nhiều ít, giao nhiều ít, giao nhiều ít, ăn nhiều ít, đừng nghĩ làm kia hai đội cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, bọn họ không lấy lương thực mới vừa ăn chúng ta, không có cửa đâu. Loại cây gầy có thể, dù sao khoai lang ương xong rồi, đồ ăn có bảo đảm. Đất phân phối giao đi lên cũng có thể, dù sao chờ thu hoạch vụ thu thời điểm còn phải cùng nhau thu, như thế nào phân lương thực vẫn là trong đội định đoạt, đến lúc đó liền nói nguyên bản đất phân phối nhà ai ai lấy về đi, nói vậy đại gia cũng không có dị nghỉ. Chính là cái này, tổ chức nhà ăn thật sự là không thỏa đáng nghĩ như thế nào biện pháp đều cảm thấy biện nữ, chống rỗng nhiều rất nhiều việc. Nguyên bản xem hài tử, nấu cơm, bảo quản lương thực cũng đều không có chuyên môn người, cũng không cần xuất công phân, hiện tại còn phải cố định 5 người nấu cơm, hai người xem lương thực một người một ngày thập phần, này liền tương đương một ngày trống rỗng lại nhiều ra 70 đa phần. Còn đều là nam nữ tráng lao động, này trong đất việc ai làm? Đến lúc đó chẳng những làm việc kéo dài công việc đua đòi, ăn cơm lại bắt đầu ma sát, đánh không xong nạn đói. Có nhà họ chu tiểu tổ hội nghị như vậy tính toán, đội một đại nhà ăn cơ bản liền làm không đứng dậy, liền tính xử lý lên cũng tuyệt đối không phải mặt trên yêu cầu Cộng sản, đội hai hướng đội một làm chuẩn cơ bản giống nhau. Đến lúc đó chỉ có đội ba đội bốn, kia hai đội lương thực hữu hạn, làm không được hai ngày phải hoàng. Cho nên bọn họ không lo lắng, thả kéo đi một bước xem một bước. nếu cha hào thượng lương nhật từ vậy đến chuẩn bị thượng cống đại bánh trái như vậy thế tổ thượng cống tức phụ nhi đến lúc đó về nhà mẹ đẻ cũng đều có không cần lại tốn công nhi làm bánh trái liền phải tế mặt phải đẩy ma trương thúy hoa khiến cho chu minh dũ cùng mặc như ban ngày đi đẩy ma hiện tại đất nền nhà nơi đó đã đắp hào mộc giàn giáo lũy hào tường hầm đào hảo phòng đường nhiệt phô hảo thân cây cao lương ba từ cột chắc chỉ còn chờ ngày tốt thượng lương chu minh dũ cùng mặc như cũng không cần thời khắc ở nơi đó bận việc Bọn họ trước một ngày đã đem lúa mạch vớt giặt phơi làm, hôm nay liền có thể đi đẩy ma. Đây là cũng không có điện lực máy móc nơi say bột đều là dùng cối say cùng thạch ma ma bột mì. Người trong thôn thói quen nếu như đi ra hoặc là nghiền phá, đều đi cối say thượng, nếu muốn ma phấn cùng với ma tương tử, đều đi cối say thượng bởi vì cối say hai mảnh trên dưới có ma thang, mài ra tới càng thêm tinh tế. Chu gia chẳng có 2 tòa nghiền phòng, một tòa ở phía tây nam là đội 1 đội 2 cùng sở hữu, một cái ở đông bắc giác là đội 3, đội 4 cùng sở hữu. Trừ cái này ra, còn có vài tòa thạch ma phòng, thạch ma đều ở nông hộ trong nhà. Bình thường kích cỡ thạch ma đều là nông hộ vốn có tảng đá lớn mà còn lại là Trần gia lấy ra tới, hiện giờ bị còn đâu Trần Ái Nguyệt gia toàn thôn công cộng. Đem cối say đặt ở nhà ai, đây cũng là một cái sự quan hệ mới có thể đoạt tới hảo nghề nghiệp bởi vì sắp đặt cối say một ngày có 5 công điểm. Nếu không phải trương căn phát đương đại đội trưởng cấp phụ nữ chủ nhiệm đi cái này cửa sau, như thế nào cũng không tới phiên phóng nhà nàng. chu minh dũ cõng một túi lúa mạch sách theo đại giỏ, mặc như cầm giường đất điều trồi cùng bá đi, hai người đi trần ái nguyệt ra đẩy ma. Hai người gõ cửa thời điểm, vừa lúc Kim Chi Nhi cõng đệ đệ sách theo tiểu sọt ra tới, nàng sợ hãi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái cúi đầu thanh âm mũi hừ hừ giống nhau tiếp đón một tiếng liền chạy nhanh rời đi. Ban ngày Trần Ái Nguyệt hai vợ chồng bắt đầu làm việc không ở nhà, liền triệu lão hán một người. Triệu lão hán chân càng không tốt, lên không được công, ở nhà làm làm cơm, ngày thường rất ít ra cửa. Xem bọn họ thời điểm biểu tình âm trầm, trong miệng lầm bầm lầm bầm không biết mắng cái gì. Mặc như cùng Chu Minh Dũ thượng một lần tới biết chữ ban cáo từ thời điểm cũng gặp qua hắn tổng cảm thấy hắn có điểm thần lại nhảy hô một tiếng triệu đại gia chúng ta tới đẩy ma hai người liền vào nam phòng. Mặc như vừa thấy thật là một mâm đại ma cùng cối xay sàn xe giống nhau đại mặt trên cối xay so nhà người khác lại đại lại hậu. Cái này tảng đá lớn ma chỉ một bàn liền có 500 nhiều cân lại đại lại trầm cần thiết dùng ra xúc kéo. Trước kia trong nhà chính mình dưỡng gia súc còn hành, hiện tại gia súc đều về đội sản xuất, không phải mọi người có thể tùy tiện dùng, đại cối xay tự nhiên cũng liền không đắc dụng. Bởi vì này cối xay quá lớn người bình thường đầy bất động, gia súc cũng mượn không tới, cho nên chỉ có triệu gia cùng với chương căn phát chờ mấy hộ nhà dùng trong đội gia súc đầy ma thời điểm mới khởi công, mặt khác thời gian tương đối nhàn rỗi, hôm nay cũng không cần xếp hàng. Nếu là dùng tiểu ma một túi lúa mạch phòng trừng đến đầy nửa ngày, dùng cái này phòng trừng 2 giờ tả hữu liền hào Cối say chú ý không thể ma không thang đều phải các nam nhân đem cối say đệ nhất phiến nâng lên tới nữ nhân chạy nhanh ở bên trong phô một tầng lương thực như vậy mới khép lại bắt đầu đẩy ma bất quá lớn như vậy cối say Chu Minh Dũ sức lực đại cũng dọn bất động bên ngoài triệu lão Hán cười lạnh lầm bẩm đẩy cái rắmm ma cũng không sợ áp chết các ngươi hắn vừa nói một bên ở trong sân xoay quanh chân càng không tốt vừa đi một què liền quá môn hạm đều phi thường lao lực Chu Minh Dũ giúp mặt như nhìn người mặc như liền đem mặt trên kia một phiến cối say thu hồi tới sau đó chạy nhanh trải lên một tầng tiểu mạch lại đem kia một phiến thả lại đi chu minh dũ liền nắm ma côn bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt đẩy ma như vậy đại thạch ma người bình thường đầy một lát liền mệt đến đầu váng mắt hoa hắn nhưng thật ra còn hảo tuy rằng không thoải mái cũng không đến mức cố hết sức mặc như liền nhìn chằm chằm cối say hướng ma thang trong mắt đảo mạch viên không thể quá nhiều nhiều ma không toái cũng không thể quá ít thiếu ma không thang chờ bột mì ra tới nàng đem bột mì dọn dẹp tiến giỏ điều trổi là dính hạt kê vàng cây kê mầm làm màu vàng chát lên đương giường đất điều trổi mềm mại dùng tốt quét bột mì cũng thực sạch sẽ chu minh dũ tức phụ nhi ngươi qua bên kia chờ không sai biệt lắm lại tiến vào quét hắn thật đúng là sợ đem nàng cấp truyền hôn mê mặc như liền đi cửa đứng gió lùa vừa lúc nhìn đến triệu lão hán từ chính phòng ra tới đứng ở cửa nhìn chằm chằm nàng ánh mắt âm ngoan nàng có điểm buồn bực chính mình cùng hắn không thân hắn làm gì như vậy một bộ bộ dáng nói thật ra lúc này người bởi vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm hơn nữa hàng năm lao động mệt đến lại hát lại gầy đầy mặt nếp nhăn 50 tuổi liền có vẻ thực già nua này triệu lão hán lại biểu tình hung ác thoạt nhìn phá lệ âm trầm có điểm dọa người đột nhiên hắn hướng tới mặc như vẫy tay mạn nhi ngươi lại đây mặc như nàng xoay người chiều trong phòng cùng chu minh dũ nói chuyện Chu Minh Dũ cũng nghe thấy triệu lão hán thanh âm truyền tới cửa vị trí hỏi triệu đại gia ngươi có việc nhi triệu lão hán hướng tới hắn hài hài cười Ngươi tới mặc như nhỏ giọng nói tiểu ngũ ca đừng qua đi hắn có điểm dọa người nhưng đừng là cái bệnh tâm thần đi nhìn có điểm không bình thường Chu Minh Dũ làm hắn đến trong phòng tới ngồi đừng chạm cửa thổi gió lùa hai người đầy một giờ hơn phân nửa túi hảo tính toán uống miếng nước nghỉ một chút. lúc này trong phòng truyền đến bùm một tiếng tựa hồ có người té ngã trên đất tiếp theo truyền đến triệu lão hán hét thảm một tiếng chu minh dũ vội nói người ở chỗ này chờ ta đi xem mặc như liền đi theo phía sau hắn đứng ở trong viện hướng trong nhìn xung quanh chu minh dũ vào phòng thấy triệu lão hán té ngã ở đông gian cửa cũng không dám tùy thiện dìu hắn triệu đại gia ngươi không có việc gì đi triệu lão hán rên gì ai nha đại hông đại hông Chu Minh Dũ biết lão nhân một té ngã liền dễ dàng gãy xương, cũng không dám tùy tiện động hắn. Ta đi cho ngươi gọi người, ngươi đừng đi chịu lão hán rỗi tay. Trước đỡ ta một phen, Chu Minh Dũ trong đầu cái thứ nhất ý niệm té ngã lão nhân không thể đỡ, ngay sau đó cười cười, lúc này còn không có ăn vạ vừa nói. Hắn xem triệu lão hán cũng không có chảy máu não linh tinh vấn đề, phòng chừng chính là không cẩn thận vướng ngã liền muốn đỡ hắn thượng giường đất. hán mới vừa bắt lấy triệu lão hán cánh tay muốn dùng lực nâng dậy tới đột nhiên triệu lão hán lập tức nhảy đánh lên nguyên bản đè ở thân mình phía dưới tay cầm một phen dao phay đột nhiên chiều chu minh dũ cổ chém tới bên ngoài mặc như vừa lúc nhìn đến một mặt hàn quang sợ tới mức tim đập đều đình chỉ chu minh dũ phản ứng cũng mau cánh tay trái dùng sức một chấn hung hăng mà nện ở triệu lão hán trên cổ tay bàn tay thuận thế nắm lấy triệu lão hán cánh tay bay nhanh mà đi xuống vừa trượt thủ sẵn thủ đoạn xào lực uốn éo răng rắc một tiếng, triệu lão hán thủ đoạn chật khớp, dao phay cũng cầm không được ẩm quang ngã trên mặt đất. chu minh dũ phẫn nộ nói: người có phải hay không điên rồi? ta và ngươi không oán không thù ngươi thế nhưng muốn giết ta. hắn một tay đem triệu lão hán vặn lên, đi ta đưa ngươi đi tìm chị bảo chủ nhiệm. triệu lão hán đau đến cả người run, cũng không chịu thua. phi hắc tâm chàng tử đồ vật không chết tử tế được. ta sát. Chu Minh Dũ đâm thiên khuất liền tính là nguyên thân cùng cái này triệu lão hán cũng không có gì ân oán, như thế nào trống rỗng đã bị người lại chém lại nguyền rùa, hắn mộng du sát triệu ra người không thành. Hắn muốn tìm căn thằng Nhi đem triệu lão hán bó lên tỉnh lại nổi điên xem triệu lão hán thủ đoạn chật khớp lấy kỳ quái góc độ vạn vẹo lại có điểm thắng chi không võ cảm giác. Hắn từ bỏ bó lên tính toán, hơn nữa triệu lão hán chân càng cũng không nhanh nhẹn chạy không được tới rồi trong viện liền buông ra hắn. ngươi nói một chút vì cái gì ta đánh ngươi vẫn là làm sao vậy? Chu Minh Dũ cảm giác nếu là không biết rõ ràng chính mình có thể nghẹn chết. Lúc này đứng ở Minh Lượng ánh mặt trời phía dưới triệu lão hán đau đến mồ hôi như hạt đậu từ nhắm thẳng hạ lăn. Hắn nhìn Chu Minh Dũ biểu tình có điểm mê mang. Ngươi không phải. Chu Minh Dũ nghe hắn ý tứ chẳng lẽ là nhận sai người? Ngươi nhận được ta là ai không? Triệu lão hán lại xem xét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn mặc như nghĩ nghĩ đánh run run. Nga, ngươi là nhà họ chu hài tử, ngươi đem ta nhận thành ai? chu Minh Dũ có điểm kinh ngạc đây là bao lớn thù hận phải cho người chém quay đầu. triệu lão hán rồi lại không chịu nói, ngươi bắt ta thấy quan đi thôi. Mặc như cả giận may mắn ta tiểu ngũ ca lanh lợi, này nếu như bị ngươi cấp chém chết ta cùng ta hài tử tìm ai khóc đi. Ngươi lớn như vậy tuổi tâm địa như vậy ngoan độc đâu. Ngươi cho rằng gặp quan liền không có việc gì. ta nói cho ngươi đưa ngươi đi phía trước trước đem ngươi đánh cái chết khiếp triệu lão hán cúi đầu cũng không rào biện chỉ nói nhận kém người mặc như ngươi còn rất ngoan cố chu minh dũ Trần an mặc như làm nàng không cần sợ hãi chính mình không có việc gì Lúc này không đồn công an pháp luật càng không kiện toàn, nếu là phát sinh ẩu đà đà thương người sự kiện cơ bản đều là trong thôn cán bộ điều tiết, bồi thường một chút chữa bệnh phí, nếu không bị thương kia cơ bản sẽ không quản, đều là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Mấu chốt hắn không bị thương, thả đối phương là một cái tàn tật lão nhân, chu Minh Dũ thật sự là nhức không nổi tinh thần cùng hắn so đo. mặc kệ là ai, người đều không thể động đao từ chém người, người nếu là không nhận kém ngươi hôm nay đều giết người. Chu Minh Dũ giáo huấn hắn, Triệu lão hán lại không có hối cải bộ dáng, ngạnh cổ không xem hắn, mặc như nói tiểu ngũ ca đừng để ý đến hắn, hùng lão nhân phạm vào tội còn đúng lý hợp tình không hối cải. Thật muốn là cùng hắn có thù oán người, hắn ngã chết cũng không ai đi dìu hắn, hắn nơi nào có cơ hội chém người. Triệu lão hán nghe nàng bắn chính mình hùng, thở phì phì nói, ngươi cái tiểu tức phụ nhi miệng như vậy độc, như thế nào cũng không cho hài tử tích đức. Ta sát người thiếu chút nữa chém ta lão công hiện tại còn lấy ta hài từ nói chuyện này. Mặc như cả giận nói tiểu ngũ ca chào hắn đưa đi chị bảo chủ nhiệm nơi đó cấp mặt không biết xấu hổ thật đúng là khi chúng ta sợ hắn đâu. Nàng thở phì phì mà đi ra ngoài muốn đi kêu người mới ra môn liền đụng tới cõng đệ đệ về nhà Kim Chi Nhi. Kim Chi Nhi khuôn mặt nhỏ chạy trốn đỏ bừng, vẻ mặt kinh hoàng. một cái kính mà sau này xem tựa như có người xấu truy dường như, mà nàng đệ đệ ở nàng trên lưng cư nhiên ngủ thật sự hương, liền chạy mang điên cũng chưa tỉnh. Nàng không cố thượng xem lộ thiếu chút nữa đụng vào Mạc Như, mặc Như rỗi tay đè lại nàng bả vai. Kim Chi Nhi, ngươi hoảng cái gì? Kim Chi Nhi nhìn nàng một cái, chạy nhanh cúi đầu. Không, mặc Như nói, đi tìm cha ngươi, ngươi ra ra dối dám muốn giết người đâu. Kim Chi Nhi sợ tới mức một run run, vội muốn hướng trong nhà hướng, lại bị mặc như lôi kéo. Người đi có ích lợi gì? Tìm cha ngươi đi, Kim Chi Nhi bùm quỳ xuống. tẩu tử ngươi đừng chảo im ra ra, người khác già rồi phạm hồ đồ thường xuyên nhận sai người. Thường xuyên, kia hắn có hay không thường xuyên cầm đao chém người? Kim Chi Nhi dùng sức lắc đầu, nước mắt đều ra tới. Không không. Mặc như làm nàng lên Kim Chi Nhi liền chạy nhanh cõng đệ đệ chạy ra đi, lôi kéo nàng ra ra đi trong phòng lầm nhầm lầm nhầm, hỗn loạn Kim Chi Nhi tiếng kinh hô. Ra ra, ngươi tay đây là sao? Chặt đứt sao? Bọn họ sao nhẫm tâm tàn nhẫn cho ngươi bắt tay đánh gãy? Mặc như bĩu môi, phạm sai lầm không biết hối cạch ngược lại oán trách người khác xuống tay trọng đâu. Bọn im nếu là không hạ thù trọng còn không được bị ngươi ra ra chém chết lạc. một lát kim chi nhi đã đem đệ đệ đặt ở trên giường đất đỡ triệu lão hán ra tới một cái kính mà cấp chu minh dũ cùng mặc như nhận lỗi xem nàng một bộ đáng thương hề hề bộ dáng mà triệu lão hán cũng nhận sai chu minh dũ cũng không nghĩ so đo dựa theo hắn quan sát triệu lão hán tựa hồ có điểm tinh thần bệnh tật tuy rằng không phải như vậy rõ ràng nhưng là nhận sai người hiển nhiên không phải bịa đặt rốt cuộc hai người bọn họ thật sự không có gì thù hận Hắn xem triệu lão hán đau đến mồ hôi lạnh ào ào, cái chán gân xanh đều phồng lên, liền đối Kim Chi Nhi nói, đi tìm cha ngươi mang ngươi ra ra xem đại phu đi thôi, ta chỉ biết chật khớp sẽ không an. Kim Chi Nhi thấy bọn họ không truy cứu, chạy nhanh nói lời cảm tạ, liền đi ra ngoài. Mặc như cùng đi ra cửa, Kim Chi Nhi ta hỏi ngươi chuyện này Nhi, Kim Chi Nhi quay đầu lại sợ hãi mà lại đề phòng mà nhìn nàng. Gì, ngươi ra ra nhận thành ai? Hắn luôn là nhận sai người. Này có phải hay không có điểm vọng tưởng chứng, ngày nào đó lại điên bệnh phát tác thật giết người làm sao bây giờ. chương 43 hận, Kim Chi Nhi hoang mang rối loạn mà lắc đầu. Không gì, hắn chính là tổng làm ác mộng. Mặc như xem nàng như vậy liền trá nàng một chút. Kim Chi Nhi trước kia người khác không biết không có gì, hiện tại hắn muốn chém ta nhóm, người muốn cho chúng ta bất hòa hắn chấp nhặt ngươi dù sao cũng phải nói thật đi. Người nếu là không nói lời nói thật chúng ta liền đem hắn bắt lại, hắn đầu óc có bệnh, nói không chừng ngày nào đó lại chém người đâu. Không, sẽ không, Kim Chi Nhi vẫy tay thấp giọng biện dài, hắn sẽ không chém người khác, người như thế nào biết, mặc như từng bước ép sát, hôm nay chém ta nhóm, ngày mai liền chém người khác, vì không cho người khác bị thương, chúng ta liền phải đem hắn nhốt lại. Không cần, cầu xin ngươi không cần, ta nói cho ngươi. Kim Chi Nhi nóng nảy, thanh âm tiểu nhân không thể lại tiểu. Đại đội trưởng, mặc như quả nhiên như thế, nàng đầy mình phẫn nộ đột nhiên liền lập tức không có. Người đi tìm cha người đi, chờ Kim Chi Nhi đem triệu hỷ đường tìm trở về, hắn vừa vào cửa liền cho hắn cha quỳ xuống. Cha ai, ngươi nhưng ngừng nghỉ đi, ngươi ngại chúng ta mạnh dài quá là không. Triệu lão hán không rên một tiếng. Triệu hỉ đường liền chạy nhanh cấp Chu Minh Dũ nhận lỗi, cầu hắn không cần báo cáo trị bảo chủ nhiệm, không cần cùng người đề. Cha ta chân cẳng không hảo cũng không ra cửa, sẽ không hại người, các ngươi yên tâm. Chu Minh Dũ nói, người vẫn là trước dẫn hắn đi lấy cánh tay đi ta nếu đáp ứng rồi sẽ không nói đi ra ngoài, hôm nay triệu đại ra té ngã bắt tay cổ tay bầm tím. Triệu hỉ đường cảm kích mà liên tục chắp tay thi lễ, hận không thể quỳ xuống khái hai đầu. minh dũ huynh đệ thật sự là xin lỗi, các ngươi tiếp tục đẩy ma. Kim Chi Nhi, ngươi hào hào nhìn đệ đệ, cha mang ra ra đi ra ngoài một chuyến nhi. Triệu lão hán lại không chịu, tiền đều bị nàng nhéo, ngươi nào có tiền xem đại phu. Ta không có việc gì, đi tìm hà tiên cô là được, nàng cũng sẽ bó xương đầu. Triệu hỉ đường ngẫm lại cũng là trong tay hắn một phân tiền không có, đi khâu ra trang tìm ngã đánh đại phu cũng mua không được rực liền đi trước tìm hà tiên cô nhìn xem. hắn cõng triệu lão hán đi ra ngoài cha à người ngừng nghỉ đi nếu là làm nhân ra biết chúng ta đều đừng sống triệu lão hán ta ta không còn dùng được đầu óc một trận mơ hồ liền dễ dàng nhận sai người chờ bọn họ đi rồi kim chi nhi liền trốn ở trong phòng ghé vào cửa sổ nhìn lén chu minh dũ cùng mặc như thấy hai người bọn họ không đi tiếp tục đi nam phòng ma mặt nàng nhẹ nhàng thở ra kia hai cha con đi rồi chu minh dũ liền cùng Mạc như tiếp tục đẩy ma Mạc như thấp giọng nói người nói hắn đem ngươi nhận thành trương căn phát thấy chu minh dũ vẻ mặt u oán mà xem nàng nàng cười cười sờ sờ đầu kim chi nhi nói có phải hay không bởi vì hai người bọn họ cái kia chu minh dũ oán giận nói tức phụ nhi người nói hắn đến nhiều mắt mù mới có thể đem ta xem thành trương căn phát nhi ta là không có tóc vẫn là không có dáng vóc hắn ít nhất so trương căn phát cao lớn nửa đầu đâu hơn nữa chính mình tóc như vậy đen nhánh rậm rạp lão nhân kia nhi thật là mắt mù nếu không chính là trọng độ bệnh tâm thần cả ngày nghẹn ở nhà không ra khỏi cửa xem cái nam nhân tựa như trương căn phát mặc như chạy nhanh sờ sờ hắn rắn chắc đại cánh tay có lẽ hắn ảo giác đâu khả năng hàng năm quái gở chịu kích thích lại không ra khỏi cửa gặp người có điểm lão niên si ngốc triệu lão hắn đem chu minh dũ nhận thành trương căn phát đây là kim chi nhi nói. mặc như liền suy nghĩ có thể là bởi vì trương căn phát cùng trần ái nguyệt gian tình làm triệu lão hán cảm thấy cấp nhi từ đội nón xanh mất mặt liền luôn muốn đối trương căn phát xuống tay chỉ tiếc hắn ngày đêm tư tưởng khó tránh khỏi liền có chút vọng tưởng xuất hiện ảo giác nhận sai người linh tinh nàng nói tiểu ngũ ca ngươi nói triệu lão hán hắn có điểm tinh thần thất thường còn muốn bắt đao giết người chúng ta cứ như vậy buông tha hắn vạn nhất hắn về sau bị thương người khác làm sao bây giờ Cho tới nay tam quan làm nàng cảm thấy hẳn là báo nguy, nhưng hiện tại cũng không có cảnh sát quản chuyện này, tựa như chu Minh Dũ nói, đem triệu lão hán bắt lại cũng vô dụng. Đơn giản chính là phê một đốn thả lại tới còn chống rỗng kết thù. chu Minh Dũ cùng nàng có giống nhau cảm giác đi vào nơi này về sau, kiếp trước một ít làm người xử thế phương pháp cùng cân nhắc tiêu chuẩn không thể hoàn toàn thích ứng yêu cầu nhập ra tùy tục tiến hành sửa chữa. Hắn nói, chúng ta thả lưu ý quan sát một chút, nếu hắn còn có nguy hiểm đến lúc đó lại xử trí. Cho nhân ra một cái cơ hội. Còn có một nguyên nhân, triệu lão hán hận người là trương căn phát, không phải người khác. Hơn nữa, lúc này nam nhân đem đội nón xanh trở thành thù không đội trời chung, hắn có thể lý giải. Mặc như gật gật đầu, nhìn đến Kim Chi Nhi sách theo một cục đá từ trong phòng đặng đặng chạy ra, liền đình chỉ đề tài. Kim Chi Nhi đứng ở nơi say bột cửa. Khiếp phía thốt tàu tử, ngươi có thể hay không dạy ta biết chữ. Mặc như cười nói, ngươi như thế nào không cùng ngươi nương học a? ta đi học như vậy một lần. Kim Chi Nhi cúi đầu đi, nàng nói muốn thượng xóa nạn mù chữ ban biết chữ, mẹ kế làm nàng giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình có hay không cách kia thư cách học. Mặc như xem nàng bộ dáng liền minh bạch sao lại thế này, cười nói ta liền sẽ mấy chữ, đều cho ngươi viết một chút đi. Nàng đem học được những cái đó tự viết thượng giáo Kim Chi Nhi niệm mấy lần. Tiểu cô nương trí nhớ hảo, chính mình lại chịu học học được phi thường mau, ba lần liền đều nhớ kỹ. Mạc Như khen nói, học được thật mau, là cái đọc sách hảo nguyên liệu. Kim Chi Nhi đôi mắt tức khắc sáng lên tới, trong nháy mắt kia trương hắc hoàng khuôn mặt nhỏ đều sinh động lên. "Tẩu tử, về sau ta có thể theo ngươi học sao?" Người tới cùng ta nương học, ta theo ngươi học." Mạc Như suy nghĩ cũng không tổn thất, lại không phiền toái, gật gật đầu. "Hảo a." Kim Chi Nhi thực vui vẻ cũng không dám lại quấy dày Mạc Như, liền phủng đá phiến đi trong phòng nhìn đệ đệ. Mạc Như cùng Chu Minh Dũ đem lúa mạch đầy xong, đem bột mì đều quét tiến giỏ, đem cối xay rửa sạch sạch sẽ. Đẩy ma bột mì còn có một ít thô giáp chấu cắm, nếu là ngày thường ăn vậy trực tiếp cùng mặt, nhưng nếu là long trọng trường hợp tỉ như thượng cống, hiến tế ăn tết chờ, vậy muốn quá si. Mạc Như có không gian, nàng ngày thường nhàn rỗi không có việc gì liền khai phá tân công năng, trong đó có hạng nhất chính là phân loại. như một khay đan đậu đỏ từ đậu xanh từ tán ở bên nhau, nàng có thể chọc đậu đỏ từ chỉ thu một loại, đương nhiên cũng có thể đều thu vào đi, nàng chính mình định đoạt. Cho nên nàng có thể đem bột mì thu hồi tới, phía dưới liền dư lại chấu cắm, phân loại đặt ở giò cùng trong túi. Chú Minh Dũ xem đến tán thưởng không thôi, tức phụ nhi, người thật sẽ chơi. Vốn dĩ cho rằng chính là một cái không gian chỉ có thể phóng đồ vật nhiều nhất chính là giữ tươi không xấu không xuyến mùi vị, hiện tại phát hiện kỳ thật công năng rất nhiều đâu. mặc như nghịch ngợm cười, đó là ông trời thực chiếu cố chúng ta. nàng đôi tay hợp tay đã bái bái thành kính vô cùng. chu minh dũ thu thập hảo cười cười, vác bột mì sách theo chấu cắm, làm mặc như cầm điều trổi cùng bá khi về nhà. kim chi nhi ghé vào cửa sổ nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười thân mật ân ái, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hâm mộ. trở về nhà, bọn họ trước làm bữa cơm trưa, hiện giờ bình thường đồ ăn mặc như làm được thực sở trường. Nàng cùng Chu Minh Dũ kéo ngói lần đó bắt được nấm đều là nhưng dùng ăn khuẩn, mang về tới đất mùn đựng phong phú nấm bào tử, hiện giờ đều dùng mạch thảo bó lên một chát chát đặt ở nam phòng, mỗi ngày phun nước bảo trì ướt át cư nhiên cũng có thể ra nấm. Tuy rằng lượng không phải rất lớn, nhưng là phi thường mỹ vị có thể phong phú bàn ăn. Sau lại mặc Như cũng lưu ý nhìn đến con nấm địa phương đều liền thổ lộng trở về cấp trương Thúy Hoa xem. Trường Thúy Hoa từ nhỏ thải rau dại có kinh nghiệm, nàng xem một cái liền biết có độc không có độc, sau đó đem nàng kinh nghiệm truyền thụ cấp mạc như, mạc như cơ bản cũng có thể phân biệt lấy không chuẩn chú ý nàng liền không cần. Địa phương thường thấy hoang dại nấm cũng liền kia mấy loại, nhưng dùng ăn kỳ thật thực hảo phân biệt thoạt nhìn không chớp mắt không chói mắt không ác ý chính là ăn ngon quá đặc biệt nhất định không cần thải. Nguyên bản nàng còn chờ mong làm nấm trứng gà canh đâu, kết quả cây trồng vụ hè lúc sau việc không như vậy mệt trứng gà canh phúc lợi đã bị trương thúy hoa cấp thu hồi đi. Đương nhiên, nàng một ngày một cái trứng gà phúc lợi còn có, bởi vì nàng lấy sâu dưỡng kia mấy chỉ tiểu kê thực ái đẻ trứng tiểu gà hoa lau một ngày ít nhất một cái, cách thiên còn có hai, cho nên trương thúy hoa vẫn như cũ mỗi ngày cho nàng một cái trứng gà. Nàng không bỏ được mỗi ngày ăn, đại bộ phận tích góp lưu trữ đi một cái nhân tình làm việc nhi. Lúc này nàng đã phát hiện nhà người khác căn bản không tha ăn trứng gà, rốt cuộc trong nhà liền dựa vào một đầu heo cùng mấy cái gà tới tiền mặt tiêu tiền địa phương lại rất nhiều cho nên giống nhau đều không tha ăn. Liền nói hàng xóm nhóm rất nhiều nhân gia chỉ có Tết Thanh Minh có thể một người phân hai trứng gà, mặt khác thời gian chẳng sợ ăn sinh nhật cũng không có. Nhiều nhất chính là ngày mùa làm trứng gà canh, dưa muối hầm trứng gà, nếu muốn một người một cái nấu ăn, đó là tuyệt đối không có khả năng. xào trứng gà càng đừng nghĩ còn phải phí du đâu du càng khó lộc. tại như vậy nhiều nông hộ trong nhà xào trứng gà phòng chừng chỉ có chu bồi cơ có phúc lợi này mặc như nấu cơm thời điểm thận lực nhiều đổi đa dạng dùng hữu hạn nguyên liệu nấu ăn đem đồ ăn làm được ngon miệng một chút tuy rằng là giống nhau đồ vật tốn tâm tư làm được người nhà ăn tựa hồ càng ngon miệng đồi ăn cơm cũng nhiều một ít chờ mong Không chỉ là lấp đầy bụng như vậy có lẽ, mà là nhiều một phần nghi thức cảm cảm thấy ăn cơm là cùng chồng trọt giống nhau trọng yếu phi thường chuyện này. Mà nghi thức cảm nặng nhất cơm chính là vài lần đại tiết ngày, tết âm lịch thanh minh, đoan ngọ trung thu hơn nửa đông chí tiết. Mà tết đoan ngọ kỳ thật cùng gạt lúa mạch lúc sau làm tân lúa mạch đại bánh trái tế tổ là hợp hai làm một ở trình độ nhất định thượng chỉ ở sau cơm tất niên như vậy trang trọng tự nhiên muốn càng thêm nghiêm túc đối đãi Cùng mặt trưng bánh trái như vậy kỹ thuật hàm lượng cao, gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ, mặc như hiện tại cần thiết làm không tới A. Đương nhiên đến trương thúy hoa tự mình làm. Buổi tối tan tầm trở về trương thúy hoa sẽ dậy mặc như phao bột nở lời dẫn, ngủ trước khi lại đào một ít bột mì đi vào quấy đều cái này kêu sinh lời dẫn, sau đó phóng lên men. Sáng sớm hôm sau, này một chỗ xanh mặt lời dẫn liền khởi sướng tới, có thể dùng để cùng mặt. Cùng mặt xoa mặt làm đại bánh trái, đây là một cái việc tốn sức. Sáng sớm Trương Thúy Hoa liền đem Đinh Lan Anh cùng Trương Cú Hai cũng kêu lên tới hỗ trợ, mặt từ Trương Thúy Hoa tự mình sống yêu cầu ngạnh một ít sau đó hai tức phụ hỗ trợ dùng sức xoa. Mặt muốn xoa đến trắng nõn bóng loáng, nắm thành 672 một cái đại cục bột xoa không sai biệt lắm lại từ Trương Thúy Hoa tự mình làm thành một đám viên bánh trái. Làm tốt đặt ở cái lót thượng, dùng thô vải bố tay nải che lại ủ bột chờ phát hảo liền có thể thượng nổi trưng Nếu là kỹ thuật không được trường mắt trường không tốt này đại bánh trái khai quá mức liền sẽ vỡ ra, sụp đỉnh trưng ra tới bánh trái tướng mạo khó coi. Tế tổ cùng thượng cống là không được sẽ bị nói vọng về cho nên này đó đều phải Trương Thúy Hoa tự mình làm, mặc như tác tích cực trợ thủ lấy kinh nghiệm. Buổi trưa Trương Thúy Hoa đánh giá thời gian chạy về tới, phát hiện mặc như đã đem trong nồi thêm thủy củi lửa chuẩn bị tốt chỉ chờ nàng trở về trang nồi trong lòng rất là vừa lòng. Nhìn nhìn đại bánh trái khai đến vừa lúc nàng liền tự mình trang nổi, làm nê đàn nhi hỗ trợ nhóm lửa nhi. Chừng cái này là có chú ý, trong nổi trước phóng giếng hình chữ đầu gỗ lược lương, sau đó mặt trên phóng cao lương côn nhi đinh lược bí, đem năm nay tân xử lý sạch sẽ lúa mạch thảo bình phô ở lược bí thưởng. Cuối cùng lại đem phát đến vừa lúc đại bánh trái một đám bỏ vào đi, khoảng cách vừa phải, không thể thân cận quá nếu không dính phá, không thể quá xa, sẽ lãng phí củi lửa. Lửa lớn sôi, tiểu hòa một giờ tà hữu, này một nồi đại bánh trái liền có thể ra nồi. Gần nhất sát thủ có rất nhiều nhánh cây tử, dùng để chưng đại bánh trái vừa lúc hòa lực vượng còn đều đều kia bánh trái hấp hơi liền lại bạch lại béo. Nửa giờ sau về sau, kia bánh trái mạch mùi hương nhi liền phiêu tán khai, có thể truyền khắp toàn thôn, hương đến người không tự chủ được mà chảy nước miếng. mặc như cũng nhịn không được nàng cảm giác này sẽ là cái con thỏ thịt lúc sau lại một đốn mỹ thực cùng nê đàn nhi mấy cái giống nhau tràn ngập chờ mong ngũ nương nương ít nhiều ngươi đẩy ma ăn đại bánh trái cúc hoa cùng nê đàn nhi hiện tại cùng mặc như quan hệ thực hảo cùng nhau ăn nhộng ve châu chấu bồi dưỡng ra đồ tham ăn hữu nghị mặc như cười nói ít nhiều chúng ta người một nhà vất vả cần cù lao động mới đối đâu kia nhà chúng ta ai làm nhiều nhất a cúc hoa vẫn là có điểm mê mang Nam nương nương nói nàng làm việc Nhi nhiều nhất, nề đàn Nhi nói đương nhiên là ta ra ra làm nhiều nhất, hắn tuổi tác lớn nhất làm như vậy nhiều năm đâu. Mạc như gật gật đầu, Ân ân chính là như vậy, Cúc hoa liền chọc một phen khả lạp Nhi, người nhỏ nhất người làm ít nhất, chỉ biết ăn, nhanh lên lên làm việc Nhi. Mạc như, khả lạp Nhi cho rằng cùng hắn chơi đâu, cao hứng đến cà cà cười, múa may tay nhỏ một bộ cầu chọc bộ dáng. Mặc như xem đến trong lòng ấm áp, hài tử tuy rằng làm ẩm ý, nhưng là hài tử cũng có hài tử thiên chân. Các ngươi thật ngoan, một đám đều là hào hài tử. Nói như vậy, trong bụng cái kia liền đạp nàng một chân. Nàng chạy nhanh sờ sờ trần an nó, tránh ra một bên lặng lẽ cùng nó nói chuyện. Chúng ta bảo bảo tốt nhất nhất ngoan lạc, đá liền sửa vì từng cái đỉnh tiểu nắm tay. Mặc như ngươi còn không có sinh ra liền sẽ ghen. Ngươi chẳng lẽ là Hoàng Đại Tiên? Trường tốt đại bánh trái trắng trẻo mập mạp người xem trong lòng đều mềm mại, nghe thì ngọt ngào mạch hương, làm người nước miếng chảy dòng. Trường Thúy Hoa thu thập một tiểu giỏ bạch béo đại bánh trái, dùng tay nải cái, lại chuẩn bị hương cùng giấy vàng. Chờ chu thành nhân trở về, đi cầm đánh tiền giấy công cụ. Đây là một khối bàn tay trường gậy gỗ nhi, đã bị mài ra đen nhánh sáng bóng, một đầu có khắc ngoài tròn trong vuông đồng tiền bộ dáng, một đầu là hình tròn. Chu thành nhân đem cái này đồng tiền khuôn mẫu dựng đặt ở một trồng giấy vàng thượng, sau đó dùng chày gỗ gõ một chút liền ở giấy vàng thượng ấn tiếp theo cái tiền dạng, sau đó một đám đánh tiếp thẳng đến một chương giấy đều bài mãn tiền dấu vết. Chờ đánh đầy lại hai tay thủ đoạn chữ thập giao nhau, mười ngón cha xa khai lay những cái đó giấy vàng, đem chúng nó tự nhiên mở ra, sau đó một sấp một sấp mà cuốn lên tới trang ở giỏ. Chuẩn bị cho tốt, hắn liền lãnh hai nhi từ kêu lên Chu Thành Nghĩa chờ huynh đệ cùng đi phần mộ tổ tiên viếng mồ mà tế tổ. Bất quá là thượng cống, dâng hương, làm cỏ, điền thổ lệ thường động tác thực mau trở về tới. Bọn họ một hồi tới trương thúy hoa khiến cho mặc như chuẩn bị ăn cơm, người một nhà nhìn kia bạch béo đại bánh trái đều thẳng nuốt nước miếng đâu. Khoảng cách thượng một lần ăn bạch diện bánh trái, giống như có nửa năm, vẫn là cơm tất nhiên thời điểm đâu. Trường Thúy Hoa làm mọi người đều ngồi xong, nàng buông giao diện làm mặc như cầm hai cái hơi lạnh một ít đại bánh trái ra tới, lại thanh đao rửa sạch lau khô, nàng tự mình trưởng đao, dơ tay chém xuống, thực mau đại bánh trái đã bị cắt thành bảy tám phiến chờ khoan màn thầu phiến. Nàng bắt đầu phân trước cấp chu lão hán một mảnh trung gian nhưng, sau đó nam lao động lại chính là nữ nhân cùng hài tử. Một người một mảnh, dư lại lại phân cho tiểu hài tử cùng mặc như. Trường Cú thấy Mặc Như được hưởng cùng hài Tử giống nhau đãi ngộ, cương nhiên cũng nhiều một khối. Tức khắc có chút phiếm toan, lại cũng không dám nói cái gì. Chu Minh Dũ cùng Chu Lão Hán một người một mảnh trung gian lớn nhất. Chu Minh Dũ không tha ăn, đưa cho Mặc Như. Mặc Như mặt hơi hơi đỏ lên, có điểm ngượng ngùng a, vẫn là tiếp nhận đi, lưu trữ thêm cơm ăn. Trường Cú liền cấp Chu Minh Quang đưa mắt ra hiệu, làm hắn cũng cho chính mình, hoặc là cấp hài Tử cũng đúng a, dù sao Lan Tử nhi chính mình sẽ không ăn. Ai biết Chu Minh Quang căn bản giống không nhìn thấy giống nhau, chính mình dương miệng rộng bẹp bẹp liền cấp ăn. Trường cú, nhà họ Chu Nam nhân thật là đều thiếu căn gân, không đúng, hiện tại Hồng Lý Thư các lộ ngoạn ý Nhi cùng huynh đệ đều không giống nhau, sẽ đau thức phụ. Nguyên lai like huynh đệ mấy cái đối thức phụ Nhi đều không sai biệt lắm, có ăn đều chỉ lo chính mình ăn, chưa bao giờ có nói đi lên ăn ngon còn trước cấp thức phụ kẹp một khối, đều là mọi người thi triển thần thông, chiếc đũa bay nhanh mà hướng chính mình trong miệng kẹp. Khi đó nàng còn không có gì cảm giác, nhị ca cũng như vậy, nhưng hiện tại nhân gia tiểu ngũ không như vậy. Cho nên liền có vẻ Chu Minh Quang như thế nào như vậy xuân a, liền ngươi biết hướng chính mình trong miệng điền. Thượng một lần ăn còn thỏ cũng là, nhân gia hồng lý từ trước đem khối hảo thịt gà cho tức phụ nhi, Chu Minh Quang nhưng hảo, liền chính mình bẹp bẹp ăn. Trương Cố thật là sắp thức chết rồi. nàng ăn chính mình màn thầu phiến ngắm chu lão hắn phát hiện hắn cũng không ăn đặt ở nơi đó không nhúc nhích đâu suy nghĩ có phải hay không không tha ăn phải cho hài tử cấp hài từ phòng trường chính là cấp nê đàn nhi cùng khả lạp nhi đó là hai tôn tử, không có khả năng cấp cháu gái nàng lại cảm thấy nín thở mặc như tắc cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn chính mình màn thầu phiến a thật hương a ngọt lành a chưa bao giờ biết làm nhai bạch diện màn thầu cư nhiên như vậy thơm ngọt a ăn ngon đến thật là muốn rơi lệ đầy mặt tiếp trước ăn nhiều ít sơn chân hải vị cũng không cảm thấy ăn ngon a lúc này ăn ngon hận không thể một chút cặn bã cũng không thể rớt nàng nhất định phải nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực tranh thủ mỗi ngày đều có đại bạch màn thầu ăn không ba ngày ăn một hồi là được mỗi ngày ăn nên không hiếm lạ Chu Minh Dũ xem nàng phùng một khối màn thầu phiến ăn đến sắc mặt thành kính nước mắt lưng trọng giống như ăn nhân sâm quả giống nhau tức khắc trong lòng lại mềm lại cảm thấy buồn cười, gắp một chiếc đũa đại tương hầm cà tím đặt ở nàng trong chén. Liền ăn càng hương, mặc như gật gật đầu từ chính mình kia phiến thượng bè một nửa nhét vào trong miệng hắn. Người cũng ăn thật sự thơm quá, trường cú các người có thể hay không quy củ điểm cả gia đình người đâu, động tay động chân làm gì. thật là cha mẹ chồng từ trước đến nay nghiêm túc thấy thế nào thấy cũng không quản quản chủ lão hán ăn cơm chiều túi yên liền đi tìm chu thành trí nói chuyện bắt đầu làm việc trương cú còn nhớ thương kia phiến bánh trái đâu rốt cuộc cũng chưa cho hài tử nàng không cam lòng mà cùng đinh lan anh bắt đầu làm việc đi đến nỗi kia màn thầu phiến tự nhiên là trương thúy hoa bất công cho hồng lý tử hồng lý tử lại cho hắn tức phụ nhi cuối cùng bị mặc như tồn tại trong không gian lưu trữ thêm cơm Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc truyện.com chương 44 Thượng Lương Đại Cát, đảo mắt tới rồi Thượng Phòng Lương ngày đó, gieo hạt mùa hè đã kết thúc trừ bỏ mấy khối căn cỗi tương đối khô hạn mà yêu cầu tổ chức người gánh nước bát mà khác đã loại xong. Mọi người đều có thể nhẹ nhàng một ít đằng ra thời gian tới hỗ trợ xây nhà, nguyên bản nếu nông nhàn thời điểm toàn đội hỗ trợ 2 ngày liền có thể đem tam gian nhà ở cái lên. mặc như lên đi trước ruộng bông lấy sâu trở về thiện đường thu thập một ít hoang dại bụi cây tồn tại trong không gian giống tím tuệ miên hoè cầu kỳ cây táo chua bụi gai từ từ này đó là nàng lưu trữ vây tường viện trương thúy hoa không đi bắt đầu làm việc sáng sớm liền lên bận việc chuẩn bị muốn thượng cống cống phẩm thượng lương đồ ăn chờ buổi trưa các nam nhân tan tầm trở về thượng lương liền có thể bắt đầu Nàng nguyên bản tưởng cắt hai lượng phương thịt trở về, làm vài thiên tư tưởng đấu tranh, ngày hôm qua rốt cuộc hạ quyết tâm cầm hai lượng phiếu thịt làm hồng lý tử đi ấp cắt thịt kết quả nhân ra không có. Không mua được thịt trương thúy hoa lại có điểm thất vọng cuối cùng quyết định mua một khối to đậu hù thay thế. Giống nhau xuống dưới đậu nành về sau trong thôn chính mình làm đậu hù, lúc này chính mình thôn không ai làm nhưng là ấp có, nàng khiến cho chu Minh dũ lại đi một chuyến mua khối đại đậu hù trở về. Cũng may lúc này còn không có muốn đậu hủ phiếu, trở về sau muốn đậu hủ phiếu, đậu hủ cũng mua không được. Trừ bỏ đại bánh trái cùng khối vuông đậu hủ, nàng còn chuẩn bị mấy thứ trái cây, đều là trong thôn chính mình sản, chu thành nghĩa gia trích hạnh nhi, nhà người khác cấp đào nhi, hoặc là nhà ai cấp cái mặt dưa. Mặt khác nàng mang theo mặc như chính mình làm một ít điểm tâm, lúc này mua điểm tâm bánh quẩy đều phải phiếu gạo nàng luyến tiếc. Điểm tâm là mặc như cùng nàng cùng nhau làm, mặc như tuy rằng làm không được cao kỹ thuật viên hàm lượng cơm, nhưng là điểm tâm, món ăn loại này không chịu nổi ăn nhiều. Không có giết quá heo còn không có ăn qua thịt heo. Không bỏ được du, đường, có thể dùng táo đỏ, trong nhà có cây táo mỗi năm đều tồn điểm táo đỏ. Tuy rằng vừa đến mùa hè làm táo sinh sâu, bất quá thường xuyên lấy ra tới hong khô lượng một chút tóm lại vẫn là có thể tồn trụ mấy cách trần tú phương còn lặng lẽ đưa tới nửa cân. Trường Thúy Hoa sống thức cứng mặt cắn thành bánh, lại cắt thành chỉ bụng đại hình thoi khối, đặt ở trong nồi làm sao. Tuy rằng bên trong không có ra đường du trứng gà, nhưng bởi vì là tế mặt ăn lên cũng là thơm nước ngọt lành. Mặt khác căn cứ mặc như miêu tả là một cái bí đỏ mứt táo bánh trưng, cũng không cần du. Lại có huynh đệ quê nhà đưa, nhà ai đưa chút đồ ăn, đưa đem đậu phộng hoặc là cái gì thức ăn, tốt nhất chính là đưa hai trứng gà, không có đáng giá nhưng đều là tâm ý, rốt cuộc nhà ai đều không giàu có. Dựa theo trước kia còn phải phóng pháo, bất quá hiện tại pháo không mua cho nên chỉ có thể tỉnh. Bởi vì muốn tới hỗ trợ thượng lương, chua thành chí buổi trưa sớm tan tầm một giờ, hắn mang theo bổn ra nam lao động lại đây hỗ trợ, những người khác cũng đều lại đây xem náo nhiệt. Khởi phòng ốc là đại sự, so kết hôn sinh hài từ còn đại cùng trước kia tang lễ không sai biệt lắm. Dựa theo tính tốt giờ lành ngày tốt dọn xong bàn thờ, lại một cái chén một cái bàn mang lên chính mình ra thô sứ chén lớn từ nhà người khác mượn mấy cái bàn. muốn từ trong nhà nhất có hy vọng trường bối tới bãi tượng trưng cho phúc khí lâu dài chu thành nghĩa chu thành nhân chu thành trí cùng nhau đem cống phẩm mang lên sau đó lãnh tiểu bối quỳ xuống dập đầu cúi trào cầu quan công phù hộ một nhà bình an khỏe mạnh mặt khác còn phải tế bái lỗ ban cầu hắn phù hộ thượng lương đại cát kỳ thật vốn dĩ chui từ dưới đất lên khởi công thời điểm cũng muốn bái thổ địa nhưng bởi vì thổ địa là hư cấu thần tiên cạn bã phong kiến hiện tại không cho phép nếu không trương căn phát là có thể tìm được nhược điểm tới tìm phiền toái bọn họ coi như đây là cũ phòng may lại phía trước tế bái quá thổ địa không cần một lần nữa tế bái mà cầu quan công phù hộ còn lại là bởi vì địa phương từ thanh mặt bắt đầu liền chiến loạn tần phát vì cầu một phương bình an bắt đầu bái quan công quan công cùng lỗ ban đều là thực tế lịch sử nhân vật bái một chút không tính phong kiến mê tín cứ như vậy trương căn phát còn lãnh nhi từ cùng chị bảo chủ nhiệm chạy tới đâu xem bọn họ thượng cống hắn trong bụng tức giận Chu Minh Dũ xem trên mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười, liền đi đến hắn bên người đi. Đại đội trưởng lại đây cổ động a. trường căn phát muốn cười không cười. Minh Dũ hiện tại là thật có thể làm sai mắt không thấy liền cái khởi tam gian căn phòng lớn tới. Chu Minh Dũ nói, đại đội trưởng chê cười chúng ta đâu tam gian bùn đất thảo phòng ở, liền khối gạch xanh đều không có trên đỉnh cũng không có ngói quá chút thời gian hạ mưa to còn phải phạm sầu đâu, nơi đó so được với đại đội trưởng gạch xanh chọn mái a. nói toàn lời nói cũng đến ca ta cái khởi nhà nói lại nói sao ta chính mình đều còn không thỏa mãn đâu ngươi như vậy không được tốt huống chi nhà ngươi trước kia trụ mà đều không có dựa vào vận động lên làm đại đội trưởng lợi dụng chức quyền lại đắp lên gạch xanh chọn mái nhà ngói không lấy quyền mưu tư ai tin a từ bị triệu lão hán đem hắn nhận sai thành trương căn phát chu minh dũ thấy trương căn phát liền không dễ chịu càng xem càng cảm thấy không vừa mắt trương căn phát càng không dễ chịu hảo ngươi cái kẻ lỗ mãng ngươi còn tưởng cùng ta so đâu ta tốt xấu là đại đội thư ký đâu cùng ta so ngươi tính thứ gì lúc này chu thành trí hô thượng lương đại cát không nhà đã sớm đáp hảo chỉ có tam gian chính phòng trên cùng xà ngang không phóng đem cái này phóng đi lên liền tính thượng lương xong chu minh dũ chu minh quang còn có chu minh quốc chu minh duy chu minh thanh chờ tám chín cái nam nhân có bò đến trên xà nhà đi có ở dưới phụ trách đệ đầu gỗ bốn người dùng dây thường kéo một cây đại lương thật cẩn thận mà vận đi lên chu minh dũ cùng chu minh quang hai cưỡi ở xà nhà hai đầu tiếp được sắp đặt thưởng bởi vì không thể phóng pháo chu thành chí liền lãnh người bùm bùm vỗ tay còn có người đem đại đội chiêng trống lấy ra tới gõ gõ đánh đánh hợp với tình hình náo nhiệt trường thúy hoa đem tích góp hảo chút năm chuẩn bị tốt vải đỏ mang một đôi hồng chiếc đũa một cái ngũ đế tiền dây sâu tiền giao cho chu thành nhân hắn bỏ lên trên đi đưa cho chu minh dũ làm chu minh dũ treo ở minh gian đại lương thượng Thưởng xong xà nhà liền bắt đầu cái đỉnh đòn tay phía trước tràn lan hảo trực tiếp đem người hình chữ thân cây cao lương ba từ từng trận mà phô ở lẫm thượng dựa theo mặc như lý giải kỳ thật chính là cái vui vì tiết kiệm đầu gỗ hoặc là nói dùng cái này càng giữ ấm nhẹ nhàng mùa đông không đến mức quá lạnh. Chu Thành Chí đã chỉ huy người cùng bùn dùng để bao trùm nóc nhà. Ở đại gia hỗ trợ hạ trên mặt đất Tiểu Sơn giống nhau một đống thân cây cao lưng ba tử đều rậm rạp mà trải lên nóc nhà, lại bao trùm một tầng đất đỏ mặt bình. Đất đỏ trộn lẫn rất nhiều ngài hao chờ thảo dược có thể đuổi trùng. Đây là Chu Minh Dũ chủ ý, ngày thường mặc như thu hoạch phơi khô tích góp một cái đống cỏ khô đống ở bờ sông, hiện tại trực tiếp lấy tới dùng. Nóc nhà mặt bình, lúc này muốn cây mái ngói, bọn họ không có cũng chỉ có thể sử dụng lúa mạch thảo cái đỉnh. Một tầng tầng thật dày lúa mạch thảo trải lên đi, đất đỏ ngăn chặn đảm đương mái ngói. Bao trùm đến đỉnh thời điểm, lại đem số ngói mang lên đi, một mảnh áp một mảnh, phòng vũ, bên cạnh dùng đất đỏ phong khẩu. Lúc sau liền phải trang ống khói. Bởi vì nóc nhà là lúa mạch thảo ống khói liền phải đặc biệt cẩn thận, để tránh sẽ khiến cho hỏa hoạn Có Chu Ngọc Trung các huynh đệ hỗ trợ, này tự nhiên không là vấn đề cấp thu thập đến nhanh nhẹn hơn nữa sờ thật sự bình, làm về sau cũng không dễ dàng như vậy bị vũ tưới lạn Trong thôn đều là buôn nhà cỏ đỉnh, thực dễ dàng mưa rột cho nên Chu Ngọc Trung các huynh đệ thực nổi tiếng. Cho dù có chút nhân gia chính mình sẽ thu kia cũng không bằng bọn họ tu hào, nhân gia là chuyên nghiệp. Thợ mộc cùng thợ ngõa thậm chí thợ đá, thợ đan che nứa, bọn họ kia một chi đều có. Chờ bọn họ cái hảo nóc nhà, Trương Thúy Hoa đã lãnh tức phụ nhóm đem bữa cơm chưa cũng chuẩn bị tốt. rượu thịt là không có, nhưng là quản đốn cơm khô vẫn là muốn, rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống Chu Thành Tín cùng Chu Ngọc Trung như vậy kỳ quái, làm giúp ăn bữa cơm hay là nên. Vườn rau có đồ ăn, trực tiếp hầm một nồi to, mau ra nồi thời điểm đảo một muỗng dầu phộng đi xuống, mặt trên liền bay một tầng váng dầu thơm nước bốn phía. Mặt khác chính là cao lương mặt thêm bí đỏ, bã đậu làm bánh bột bắp cùng chương khoai lang khô, đây đều là hiện tại món chính. Cứ như vậy, đối rất nhiều nhân gia đã phi thường phong phú, rốt cuộc có thể ăn no. Giống nhau đều là ăn cái bảy phần no nhiều nhất tám phần no liền thành, không có chạy nhân gia liền hướng chết ăn, rốt cuộc nhà ai đều không giàu có, người nếu là một người ăn người ta hai người, liền sẽ bị nhớ kỹ, đến lúc đó bị người chỉ điểm nói dỡn thật dài thời gian. Triệu hóa dân gia bang nhân làm việc một người làm việc cả gia đình già trẻ đi ăn cho nên người trong thôn cũng không dám dùng bọn họ. Nhưng là bọn họ ra mặt dày, nhà ai có việc luôn là chơ mặt đi cho nhân gia ngạnh muốn hỗ trợ. Lúc này đây trói ba từ thời điểm triệu hóa dân lão bà Lương Thục Anh liền tới rồi tuy rằng Trương Thúy Hoa nói không cần phiền toái nàng nhưng nàng vẫn là trốn ở góc phòng cho đủ số. Lẽ ra chói ba từ người nhiều, nữ nhân là không ăn cơm, chỉ có thượng lương hôm nay tới hỗ trợ thượng lương, cái nóc nhà nam nhân mới có thể lưu lại ăn cơm. Nhưng lương thục anh mặc kệ nàng chính là buôn ăn tới. Ngô Mỹ Anh nam nhân ở hỗ trợ cái đỉnh, nàng lại hỗ trợ chói ba từ tự nhiên cũng tới đi theo bận việc. Nàng xem triệu hóa dân cùng lương thục anh cũng đi lấy bánh bột bắp ăn cơm, nóng nảy. Ta nói hai người làm gì tới, lương thục anh lập tức hung trở về. Chúng ta hỗ trợ làm việc đương nhiên muốn ăn cơm, lại không phải nhà ngươi, ngươi gấp cái gì. Ngô Mỹ Anh vừa muốn mắng trở về đã bị Trần Tú Phương cấp kéo một chút. Ngô Mỹ Anh nhị thầm từ gia đại hỷ sự nhi, ngươi đừng chửi nhau không dễ nghe. Ngô Mỹ Anh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi thiếu chạm vào ta ta làm ngươi chạm vào ta sao? Trần Tú Phương sợ tới mức chạy nhanh buông tay. Ngô Mỹ Anh nhưng thật ra không lại mắng chửi người. Lại cũng không làm triệu hóa dân hai vợ chồng đắc thủ, liền chưa thấy qua như vậy lười như vậy thèm còn như vậy có thể chiếm tiện nghi. Ngày đó trói ba từ thời điểm, lương thục anh tới hỗ trợ. Giúp cái dám nàng là tới nói bậy, lại nhảy dài dòng, nói chuyện lại toan lại độc đương nàng ngô Mỹ anh không nghe thấy đâu. Cái gì này bùn nhà cỏ tử nhưng không rắn chắc đừng hạ mưa to sói lở. Mặt trên đều cái thảo, nếu là nổi lửa nhưng xong đời. Như thế nào người khác có điểm chuyện gì, người liền không thể nói câu dễ nghe, luôn là nói cách ứng người. Sẽ không nói liền câm miệng, đây là ngô mỹ anh nhất cách ứng triệu hóa dân toàn gia địa phương. Khi đó nàng bà bà hà hạnh mai cho người ta chữa bệnh đoán bệnh thực có thể trợ cấp nhật từ kết quả lương thục anh cái này xuống miệng bà nương cả ngày nói cái gì. Cả ngày giả thần giả quỷ, nhưng đừng ngày nào đó chính mình gặp quỷ. Lại nhảy đại thần lại cho nhân gia làm may, nhiều không may mắn a. Nói cái gì đều có thể miệng nàng nhảy ra tới, đến sau lại quả nhiên phá phong kiến mê tín không cho lộng còn đem Hà Tiên cô cấp đóng một thời gian. May mắn nàng ở người trong thôn duyên không tồi, Chu thành chí cũng vì nàng nói chuyện đem bọn họ toàn ra hoa ở đội 2, lúc này mới không xui xẻo tột đỉnh. Ta nhị thẩm từ ra đại hỷ sự, bất hòa ngươi chấp nhặt thiếu ghê tầm người. Ngô Mỹ Anh chừng mắt nhìn lương thục anh liếc mắt một cái, bưng khay đan đi cấp làm việc người phát bánh bột bắp. Lương Thuộc Anh tức giận đến biểu môi, lại cũng không dám nói cái gì. Nàng nhưng không bản lĩnh ở Chu Minh Dũ ra la lối khóc lóc kẻ lỗ mãng chính là kẻ lỗ mãng. Nếu ai chọc hắn, đạo lý cũng không nói đi lên liền tấu. Nàng thật đúng là sợ Chu Minh Dũ đánh nàng, đặc biệt trước kia hắn đối Đông Tử như vậy hảo, hiện tại không thèm để ý. Nàng tổng cảm thấy có phải hay không Chu Minh Dũ ghen ghét nhà bọn họ? Nàng thậm chí cảm thấy khẳng định là bởi vì nhi tử cùng Trương Kim nhạc cặp với nhau, ghen ghét đâu? Cho nên nàng càng phải cẩn thận điểm, không dám lại chỉnh chuyện xấu, xám xịt mà đi rồi. Thượng lương nổi lên phòng, sau đó liền bàn giường đất lũy bếp này đó chu thành nhân mang theo nhi tử cháu trai là có thể làm. Ba bốn ngày sau, đồ vật gian giường đất cùng nổi và bếp cũng lũy hảo chỉ chờ cửa sổ. Mặc như kiềm chế kích động nàng đối tân ra tràn ngập chờ mong bởi vì nàng tin tưởng chu rũ thiết kế. Tiếp trước bọn họ hôn phòng chính là chu Minh Dũ chính mình thiết kế tìm người trang hoàng, ấm áp lại thoải mái, rất nhiều chi tiết thấy công phu, làm nàng cảm thấy phi thường thuận tay. Nàng đi bộ đánh giá một vòng, tần già không có mua đại nồi sắt mua chính là trung đẳng hai lỗ tai nồi sắt tiểu nhân khẩu nấu cơm nấu nước cũng đủ dùng. Nồi còn đâu tây gian bếp thượng, bệ bếp cùng bình thường giống nhau đại chính là lưu nồi không thiếu một ít mà thôi. Xây nhà thời điểm chu Minh Dũ đã ở trên tường để lại rất nhiều tiết từ, có thể phóng gác bản, trang gậy gộc dùng để quải cái muỗng, cái sẻng, đũa sổ, dụng cụ cắt gọt chờ. Bệ bếp dựa tường ngoài nồi nhà ấm phía trên cũng dùng gạch mọc lũy khởi giàn dị thù bát có thể phóng chén bồn chờ dụng cụ. Gạch mọc phòng thực đơn sơ, nhưng là nội bộ thiết kế đến ngay ngắn trật tự khoa học lại hợp lý tin tưởng trụ lên thể nghiệm cảm sẽ phi thường hào. Cho nên tuy rằng không có cửa sổ, mặc như nhưng thật ra rất muốn sớm một chút dọn lại đây, rốt cục nơi này an tĩnh một ít buổi tối nói cái lời nói cũng không cần sợ người nghe thấy. Ở cùng một chỗ cách vách đánh cái kho khè nói giấc mộng lời nói đều nghe rành mạch hơn nữa cả trai lẫn gái mùa hè muốn tẩy tẩy lau lau cũng không có phương tiện. Không có môn có thể trước dùng gậy gỗ kẹp một cái bức chướng. Không có cửa sổ có thể dùng bổ vĩ biên hai chương chiếu treo trên giường đất không có giường chiếu liền trước trải lên lúa mạch thảo lại phô một cái mảnh cỏ chờ mùa thu cao lương xuống dưới lại dùng cao lương rơm phá miệt từ biên một chương miệt tịch trải lên. Miệt tịch trong thôn rất nhiều lão đầu nhi đều sẽ này cùng biên giày rơm giống nhau tính nông gia nhật từ cơ bản tay nghề, người nếu là sẽ không phải mua, không có tiền mua cũng chỉ có thể cầu người hỗ trợ, miêu đông thời điểm một chương tịch hai người cũng đến biên một ngày, cũng không phải như vậy hào thỉnh người. Dù sao cũng không phải nhiều không được kỹ thuật, đi học nhân gia vẫn là vui giáo, quen tay hay việc lâu rồi cũng có thể biên đến không sai biệt lắm. Chu thành nhân mùa đông đều là cùng chu thành trí chu thành nghĩa chờ lão nhân cùng nhau biên tịch tay nghề nhất lưu, nhà mình chỉ cần có cao lương dơm cơ bản sẽ không thiếu miệt tịch phô. Bất quá nếu muốn giường đất làm thấu thử lại đường nhiệt nơi nào lậu yên còn phải mạt mạt như thế nào cũng đến 10 ngày 8 ngày. chu minh dũ vội vàng xử lý sân đem bất lợi với thực vật trưởng thành tầng ngoài cục đá cắt sỏi thổ sạn rớt đôi ở một bên lưu chữ lũy nhà xí tuy rằng trước mắt không nuôi heo nhưng chuồng heo đến lũy lên có thể ủ phân phân bón giao cho tập thể cũng coi như công điểm đặc biệt hiện tại không có đất phân phối chữ phân bón đều phải toàn bộ giao cho tập thể hắn cùng mặc như thừa dịp buổi tối lại đi kéo một lần cục đá đôi ở viện ngoại lưu chữ lý thường viện cùng chuồng heo này đó chính hắn tích góp tài liệu chậm rãi làm là được không cần phiền toái người khác phòng ở lên chờ chính là nghề mộc việc xây nhà đều là thợ mộc việc chậm bởi vì yêu cầu trước đem đầu gỗ xử lý thành bàn từ lại ra công thành cửa sổ gia cụ thực tốn thời gian ngày hiện giờ đều là chu thành tín cùng chu ngọc trung mang theo chu bồi cơ cùng chu minh Dũ làm chu ngọc trung những cái đó các huynh đệ rảnh rỗi cũng tới giúp một chút Hai người vẫn như cũ không để ý tới chu thành nhân càng không đi trong nhà ăn cơm chu thành nhân cũng thói quen không để ý tới liền không để ý tới đi. Hắn lặng lẽ Trương Thúy Hoa rằng lấy tiền làm chu Minh Dũ đi tập thượng mua điểm hảo lá cây thuốc lá trở về. Lúc này nông dân muốn hút thuốc một là đi công tiêu xã mua thuốc lá cái này thực quý không ai bỏ được mua. Mặt khác chính là đi tập thượng mua yên bột có người từ thuốc lá xưởng chuyển ra tới mảnh vỡ cuốn thuốc lá không đủ tiêu chuẩn liền bán được nông thôn đến. Như vậy một mao tiền mua một phủng, tiết kiệm một chút có thể chiều nửa tháng, không sai biệt lắm một ngày một phân tiền. Trên cơ bản đại gia chiều đều là loại này. Còn có một loại, là có loại yên nhiệm vụ nhân ra, gia, giao yên nhiệm vụ còn có thể dư lại một chút lá cây thuốc lá, liền chính mình đơn giản nướng nướng, xong rồi lặng lẽ bắt được tập đi lên bán. Loại này muốn quý, giá cả là toái yên mặt gấp 3, giống nhau đều là đại đội cán bộ hoặc là trong thành đi làm người mua. ở nông thôn chu thành nhân ra điều kiện tính tốt hắn cũng luyến tiếc mua tình nguyện tỉnh tiền làm người trong nhà ăn thứ hầm trứng gà hắn làm chu minh dũ mua loại này lá cây thuốc lá trở về thiết thi cấp mộc đem nhóm chiều mặc kệ cơm quản hút thuốc cũng là một loại khao hảo này một ngụm ăn uống xuyên đều không quan trọng có túi thuốc lá sợi trừu liền tái sống qua thần tiên trầm trọng sinh hoạt áp lực cùng tinh thần mệt mỏi ngược lại càng cần nữa yên tới kích thích cùng đạt được một loại không nói gì an ủi chu thành nhân này nhất chiêu rõ ràng lấy lòng những cái đó thợ mộc nhóm, bọn họ làm việc như càng hăng say, làm được lại mau lại hào, giúp đỡ chu Ngọc Trung đem tấm vật liệu đều xử lý tốt, làm như vậy cửa sổ liền mau đến nhiều. Lúc này tỉnh ủy xuống dưới văn kiện yêu cầu địa ủy, huyện ủy mạnh mẽ tổ chức xác nhập đại xã vận động yêu cầu đem phía trước nông nghiệp cao cấp hợp tác xã sát nhập vì đại xã. Bởi vì Hà Nam tỉnh Toại Bình huyện ở bốn miệt 20 ngày dẫn đầu thành lập đệ nhất gia nông nghiệp đại xã, sau lại học tập công xã Paris thay tên vì vệ tinh công xã nhân dân, cho nên các nơi đều học tập tấm gương, cũng gọi là công xã nhân dân. Văn kiện hạ phát về sau, liền bắt đầu tổ chức các nơi nông thôn hội nghị, học tập chờ tổ chức ba tánh mỗi ngày kêu khẩu hiệu chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là thiên đường, công xã nhân dân là nhịp câu chờ. Đặc biệt là tỉnh thành cùng các nơi thị trung quanh nông thôn trước hết bắt đầu, sau đó chậm rãi hướng các huyện thành hạ nông thôn lan tràn. Có thể thành lập công xã tuần hoàn cùng ăn cùng ở cùng lao động đồng học tập bốn cùng nguyên tắc cơ bản đều là một cái hương hoặc là hương lân hai ba cái tiểu hương, bọn họ cộng đồng có được một tảng lớn nguồn nước hoặc là tân thu đập chứa nước như vậy mới có thể cùng nhau tưới cùng nhau lao động. Mà ấp xong câu không có đặc biệt đại con sông cùng công trình thủy lợi liền cùng phía nam ấp tỉnh câu xác nhập đến lúc đó có thể thu sửa các thôn lạch nước dẫn mã vượng đập chứa nước tưới đồng ruột. Hiện tại là thượng cấp xuống dưới điều tiết chỉ đạo hai chuyện quê nhà phán rằng co, liền vì kêu xong câu công xã vẫn là tỉnh câu công xã đều định không xuống dưới, hơn nữa công xã thiết lập ở đâu cái hương chính phủ, cái nào hương chính phủ làm chủ đạo ai đương công xã thư ký, xã trường từ từ vấn đề trong lúc nhất thời cũng xả không khai. Nhưng là các thôn công cộng nhà ăn vẫn là bị chính thức đề thượng nghị trình, kéo ra oanh oanh liệt liệt mở màn. Chương 45 dạy 2. Chương căn phát tuy rằng tưởng toàn thôn dựa theo đoạn đường hóa thành 4 cái đại nhà ăn, đem đội 3 cùng đội 4 an bài tiến đội 2 đội 1 đi, kết quả chu thành chí đám người kiệt lực phản đối, bãi sự thật giảng đạo lý cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hiện tại dựa theo đội sản xuất làm nhà ăn, các đội sản xuất liền cùng lao động bắt đầu làm việc giống nhau, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nhà ăn cũng là chính mình làm, chính mình quản lý, chính mình ra lương thực tư tư. Bất quá đội 3 đội 4 bởi vì lúa mạch đều hủy hoại, dư lại về điểm này lại giao thuế lương, không phân đồ ăn, không thiếu được muốn đem nguyên bản khẩn cấp lương cùng chữ tồn lương lấy ra tới giải quyết phiền toái. Đội 1, đội 2 cũng chi viện một ít, đem năm chiếc tồn khoai lang khô mượn 1000 cân cho bọn hắn, làm cho bọn họ duy trì đến thu cao lương. Đội 3, đội 4 nhà ăn thuận lợi nhất, Trương Căn Phát tự mình mang theo đội trưởng cùng chị bảo chủ nhiệm cùng với dân binh, giám sát làm các gia các hộ đem lương thực đều giao ra đây tập trung làm nhà ăn. Bọn họ đại bộ phận vốn dĩ liền không có gì tồn lương, hơn nữa có chút người nghe nói muốn ăn chung nồi. Vì đi chiếm đội một đội hai tiện nghi, đều rộng mở cái bụng đem chính mình ra ăn đến không sai biệt lắm, căn bản không có cái gì lương thực dư. Có mấy hộ nhà khi đó trộm lúa mạch cũng đều ăn không sai biệt lắm. Cũng có chút ngày thường ăn mà cần kiệm nhân ra, có thể lấy ra mấy trăm cân khoai lang khô tới chính mình luyến tiếc ăn hiện tại đều bị lôi ra tới quả thực là xẻo thịt lấy máu giống nhau làm người đau lòng. Không thiếu được có người cũng nháo, sau đó đội viên khác nhóm chỉ trích tạo áp lực nói bọn họ như thế nào như vậy ích kỳ cuối cùng vẫn là đến giao ra đây. Trường Căn Phát Liên Hợp Đại Bộ Phận Người đem những cái đó ngoan cố gia đình từng nhà mà tiêu diệt từng bộ phận không cần động thủ dựa dư luận liền đạt tới mục đích. Mà bọn họ ở Trường Căn Phát trước mặt đã thói quen phục tùng cho nên cũng không có phát sinh giả ra câu như vậy đổ máu sự kiện. Chu bồi cơ người nhà tuy rằng coi thường hắn, cũng không rõ cùng hắn đối nghịch 300 cân khoai lang khô dao ra đi, không có một cái lúa mạch. Cứ như vậy, đội ba đội bốn nhà ăn liền oanh oanh liệt liệt vô cùng náo nhiệt làm lên. Đại bộ phận người cùng nhiệt đến theo vào vào thiên đường giống nhau, bởi vì có thể rộng mở cái bụng ăn cơm, chẳng sợ không làm việc nhi một ngày cũng có nhị cân hai lượng so trước kia đồ ăn nhưng nhiều hơn. đội hai vẫn như cũ im ắng nhà ăn trên danh nghĩa thiết lập ở chu thành trí ra, bất quá hắn không có chân chính chấp hành vẫn là làm các gia chính mình nấu cơm mỗi ngày ra một người bưng chậu sành đi đội trưởng gia đi bộ một chuyến làm làm bộ dáng đương nhiên này nhất chiêu là không thể gạt được trương căn phát rốt cuộc rõ như ban ngày ai cũng có thể thấy trương căn phát tự nhiên muốn tới chất vấn chu thành trí cũng có lý do ngay từ đầu xã viên nhóm còn không thích ứng trước làm xã viên nhóm thói quen thói quen này không phải chúng ta công xã đều còn không có chính thức thành lập sao chiếu hai cái hương chính phủ cãi cọ tư thế ít nhất đến hai nguyệt đi thật muốn là tập trung lên ăn cơm lương thực tập trung củi lửa cũng muốn tập trung còn phải tìm người nấu cơm quản lý lương thực nhiều không biết nhiều ít việc đâu hắn cảm thấy thật muốn làm cũng chờ thu lương xuống dưới đến lúc đó chẳng phân biệt tất cả đều tập thể các gia phía trước lương thực liền có thể lưu trữ nhà ăn lượng cơm ăn thiếu không đủ ăn thời điểm các gia cũng có thể trợ cấp một chút đến nỗi chu minh dũ nói nổi sẽ bị thu đi chuyện này chu thành trí nhưng thật ra có điểm tin nhưng hắn không có biện pháp nổi là gan thực dễ dàng gì sắt hắn có thể tàng nơi nào Chỉ ngóng trông đến lúc đó thật muốn là luyện sắt thép, hắn một cái trường đội sản xuất cũng có thể linh hoạt xử lý, chỉ cần chấn trụ trương căn phát là được. Địa phương mùa đông hơn âm 10 độ, nếu là trong nhà không có nồi không cho người nhóm lửa nhiệt giường đất nấu nước uống. Đây là vô nhân đạo, đảng Cộng sản không thể làm loại sự tình này, chu thành trí tin tưởng vững chắc mau chủ tịch cùng đảng là vì bá tánh suy nghĩ, chỉ có trương căn phát những cái đó lợi dụng sơ hở hỗn đàn hạt ồn ào, bồi đen mau chủ tịch cùng đảng. Cho nên tuy rằng bên ngoài thay đổi bất ngờ cuồng nhiệt lại kích động chu ra trang đội 1 đội 2 nhưng thật ra còn cùng trước kia không sai biệt lắm, cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc, về nhà nấu cơm, bất đồng chính là ăn cơm thời điểm phái cá nhân phùng chậu sành đi đội trưởng ra đi một chuyến. Cứ như vậy, nhật từ quá đến phong mau, lập tức tới rồi phục thiên. Mặc như phát hiện nguyên bản kia chỉ mỗi ngày đẻ trứng tiểu gà hoa lao đột nhiên muốn ăn không phấn chấn liền sâu đều không hiếm là ăn, bắt đầu ấp trứng. Trừ bò tiểu gà hoa lau, còn có mặt khác một con gà mái cũng bắt đầu ấp trứng, ghé vào nơi đó không ăn không uống tinh thần dại ra quả thực chính là một cái viết hoa ngốc bức. Tổng cộng liền như vậy năm con gà mái các ngươi một cái hai cái đều phải ấp trứng, ai cũng không đẻ trứng ta cùng hoa dinh dưỡng cơm từ nơi nào tin tức Mặc như lập thức nóng nảy ôm cái gì hoa, dậy hai. Không chỉ là nhà nàng gà mái ấp trứng, trong thôn rất nhiều nhân gia đều như vậy. Bởi vì mùa tới rồi. Giữa hè phục thiên tả hữu chính là gà mái ấp trứng thời gian, đây là chúng nó thiên nhiên đồng hồ sinh học không chịu nhân vi khống chế. Đương nhiên, nếu muốn không cho chúng nó ấp trứng hoặc là ấp trứng thời gian đoàn một chút vẫn là có biện pháp. Trường Thúy Hoa rất có kinh nghiệm, nàng làm chu Minh Dũ đem ấp trứng hai chỉ bắt lấy, đặc biệt kia chỉ có thời điểm một ngày hai trứng gà tiểu gà hoa lao cấp ấn, đào một chậu xanh thủy, mạnh mẽ đem đầu gà ấn đi vào, dùng thủy rót có thể ngăn cản ấp trứng. Này nhất chiêu không dùng được nàng còn đi trực tiếp nắm một ít thảo lá cây cột vào gà mái trên mông, gió thổi qua phiêu phiêu lắc lắc sợ tới mức gà mái cu cu cu mà chạy như bay không ngừng. Chỉ cần nó không ngừng xuống dưới tiếp tục ấp trứng, quá chút thiên vẫn là có thể đẻ trứng, một khi làm nó ấp trứng, không có cái 20 ngày qua đừng nghĩ làm nó lại đẻ trứng. Có chút gà mái ấp trứng về sau, thậm chí không thế nào đẻ trứng, cả ngày hạt khanh khách đát chính là không đẻ trứng. Mặc như xem kia chỉ tiểu gà hoa lau khắp nơi phi trốn không hề chui vào ổ gà đi ấp trứng, nhìn dáng vẻ mét khối đã có hiệu lực không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là mặt khác một con lại không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Nàng không đành lòng xem nó quá chịu lăn lộn, liền nói, nương, chúng ta ấp một ít tiểu kê bái, đến lúc đó bắt được tân gia đi dưỡng. Dù sao nàng có ăn không hết sâu đâu, nhiều y mấy chỉ đẻ trứng cũng nhiều, lại không cần ăn quá nhiều lương thực. Trường Thúy Hoa vừa nghe cảm thấy được không, trong nhà còn có một con gà trống đâu, trứng gà đều là trứng giống, chính mình ra không ấp tiểu kê đều lãng phí. Trứng giống bởi vì có thể ấp tiểu kê, bán nói giống nhau so bình thường trứng gà quý, nhưng là công tiêu xã đều áp đặt. Bởi vì là đưa đến trong thành bán cho thị dân ăn luôn, căn bản không có nhiều đưa tiền. Trước kia có nhân gia cũng sẽ lấy bình thường trứng gà đổi trứng giống, hai cái đổi một cái lấy về đi ấp tiểu kê. Hiện tại từng nhà dưỡng gà hữu hạn cơ bản đều là 2-3 chỉ, dưỡng nhiều không lương thực quy cho nên cơ bản không có ấp tiểu kê, đều là hạ sơ thời điểm từ chọn bẹp sọt chuyên môn bán tiểu kê tiểu vịt người nơi đó mua. Trường Thúy Hoa mang theo mặt như chọn trứng gà, những cái đó màu sắc phấn hồng oánh nhuận chính là tốt nhất trứng giống, vỏ trứng quá mỏng cũng không được. Gà mái ấp tiểu kê nhiều nhất 30 cách quá nhiều nọ ấp bất qua tới, nếu là độ ấm không đủ đem trứng lóe nơi đó mặt tiểu kê liền sẽ chậm rãi chết. Trường Thúy Hoa chọn 24 cái, mặc như đi tìm một cái không có bắt tay phá sọt bên trong trải lên mạch chấu cùng lúa mạch thảo. Hai người đem trứng gà nhặt đi vào, đem sọt hướng sân góc cây táo tiếp theo phóng. Kia chỉ gà mái liền tiêm máu gà giống nhau bay nhanh mà tiến lên, một mông ngồi vào đi không chút sức mẻ, không bao giờ chịu ra tới tuyệt đối thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc mà gà không thay đổi sắc. mặc như nhìn đến có cái trứng lăn ở sọt bên cạnh liền tưởng giúp nó bắt qua đi mới vừa duỗi tay nó đốt lập tức lầm bẩm lại đây đau đến nàng dọẹt một tiếng nước mắt nháy mắt chảy ra mu bàn tay đều đỏ trường thúy hoa nhìn thấy này gà ấp trứng liền cùng chó cái mẫu như hạ nhãi còn giống nhau người không thể đi chạm vào mặc như gật gật đầu nước mắt lưng tròng hiện tại nhớ kỹ kia gà máy còn đắc ý lại hung ác mà chừng nàng một bộ khiêu khích không sợ chuyện này đại bộ dáng mặc như ỉ vào ngươi là công thần ta không dám đánh ngươi bái chu minh dũ gánh nước trở về thấy nàng phùng móng vuốt nhỏ nước mắt lưng trong bộ dáng miễn bàn nhiều đau lòng chạy nhanh buông thủy sao đi đi tìm cái ôm tùm mau mặt mạt hắn lôi kéo mặc như đi ra ngoài tới rồi ngoài cửa khiến cho nàng đem trong không gian tồn thảo dược lấy ra tới mặc như cầm rất nhiều lần mới lấy đối thật sự là lúc trước Chu Minh Dũ nói cái này hữu dụng cái kia hữu dụng nàng liền tồn lên khá vậy không tiêu thượng tên có chút nàng bỏ vào đi liền quên hoặc là không quen biết. Ti ti Chu Minh Dũ giúp nàng đem ôm tùm mao xoa nắn ra chất lỏng hồ thượng làm nàng chính mình ấn. Quá một lát liền không như vậy khó chịu. Mặc như nước mắt lưng chồng nó cố ý trả thù. Lúc trước hai ta ấn nó muốn bỏ vào trong không gian nó khẳng định mang thù. Chu Minh Vũ ha ha cười rộ lên, hắn tức phụ nhi như thế nào càng ngày càng đậu đâu. Trong thôn nhà ai cũng không có bí mật, làm điểm gì sự ăn xong bữa cơm rất nhiều người đều biết. Nguyên bản đều không ấp tiểu kê cũng không ai thu xếp, một khi nghe nói Trương Thúy Hoa ở nhà ấp tiểu kê cũng đều động tâm tư, sôi nổi lại đây đổi trứng giống. Hà Tiên cô cái thứ nhất tới, nhà của chúng ta tổng cộng liền ba con gà, lúc này hai ấp trứng, nhưng làm giận Người nói lại là tưới nước lại là cho nó trói gậy gộc đều không hảo xử không có cách. Muốn ôm oa khiến cho nó ôm đi. Trường Thúy Hoa dựa theo một cái trứng giống hai trứng gà lão quy củ đổi cho nàng. Nàng nghĩ nghĩ, khiến cho Hồng Lý Tử đi hỏi một chút đại nương cùng mấy cái nương nương ra, nhìn xem các nàng muốn hay không ấp tiểu kê, nếu muốn liền chạy nhanh miễn cho bị người đổi hết. Đại nương gia nói đã có bốn con gà, dưỡng bất qua tới tam nương nương nói chính mình ấp phiền toái đến lúc đó thường đổi tiểu kê tứ nương nương nói phải nghĩ lại. Thực mau những người khác cũng mộ danh tiến đến đổi trứng giống. Lúc này người bình thường ra thật không dưỡng gà trống ăn lương thực so gà mái nhiều cũng sẽ không đẻ trứng, trừ bỏ có thể thu thập trứng giống, quả thực không đúng tí nào. Đánh minh, có đội trưởng cái còi còn dùng đến nó. Động kinh lên nửa đêm còn sẽ đánh minh đâu, có thể hận sát người. Xem nhiều người như vậy tới đổi trứng giống, trương thúy hoa thịt đau phía trước đi cung tiêu xã tặng nhiều như vậy. công tiêu xã lại không nhiều lắm đưa tiền. Đến sau lại trong nhà trứng gà càng ngày càng ít liền có người ba cái đổi một cái. Thừa dịp trong nhà gà mái ấp trứng chạy nhanh ấp mấy cái tiểu kê, nếu không cũng bạch ngù Sau đó trứng đã bị đổi hết. Bởi vì ngày hôm qua một hồi mưa to, trong đất quá lầy lội vào không được người. Hôm nay nữ nhân ngừng việc nam nhân đi ủ phân bận việc khác. Trường Thúy Hoa đem ấp trứng gà tính cả sọt cùng nhau đoan tiến nam phòng đi, lúc này tứ phòng Triệu Liên Anh lúc này chạy tới. Nhị tầu tử, nhà im yêu nhất đẻ trứng tiểu ma gà ấp trứng, như thế nào lăn lộn cũng mặc kệ dùng nhưng tức chết ta, mau cho ta đổi mấy cái trứng giống đi ấp tiểu kê đi. Trường Thúy Hoa, này cũng thật không khéo, hôm kia còn có 30 cái đâu, ngày hôm qua mọi người đều tới đổi, ba cái năm cái nháy mắt đều đổi không có. Triệu Liên Anh không lớn tin tưởng, hướng trong phòng nhìn. Tổng còn có mấy cái đi, nếu không về sau chúng ta đều định ra, ngươi đừng cho người khác." Trương Thúy Hoa liền nói tốt, đang nói Trần Tú Phương vội vàng lại đây. Nhị thẩm tử ta tới, nàng đem một tiểu giỏ trứng gà đưa qua đi. Đây là 30 cái." Trương Thúy Hoa khiến cho mặc Như đi cho nàng lấy. Triệu Liên Anh sắc mặt đổi đổi, cười đến âm dương quái khí. "Nhị tẩu, ngươi không phải nói không có sao?" Trương Thúy Hoa, là không có A, hơn nữa hôm nay mới vừa hạ mấy cái liền như vậy mười cái tú phương ngày hôm qua liền cùng ta nói tốt muốn đổi, chờ hạ ta tích góp cho ngươi A, khác gà còn hạ đâu. Triệu Liên anh cười cười, rồi nói sau. Nàng hướng tới trần tú phương cười lạnh một tiếng cầm chính mình trứng gà đi rồi. Nàng vừa đi trần tú phương liền có điểm bất an. Nhị thẩm tử, nếu không ta quá mấy ngày lại đổi cũng đúng, người trước cấp thứ thầm tử đổi. Trương Thúy Hoa nói, nói tốt chính là nói tốt ngươi lúc này không đổi quay đầu lại lại không biết gì thời điểm A chính ngươi quyết định. Trần Tú Phương liền nói ta đầy đổi quá mấy ngày trong nhà gà lại không ấp trứng, bạch mù. Chờ Trần Tú Phương cũng đi rồi, mặc như thấy Trương Thúy Hoa cũng không có gì khác thường, giống như không biết tứ nương nương sinh khí giống nhau, nàng cũng liền chưa nói cái gì. Trong nhà trứng gà tuy rằng một đám đổi đi ra ngoài tổng số lại phiên bội không ngừng. Mặc như cao hứng đến cùng Trương Thúy Hoa xin bữa cơm trưa làm nấm trứng gà canh Nàng suy nghĩ vài thiên canh nấm A Trương Thúy Hoa nhìn sao nhiều trứng gà cũng rất cao hứng, trong lòng đáp ứng rồi, ngoài miệng lại cười nói, nếu là còn có người tới đổi trứng gà, buổi trưa liền làm canh nấm Mặc như trong nhà hiện tại một cái trứng gà cũng chưa tứ nương nương cũng chưa đổi đến, nhân gia cũng đều biết không có ai còn có thể tới đổi A nàng vừa rồi ở cửa còn nghe thấy thứ nương nương lớn tiếng mà cùng một cái nghĩ đến đổi trứng gà tức phụ kêu không có một cái cũng không có ta vừa rồi đi cũng chưa đổi đến đâu triệu liên anh kia lớn giọng phòng chừng nửa cái thôn trang đều nghe thấy được đang lúc nàng nghĩ muốn hay không đem chính mình không gian lưu hai trứng gà cống hiến ra tới thời điểm liền thấy chu minh Quốc tức phụ vương ngọc cần sách theo một tiểu giỏ trứng gà chạy tới mặc như hai mắt sáng ngời Vương Ngọc Cần đi được trên mặt đều là hãn, nhị nương nương im nương hỏi một chút chúng ta lấy trứng gà đổi tiểu kê biết không? Mặc như hành a quá được rồi. Trường Thúy Hoa cười nói, đương nhiên hành cũng không biết có thể ấp ra nhiều ít cái đâu tổng cộng 24 cái trứng giống, đến lúc đó chúng ta nhà mình lưu bốn năm con. Vương Ngọc Cần cười nói, chúng ta đây đổi ba con tiểu kê, nhị nương nương ngươi nói như thế nào cái đổi pháp nhi? 5 cái trứng gà vẫn là 10 cái. Trương Thúy Hoa nói, liền tính ấp ra tới tiểu kê cũng không nhất định đều có thể lớn lên, nơi nào còn dùng 10 cái trứng gà đổi một cái tiểu kê, ba cái là được lạc. Vương Ngọc Cần biết Trương Thúy Hoa thuyết khách khí lời nói. Nếu là chính mình ấp tiểu kê 30 cái trứng gà có thể ấp 25 cái liền tính không tồi, 25 chỉ tiểu kê cuối cùng có thể sống 20 chỉ cũng chắp phá. Gà mái ấp tiểu kê sống suất cao, chỉ cần đừng quay giày nó lé trứng gà cơ bản đều có thể ấp ra tới. Hơn nữa ấp ra tới tiểu kê cũng càng khỏe mạnh cơ bản đều có thể sống. Vương Ngọc cần vui mừng nói, nhị nương nương chính là hào phóng, bất quá yêm nương nói ít nhất đến năm cái thiếu cũng không được. Mùa hè tiểu kê hảo nuôi sống không giống đông mùa xuân dễ dàng chết như vậy. Nàng liền cố tự cầm cái chậu xanh bắt đầu số trứng gà. Nàng tưởng đổi bốn con tiểu kê, đếm 20 cái trứng gà lưu lại. Trường Thúy Hoa cũng không tranh chấp lưu lại liền để lại, dù sao đều là người một nhà nhiều thiếu cái, lại nói Chu thành tín còn cấp làm thợ mộc đâu, đến lúc đó cũng đến tính tiền công cho hắn. Chờ vương ngọc cần đi rồi, Trương cú từ tây xương chuồn ra tới. Nương, người đem chứng đổi cấp một cái bốn thuộc hộ không cho im tứ nương nương, ta xem nàng nhưng không vui. Trương Thúy Hoa nhìn nàng một cái, đừng nói bậy, nhẫm tứ nương nương cũng không phải là như vậy lòng dạ hẹp hòi tích góp lại cho nàng đổi. Trường Cú tích cóp đủ rồi kia gà không ấp trứng cũng bạch mù. Không ấp trứng không phải còn có tiểu kê. Đến lúc đó cho nàng hai tiểu kê cũng giống nhau. Trường Thúy Hoa tựa hồ không yêu nói này đó, đến cuối cùng đều có điểm không kiên nhẫn. Trường Cú còn ở nơi đó nói. Chúng ta hồ đồ, phía trước hai người bọn họ trứng gà đổi một cái trứng giống đi. Có thay đổi mười mấy đâu, chờ ôm tiểu kê năm cái trứng gà đổi một cái tiểu kê kia không phải làm cho bọn họ kiếm lời. chúng ta mệt lớn, mệt lớn. hẳn là đi cùng bọn họ nói tốt. nếu là năm cái trứng gà đổi một cái tiểu kê, đến lúc đó phải cho chúng ta hai cái trứng gà mới được. Trường Thúy Hoa nhìn nàng một cái. ngươi còn rất năng lực, ngươi năng lực, ngươi đi muốn đi. nói xong nàng xoay người vào nhà đi thu thập trứng gà. Trường Cú đứng ở tại chỗ mẫn cảm mà cảm thấy bà bà không vui cùng chính mình nói chuyện, không cấm ủy khuất lại tức giận bất bình. Nhìn mặt như cùng bà bà vừa nói vừa cười, như thế nào tới rồi chính mình nơi này liền cấp sắc mặt nhìn. Trước kia cũng không như vậy, từ ngốc ni nhi không như vậy ngốc, có thể nấu cơm bắt đầu, bà bà liền xem chính mình cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Chẳng lẽ chính mình còn so ra kém một cái chỉ ăn cơm không làm việc ngốc ni nhi. Trường Thúy Hoa vào nhà đem trứng gà đều gửi ở tiểu giỏ, chờ đầy liền đi cung tiêu xã đưa còn phải tồn một ít cần dùng gấp nhân tình bốn chuyện này còn có tiểu ngũ thức phụ nhi sinh hài từ. Lúc này đây đại gia cùng phong tụ tập ấp thiểu kê đều tới trong nhà đổi trứng giống, trứng gà chẳng những không ít ngược lại càng ngày càng nhiều, nhưng đem nàng cấp cao hứng hỏng rồi. Lập tức nàng liền thông qua mặc như muốn làm nấm trứng gà canh xin, hào phóng mà lấy ra tới ba cái trứng gà. Bữa cơm chưa làm canh nấm đi, mặc như cao hứng mà tiếp nhận đi, rốt cuộc thực hiện được lạc. Canh nấm A, muốn đem người ăn xong bụng quá không dễ dàng, lệ mục. Thu thập xong trứng gà, trương thúy hoa xem chậu sành phía dưới còn phóng 6 cái, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài thấy không ai chú ý sẽ nhỏ giọng đối mặt như nói, người thu hồi tới. Nàng biết nhi từ cùng thức phụ đi kéo ngói là lấy trứng gà chạy lấy người tình, hơn nữa nàng còn hoài nghi thức phụ âm thầm cung thiên ra, bất quá nàng cũng không hỏi cũng không nói xuất khẩu, liền chu lão hán đều không nói miễn cho chọc phiền toái. Sở dĩ đáp ứng nhi từ một ngày cấp mặt như một cái trứng gà cũng có cái này suy tính ở bên trong. mặc như vui mừng mà cầm đi, sợ bà bà phát hiện manh mối liền tạm thời đặt ở tây gian tiểu khay đan, quay đầu lại lại thu hồi tới. giữa trưa một đốn nấm trứng gà canh, nấm trơn mềm, trứng gà tươi ngon, ăn đến người một nhà mặt mày hớn hở, liên tục nói hương. đều nói năm nay này chỉ gà trống lập công lớn. trường cú nói, nương chúng ta về sau hàng năm dưỡng gà trống, hàng năm đổi trứng giống cũng khá tốt. Năm nay thay đổi như vậy nhiều trứng gà, nàng liền suy nghĩ qua hai ngày về nhà mẹ đẻ, có phải hay không có thể mang lên hai thanh 20 cái trứng gà trở về, hai thanh không được một phen cũng đúng a. Đến lúc đó ba cái đại bánh trái, 10 cái trứng gà, phi thường thể diện lễ vật tìm muội chung độc nhất phân, cha mẹ khẳng định cao hứng khen nàng có khả năng. Trương Thúy Hoa, xem vận khí ai biết năm nay nhiều người như vậy tưởng ấp tiểu kê, năm trước dưỡng cũng không vài người đổi. sau khi ăn xong mặc như cùng chu minh dũ tiếp tục đi tân ra bận việc những người khác cũng các có an bài nhưng thật ra trương cú cùng đinh lan anh có thể ở nhà chiếu cố một chút hài Tử nhẹ nhàng thật sự trương cú bởi vì buổi trưa lúc ấy cảm thấy không thích hợp thừa dịp trương thúy hoa đi ra ngoài nàng lưu tiến tây gian lập tức liền nhảy ra giấu ở tiểu khay đan sáu cái trứng gà tới ăn trộm gà trứng Nàng tự cho là bắt lấy mặc nhưng nhược điểm, chờ Trương Thúy Hoa từ bên ngoài tiến vào, lập tức bưng khay đan đón nhận đi, nương, ngươi xem tiểu ngũ thức phụ nhi, còn một lát trộm đồ vật. Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái kia sáu cái trứng gà, sau đó ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng. Ngươi đệ thức phụ nhi không ở nhà, ngươi chạy chú em trong phòng đi làm gì? Trương 46 dục cầu, bất mãn. Trường cố ngẩn ra một chút tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này, hoặc là không cảm thấy đây là vấn đề, hiện tại không phải đang nói mặc như ăn trộm gà trứng chuyện này sao? Vì cái gì muốn nói nàng đi chú em phòng, lại nói tiểu ngũ lại không ở nhà, có quan hệ gì? Ta ta muốn đi tìm cái châm sự ta nàng tưởng nói chính mình tìm không thấy, lại sợ bà bà quái nàng tưởng nói chặt đứt càng không dám, sốt cuộc châm cũng không phải dễ dàng như vậy mua được. Trường Thúy Hoa lại không ép hỏi, trứng gà là ta để ở đâu? trường cú há miệng thở dốc không biết nói cái gì mới hảo lập tức liền cảm giác này trứng gà có phải hay không bà bà cấp tiểu ngũ thức phụ nàng chẳng những bất công tiểu ngũ liền tiểu ngũ thức phụ cũng bất công dựa vào cái gì a liền tính mặc ni nhi hiện tại không như vậy choáng váng nhưng nàng cũng không nhiều có khả năng còn không phải cả ngày lắc lư không làm cái gì việc Trương Thúy Hoa lại không nghĩ lãng phí miệng lưỡi cùng nàng nói này đó có không, ở nhà chính là như thế nào an bài như thế nào tới, có dị nghị cùng chính mình nam nhân nói đi, nàng nhưng không phụ trách nghe oán giận. Trường Cú không cam lòng mà thả lại đi, chờ Đinh Lan Anh ra tới, Trương Thúy Hoa nói, hai ngày này hạ vũ trong đất cũng không nhiều ít việc cùng đội trưởng thỉnh cái giả mang theo hài tử đi xem ông ngoại mỗ nương đi. Địa phương phong tục nữ nhi một năm phải đi 3 đến 4 lần nhà mẹ đẻ ăn Tết, đoan vương, trung thu, này ba lần là cần thiết, nếu có điều kiện thanh minh Tết trung nguyên, đồng chí linh tinh cũng có thể trở về. Ăn Tết về nhà mẹ đẻ đều phải mang lễ vật từng nhà đều nghèo cho nên rất nhiều bà bà không được tức phụ nhi nhiều về nhà mẹ đẻ, đặc biệt kiêng kỵ những cái đó trộm đạo lấy đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ. Mà đoan ngọ về nhà mẹ đẻ kỳ thật chính là gặt lúa mạch lúc sau thu xong lúa mạch làm tân lúa mạch đại bánh trái đi viếng mồ mà tế tổ, sau đó liền phải cấp thức phụ mang theo về nhà mẹ đẻ. Có nữ nhi nhân ra đều ngóng trong lúc này nữ nhi hồi môn bởi vì có thể mang bạch diện bánh trái trở về ăn. trương Thúy Hoa không khuê nữ là trông cậy vào không thượng, nhưng là năm đó nàng mới vừa gà tới thời điểm, nàng đại cô thì mỗi năm lúc này đều hồi môn mang tân lúa mạch bánh trái tiếp tế bọn họ, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn thức phụ nhi về nhà mẹ đẻ. Phía trước thượng lương tế tàu thời điểm đại bánh trái đã ăn sạch hiện tại là khác làm, giữa hè thời tiết dễ dàng hư, nàng liền an bài thức phụ nhi sớm một chút về nhà mẹ đẻ. Đình làn anh nói, nương, ni nhi dùng không cần hồi. Trường Thúy Hoa nghĩ nghĩ. nàng là ta một bao tải khoai lang khô đổi lấy quay đầu lại ta hỏi một chút nếu là tưởng hồi khiến cho nàng hồi phía trước tiểu ngũ thức phụ nhi ngốc xuất giá đến nay không hồi quá nhà mẹ đẻ hiện tại nếu không ngốc tưởng hồi cũng không nhất định trường thúy hoa cầm tám đại bánh trái ra tới nghĩ nghĩ lại thu hồi đi hai cái liền buông sáu cái trường cú xem bà bà lúc này dễ nói chuyện liền vào phòng cười nói nương yêm nương lúc ấy mang tin tới nói trong nhà nổi không được Trường Thúy Hoa xoay người đi thu thập bệ bếp lại tẩy dưa muối ngật đáp thiết ti, không tiếp lời. Trương Cú suy nghĩ bà bà ra hai nồi nấu, hiện tại cái tân phòng còn lại mua một ngụm hai lỗ tai nồi sắt trong nhà nhiều như vậy nồi làm gì. Nàng nhà mẹ đẻ liền một cái nồi còn phá thật nhiều động, nấu cơm liền lậu, bổ lại bổ thật sự là vô pháp dùng. Trường Cú tuy rằng đã làm vài thiên chuẩn bị tâm lý, hiện tại nhìn Trương Thúy Hoa gục xuống mí mắt vẫn là thẳng Phạm sợ cười. Nương, người nói. Trương Thúy Hoa nâng lên mí mắt nhìn nàng. Ta nói cái gì? Ta nói nói ngươi nhà mẹ đẻ nồi thì tốt rồi. Ta có bổn sự này được không? Mỗi ngày đi cho nhân gia bổ nồi liền tránh không ít lương thực trở về. Trương Cú xấu hổ mà đứng cũng không được đi cũng không được lại không cam lòng liền như vậy đánh đổ lẩm bẩm nói một nhà khẩu ba cái nồi cũng không dùng được a. Trương Thúy Hoa không phản ứng nàng lại đi lấy đi một cái bánh trái thả lại Đông Gian Đại khai đan cái hào. Trường Cố Nguyên bản còn tưởng trước nói một chút nổi, nếu là bà bà dễ nói chuyện liền lại nói một chút trứng gà cùng bố chuyện này, nàng tứ muội muội muốn kết hôn khắp nơi nhờ người xả bố đâu. Chỉ là nàng không nghĩ tới một mở miệng liền nếm mùi thất bại, Trương Thúy Hoa căn bản lười đến phản ứng nàng. Tuy rằng không nói thẳng không được cũng không mở miệng mắng chửi người. Khả nhân cùng người kết giao, cũng không có như vậy nhiều kéo mặt mắng chửi người, đều không cần phải nói lời nói nặng, chỉ biểu tình lãnh đạm không nhiệt tình liền đủ để cho thấy thái độ. Trương Cú trong lòng chuột dạ lại không có dũng khí cưỡng bác Trương Thúy Hoa nghe nàng, đành phải đi lấy bánh trái, vừa thấy bệ bếp liền năm cái tức khắc có chút ngây ra. "Nương, trước kia về nhà mẹ đẻ, nàng cùng Nhị tàu một người ba cái, như thế nào lúc này đây liền năm cái?" "Nàng cùng Nhị tàu ai thiếu lấy một cái." Lại nói tiếp Trương Thúy Hoa làm bánh trái thật sự, một cái có 7 lượng trọng, nhà người khác giống nhau đều là 4 lượng đến nửa cân, số lượng nhiều cảm thấy đẹp. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, nàng đại tỷ chỉ lấy hai cái, một cái nửa cân, tam muội. tuy rằng có bốn cái, nhưng là một cái chỉ có bốn lượng. Nàng lấy ba cái bảy lượng tổng số liền so các nàng nhiều. Cha mẹ đều khen nàng có khả năng, bọn muội muội cũng đều hâm mộ ghen ghét, làm nàng kiếm đủ mặt mũi. Trường Thúy Hoa từ Đông Gian ra tới, nói, ngươi lấy hai cái được rồi, kia ba cái cho ngươi nhị tẩu. Trương cú vừa nghe nước mắt lúc ấy liền ra tới, vành mắt hồng hồng, không dám tin tưởng mà nhìn bà bà đây là đánh nàng mặt. Vừa giận nàng cũng không lấy bánh trái che mặt đi ra ngoài, nước mắt xoạch xoạch rớt đi đến tây ngoài cửa sổ đột nhiên phát hiện cửa sổ thượng thế nhưng phóng hai khối tân bố, một khối hồng nhạt, một khối hồng lam bạch ô vuông. nàng không khỏi nhớ tới chính mình tứ muội trương lai nam nương mang tin nói muốn cấp lai nam mua vài thước bố làm tân y phục chỉ là trong nhà không có tiền không bố phiếu làm mấy cái thì tỷ giúp đỡ ngẫm lại biện pháp nàng đau nhất tứ muội muội vẫn luôn tưởng kết hôn thời điểm đưa khối vải bông kết quả phát hiện chính mình chính là nói dễ nghe ở cái này ra nàng căn bản một chút địa vị cũng không có tiền không có một phân bố phiếu không có một tất nàng lấy cái gì giúp đỡ tứ muội Thượng một lần tam muội kết hôn, nương cũng mang tin tới, miệng nàng thượng đáp ứng kết quả thật vất vả cùng bà bà mở miệng, lại bị báo cho tam đạt đạt ra minh đảng kết hôn. Dựa vào cái gì người ngoài so với chính mình người nhà càng quan trọng. Hiện tại một cái ngốc từ, bà bà liền bỏ được cho nàng mua như vậy đẹp vài bông, một thước ít nhất đến 2 mau 6-7 phân. Nàng hướng hồi chính mình trong phòng, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng ủy khuất ghé vào chăn thượng dầu dĩ mà khóc. Bà bà chính là bất công tiểu ngũ hai vợ chồng, người khác cũng chưa trứng gà ăn, lại cấp ngốc ni nhi sáu cái. Nàng cùng nhị tẩu không có như vậy đẹp vài bông, liền ngốc ni nhi có. Lúc này Đinh Lan Anh cầm bánh trái lại đây, dùng tay nải bọc cho nàng buông ba cái. Hắn tam nương nương ta đi theo đội trưởng xin nghỉ, người có phải hay không cũng sáng mai đi. Trường cú hít hít cái mũi, lên tiếng, đang muốn lôi kéo Đinh Lan Anh oán giận vài câu, ngẩng đầu phát hiện Đinh Lan Anh đã đi rồi. chạng vạng khi còn nhỏ chờ mặc như làm lại ra trở về đinh lan anh thấy nàng liền hỏi ni ni chúng ta ngày mai về nhà mẹ đẻ ngươi có trở về hay không mặc như ngẩn ra về nhà mẹ đẻ a nàng không nghĩ tới đâu chủ yếu là nàng đối mặt ra không có gì khái niệm nàng cùng chu du dũ không giống nhau nàng không có từ nguyên thân nơi này kế thừa cái gì ký ức cùng cảm tình nàng nguyên bản kế hoạch sinh hài tử về sau hồi mặc ra thử một chút Nếu là mặc ra còn đương nàng là khuê nữ kia nàng cũng nguyện ý tẫn nghĩa vụ, nhưng nếu bọn họ là thật sự một bao tải liền đem khuê nữ bán kia nàng cũng không có gì gánh nặng. Nàng cười nói ta cùng tiểu ngũ ca thương lượng một chút. đinh lan anh cười cười không nói cái gì nữa. Mặc như liền thừa dịp thiên còn lượng liền đi tây gian làm quần áo của mình, nàng muốn làm hai kiện áo trên ô vuông vì một ít mùa đông có thể bông lót hoa làm áo, hồng nhạt coi như áo đơn, làm gầy một ít sinh hài tử xuyên. Nàng hiện tại quần áo đều không thể xuyên, phá vô pháp bổ quần là vừa làm bảy phần quần yếm, áo trên là Chu Minh rũ một cái phá áo ngắn, cắt rớt tay áo đương ngắn tay xuyên. Hiện tại người nhà quê vá áo, lỏng le phùng lên là được, không có gì đường cong. Mặc như tóm lại là thiết kế sư, liền tính tùy tiện tìm miếng vải phủ thêm cũng đến khoác ra một chút đặc sắc mới được. Nàng cũng không tưởng thoát ly hiện thực theo đuổi thời thượng, bất quá là đem áo đơn lực thu một chút eo tuyến, lại đem cổ áo làm điểm đa dạng. Bởi vì không có phẳng phiêu nội sấn, hai tầng mặt liêu làm cổ áo thực dễ dàng tẩy nhăn ba, mặc như không có làm bình thường tiêm cổ lật mà là làm viên lãnh không cần phẳng phiêu chính là tốn nhiều một chút mặt liêu. Vì tiết kiệm mặt liêu, nàng trực tiếp giữ cửa khâm cũng tỉnh, xương quai xanh phía dưới khai cái tiểu tam giác đến lúc đó trực tiếp bộ đầu liền hào. Tỉnh môn khâm còn tỉnh nút thắt, dùng dây thường biên cái đa dạng đường lãnh thẳng nhi hệ ở trước ngực đương trang trí phân chia chính phản diện. Thiết kế hảo, nàng liền lấy ra hoạt thạch tới trực tiếp ở mặt liêu phản diện thượng phát họa răng rắc răng rắc cắt may. Cắt hảo nàng lại bắt đầu xe chỉ luồn kim thừa dịp thiên còn lượng thời điểm chạy nhanh phùng lên. Không có môn khâm, không cần đinh nút thắt quần áo tỉnh hơn phân nửa sức lực liền tính là thủ công phùng cũng không cần quá nhiều thời gian. Lúc này cử bóng người trợt lóe trương cú đi đến cười nói, ni nhi, làm quần áo đâu? Mặc như cười cười, tam tàu có việc nhi a từ nàng xuyên tới về sau, trường cố tổng ý đổ lôi kéo nhị tàu cô lập chính mình, mặc như tự nhiên cảm giác được đến. bất quá nhị tàu không như vậy nhàm chán, mà mặc như cũng hoàn toàn không như vậy pha lê tâm. nàng cũng không phải thiếu ái người, nhân ra không để ý tới chính mình còn thượng cột thấu đi lên. nàng từ trước đến nay là người cùng ta chơi, ta liền cùng ngươi hào hảo chơi, ngươi không hiếm lạ cùng ta chơi, ta đây càng không hiếm lạ. huống chi nàng có chau cùng oa oa đâu? trường cố cười nói, xem ngươi nói. không có chuyện chị em dâu mới hảo thuyết nói chuyện đâu nàng thuận thế ngồi ở giường đất duyên thượng duỗi tay đi sờ kia hai khối bố xúc tua mềm mại sinh lạnh thật là hảo bố nàng biết là bán muỗi từ trương căn phát nơi đó kiếm tới lại vẫn là nhịn không được quanh co lòng vòng hỏi đông hỏi tây liền muốn cho mặc như chính miệng thừa nhận nếu là bà bà cấp mặc như cũng không cất giấu làm quần áo chính là xuyên sớm muộn gì nhân gia đều biết liền thoải mái hào phóng thừa nhận Tuy rằng sớm đã hoài nghi, nhưng hiện tại nghe được khẳng định đáp án, trương cú vẫn là rất là khó chịu. Bởi vì mặc kệ ai kiếm đều phải giao cho bà bà, lại từ bà bà phân công, hiện tại cư nhiên chỉ cấp Mạc Như không cho chính mình, nàng liền chịu không nổi. Nàng xem Mạc Như trên người ăn mặc một cái quần yếm, khả năng bố không đủ, ống quần có điểm đoàn lộ nửa thanh càng chân còn cuốn vào đề nhi. Sương Hồng hai bên có hai nghiêng ngắt lời túi, tuy rằng không có tiểu hài từ như vậy yếm, nhưng là hai điều đái từ lại khoan lại trường, trực tiếp trước sau giao nhau, như vậy không cần hệ dây thường xuyên thoát cũng phương tiện. Nàng trong lòng nói không nên lời hâm mộ ghen ghét, không suy nghĩ mặc như có như vậy hào thủ nghệ, càng không nghĩ tới từ trước đến nay keo kiệt bà bà đối ngốc tức phụ như vậy hào phóng, cho tam miếng vải. Thao thao bất thiệt chuyện trên trời dưới đất mà vòng nửa ngày, Trương Cú nói đến chính mình muốn kết hôn tứ muội muội. Năm nay cũng 19, ai, lớn như vậy một kiện quần áo mới không có mặc quá. Hiện tại phải gả người cũng xả không thượng ba thước bố, ni Nhi ngươi nói đáng thương hay không? Mặc như gật gật đầu, là rất đáng thương, ta từ nhỏ cũng không có mặc quá, này vẫn là lần đầu tiên đâu. Ta nương thật tốt, ta về sau phải hào hảo làm việc Nhi, cũng cấp nương mua quần áo mới xuyên. Ai đối nàng hảo, nàng liền gấp bội đối người hảo kiếp trước ba mẹ đều là như thế này giáo dục nàng, tam quan nhất định tính, xuyên qua đến chân trời góc biển cũng không đổi được. Trương cú, ni nhi, ngươi xem ngươi một người cũng xuyên không được nhiều như vậy quần áo, này khối phấn Trương cú tích cóp ở trong tay không tha buông ra. Không bằng ngươi phùng lên ta cầm đi trước cho ngươi mượn thì thì xuyên xuyên, về sau tàu tử lại cho ngươi lấy lòng. Mặc như nhìn nàng, ngươi thật khi ta ngốc đâu. Tầu từ người như thế nào không cho nàng mua đâu. trương cú, nàng trong lòng lại toan lại ủy khuất thậm chí oán hận chính mình trừ bỏ mới vừa kết hôn lúc ấy nhà chồng cấp mua bố, lúc sau nơi nào bỏ được đã cho một khối vải lẻ. Ngẫm lại nàng kết hôn thời điểm cũng liền cho một thân áo đơn thường một thân áo bông thường một đôi đơn giày một đôi giày bông nguyên liệu nơi nào có mặc ni nhi như vậy kết hôn còn cấp. Nàng khi đó bắt được mặt Liêu cũng Phi thường hưng phấn, sau đó đại tỷ trở về nói không có bố cấp hài tử làm quần áo nhân gia chê cười, nàng cho một khối, nàng nương trước nay không có mặc quá quần áo mới nàng phân một khối còn có tứ muội muội, nàng phân một khối vải đỏ. Đến cuối cùng nàng kết hôn tới thời điểm, vẫn là ăn mặc đương cô nương thời điểm y phục cũ. lúc ấy chu minh quang đi đón dâu thời điểm biểu tình thực kinh ngạc hỏi nàng như thế nào không mặc tân y phục nàng liền nói chúng ta cũng không phải cái gì nhà có tiền phải chú ý tiết kiệm ta như vậy cũng khá tốt chu minh quang cảm thấy nàng là cái tiết kiệm còn khen nàng ủy khuất đâu tuy rằng kết hôn thời điểm làm có chút người chê cười bất quá hắn vẫn luôn rất giữ gìn nàng đương nhiên nàng cho rằng bà bà khẳng định không cao hứng cho nên vẫn luôn đối nàng sụ mặt kết hôn lại chưa cho nàng một khối bố Nàng xuyên y phục cũ làm sao vậy, kia nàng cũng là gia đình đứng đắn khuê nữ, nơi nào giống tên ngốc này. mạc ni nhi là nhà mẹ đẻ một bao tài khoai lang khô bán, tới thời điểm càng là rách tung tuế, kết hôn cũng không có mặc tân y phục so với chính mình nhưng khó coi đến nhiều. Như thế nào cũng không thấy bà bà mặt lạnh, kết quả còn như vậy bất công. Lại là trứng gà lại là vải bông, nghĩ đến đây trương cú liền ủy khuất đến hốc mắt đỏ. bắt đầu nói chính mình gà lại đây về sau nhiều khổ mỗi ngày làm việc lại không có mặc quá tân y phục không ăn qua một cái nấu trứng gà hiện tại nàng tứ muội muội muốn kết hôn trong nhà cư nhiên một khối bố cũng xả không dậy nổi càng nói càng ủy khuất cuối cùng bắt đầu lau nước mắt nàng như vậy bụng mặt ô ô mà khóc đem mặc như hoảng sợ nói như thế nào nói khóc thượng nàng suy nghĩ trương cú là tới muốn mặt liêu nhưng này hai khối vải bông nàng cũng luyến tiếc a tam tẩu, ngươi ngươi đừng khóc a Nàng nhìn một vòng cũng không tìm được cách có thể sát nước mắt đồ vật. Trường cú dùng tay lau lau nước mắt thấp giọng nói, ni nhi, người cắt cái này ngươi hiện tại cũng xuyên không được, không bằng ta cấp. tàu từ ta đây là dự bị sinh hài từ xuyên. Mặc như chịu không nổi có người ở nàng trước mặt khóc, đặc biệt lúc này mọi người đều nghèo, chẳng những ăn mặc rách tung tuế hơn nữa mặt mày xanh sao, lấy dầu có niên đại người từng trải ánh mắt xem đích xác pha đáng giá đồng tình. nhưng đồng tình về đồng tình, đồng tình không đại biểu thánh mẫu hiện tại nàng cũng nghèo a tàu tử ta còn mua một khối thứ phẩm bố không nhiều lắm nhưng là làm điều đoàn điểm quần cũng đủ ta lưu trữ ngươi cùng nhị tàu một người một khối suy nghĩ tết trung thu cho các ngươi nàng tưởng lưu trữ tết trung thu đương lễ vật bất quá xem trương cú như vậy vẫn là lấy ra tới đi trương cú vừa nghe lập tức cao hứng lên cùng ngươi quần giống nhau đi Mặc như gật gật đầu, đi ngăn tủ nơi đó đánh yểm trợ lấy ra tới đặt ở trên giường đất. Trường cú mừng rỡ miệng khép không được lấy qua đi đối với cửa sổ như vậy bãi như vậy xem, thực mau sắc mặt càng ngày càng khó coi, cười lạnh nói, ni nhi, ngươi còn rất có nội tâm, như vậy rách nát bố ta lấy về đi không được làm nhân ra chê cười. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì bố? Mang theo động động không nói, còn có rất nhiều thì vết cắt đứt quan hệ thắt nàng cho rằng mặc như đem đem tốt bố cắt đi chính mình làm quần, đem này nhất sách nát để lại cho chính mình chính mình, này không phải cố ý đánh chính mình mặt sao. Nàng biểu môi, nhịn không được nổi giận nói, ai cũng không trần trụi, không tới không chết ra lại mặt muốn miếng vải rách. Mặc như sắc mặt biến đổi, không đợi nàng nói xong rỗi tay đem bố lấy về đi xoay người ném vào ngăn tủ không gian, cũng mặc kệ trương cú sững sờ ở nơi đó không biết làm sao bộ dáng. Xin lỗi tam tàu không biết ngươi coi thường ta còn là chính mình lưu lại đi. Nói xong, nàng cũng chỉ quản chính mình cúi đầu vá áo. Nàng tuy rằng hằng ngày hòa khí, nhưng rốt cuộc từ nhỏ nung chiều từ bé, nếu không phải ba mẹ giáo dục đến hảo biết làm người xử thế đạo lý công chúa bệnh cũng là thỏa thỏa. Dù sao mặt ngoài nhìn khá tốt nói chuyện kỳ thật trong lòng rõ ràng, tính toán đánh đến thập phần lưu tuyệt đối không phải nhẫn nhục chịu đựng thánh mẫu một cái. Bởi vậy, trương cú lại ngây ngần cả người. Bà bà cho nàng sắc mặt liền thôi, một cái ngốc tử để thức phụ dựa vào cái gì a Đây là điều tới khi dễ nàng. Nàng hận không thể đoạt môn chạy ra đi không bao giờ trở về, làm nhà họ chua ném con dâu. Nàng tưởng chửi ầm lên, đem mặc như mắng cái máu chó phun đầu. Nàng tưởng, lúc này nghe thấy cha mẹ chồng từ bên ngoài trở về, nàng chế môi lau nước mắt cái gì cũng chưa nói chậm gì gì mà đi ra ngoài, làm bộ ở nhà chính bận việc thịnh một chén nước sôi để nguội về phòng đi uống. mặc như cầm mặt khác một khối thứ phẩm bố đi cấp nhị tẩu ở trong sân đối trương thúy hoa nói nương ta trước không trở về nhà mẹ đẻ chờ sinh rồi nói sau trương thúy hoa liền tùy nàng chính mình an bài cười nói đến lúc đó hồi nhưng không có đại bánh trái lấy chờ nàng sinh thời điểm thu cao lương nhiều lắm bối mấy cân cao lương trở về mặc như lại không sao cả nàng đi cấp đinh lan anh đưa bố nhị tẩu ta nhiều mua vài thức thứ phẩm bố ngươi nhìn xem làm cái quần Nàng chỉ chỉ chính mình trên người, nhìn không ra thứ tới. đinh làn anh vui mừng mà tiếp nhận đi, liền tính thứ phẩm bố, hiện tại không có phiếu cùng tiền cũng mua không được A Tết thanh minh thời điểm, nàng tầu tử được năm thấp bố phiếu, xả trở về thêm ba một chút cấp hài tử làm cây yếm. Nàng gần đây nhìn kỹ xem mặc như quần, hỏi một chút như thế nào làm cũng hiếu học học. Nhìn phá lệ tuấn, mặc như liền đem cắt may mấy cây yếu điểm nói cho nàng. Nhị tầu có thể đem kích cỡ cho ta ta đến lúc đó giúp ngươi tài. Yêu hóa ra hào, đinh lan anh thật cao hứng. Nàng đã nghe thấy chuyện vừa rồi, cũng hiểu biết chương cú kỳ thật không phải ghét bỏ không cần. Bất quá là giận dỗi thói quen tưởng nhăn mặt làm người hống hống nàng. Nào biết đâu rằng mặc như căn bản không quen kết quả bố cũng không vứt được. Nàng có nghĩ thầm làm mặc như đừng so đo, lại tưởng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đơn giản làm bộ không biết. Chị em dâu ba cái về sau nhật từ còn trường đâu? Trường 47 gây hỏa. Buổi tối Chu Minh Quang đi đại gia gia biên giày rơm trở về rửa mặt ngủ, xem Trương Cú nằm nghiêng ở trên giường đất bả vai một tủng một tủng, cối đầu đều ướt hơn phân nửa, hiển nhiên ở khứu khí đâu. Hắn duỗi tay đi bẻ nàng bả vai, đây là với ai khứu khí đâu? Trương Cú quơ quơ thoát khỏi hắn tay, không hé răng, nức nở thanh lại lớn một chút. Chu Minh Quang nói, không phải ngày mai về nhà mẹ đẻ sao, đem mắt khóc sưng lên nhưng khó coi. Trương Cú lẩm bẩm trở về làm cho người nhìn xem nhà các ngươi người như thế nào khi dễ ta, không phải khi dễ ta nhà mẹ đẻ không có huynh đệ chống lưng. Chu Minh Quang cười, ai khi dễ ngươi không huynh đệ. Nói như vậy cũng thật oan uổng đã chết. Trương Cú đằng mà ngồi dậy, chỉ vào chính phòng, ngươi đi hỏi hỏi a, ngươi nương khi dễ ta liền tính, liền tiểu Ngũ Tức phụ nhi cũng dám khi dễ ta. Nàng tuy rằng ủy khuất sinh khí cũng không dám làm càn mà lớn tiếng kêu, chỉ có thể đè nặng giọng nói nói thầm. Rốt cuộc một cái sân, đại mùa hè đều mở ra cửa sổ đâu, đánh cái khò khè đều có thể nghe thấy, càng đừng nói nói nhao nhao, nàng nào dám a chu Minh Quang thua tươi cười, chậm rãi nói, nếu là ta làm không hảo ngươi chỉ lo nói, ngươi nói nương khi dễ người ta nhưng không tin, nàng không cho ngươi ăn cơm vẫn là chỉ làm ngươi làm việc. Trường cú sừng sốt này thật không có, bắt đầu làm việc đại gia giống nhau, ăn cơm cũng giống nhau, nàng cũng không thể không thừa nhận thủ công nghiệp hiện tại nàng làm càng thiếu. trước kia đình lan anh nấu cơm nàng uy heo uy gà hiện tại mặc như nấu cơm chu minh rũ uy heo gánh nước quét sân nàng trở về liền quản quản hài tử chu minh quang liền biết là nàng lòng dạ hẹp hòi được rồi nếu là ngày nào đó nương chỉ cho người khác ăn cơm không cho ngươi ăn ngươi lại cùng ta giảng trường cú không phục ngày mai về nhà mẹ đẻ nàng liền cho ta hai cái bánh trái có ý tứ gì nhị tầu còn ba cái đâu chu minh quang nhíu mày nàng là ai a trường cú cắn cắn môi ta nương liền cho ta hai bánh trái, trước kia đều là ba cái. chuyện này nhi đi Chu Minh Quang nghĩ nghĩ, ngươi đi hỏi nhị tàu đi. vì cái gì a? Chu Minh Quang là nam nhân không hiểu trong nhà chuyện này cũng mặc kệ các nữ nhân thăm người thân, đều là Trương Thúy Hoa một người phân công. Nữ nhân chuyện này, Trương Thúy Hoa trước nay cũng bất hòa nam nhân nói thầm, cho nên trong nhà nam nhân căn bản không biết ba cái thức phụ có cái gì mâu thuẫn, Trương Cú cũng liền chính mình lẩm bẩm ủy khuất không dám mãn đường cái thét to, các nam nhân thật đúng là không biết. Vì cái gì cho nàng hai bánh trái chuyện này, nàng chỉ có thể hỏi Đinh Lan Anh. Ngày hôm sau người khác đều bắt đầu làm việc trong nhà liền chị em dâu hai chuẩn bị về nhà mẹ đẻ, Đinh Lan Anh bị Trương Cú triển không được, chỉ có thể uyển truyền mà nói cho nàng. Ngươi nhà mẹ đẻ nổi không được, ngươi muốn cho ta nương đem trong nhà nổi làm ngươi bối đi. Ngươi cảm thấy như vậy thích hợp, ngươi bối đi kia im nhà mẹ đẻ, ni nhi nhà mẹ đẻ nổi cũng hỏng rồi, đều bối. Nói nữa, ngươi đại thì có hay không hướng ra bối, như thế nào liền tìm ngươi đâu. Trương cú lau nước mắt, im nương nhiều khổ à, cả đời không quá một ngày ngày lành, ăn cỏ ăn chấu, đến bây giờ. Đình làn anh, nhà ai không phải khổ đại A, nhà im cũng không ăn sung mặc sướng A, nhưng gà chồng thời điểm nương nói chính là đi hào hảo sinh hoạt có ủy khuất trở về nói, chỉ cần không đánh trời cấp ăn cơm cũng đừng ở nhà chồng làm ẩm ý. Nàng cảm thấy mỗi lần về nhà mẹ đẻ bà bà đối nàng cũng không moi, đại bánh trái so nhà người khác lại đại lại trầm có mặt mũi cũng lợi ích thực tế. Dù sao nàng mỗi lần về nhà, so thì muội lấy về đi đều thật sự, tàu từ cùng em dâu cũng nói không nên lời gì. Nàng từ nhỏ nhìn nương cùng nãi nãi ở chung, nghe nhiều nhất chính là nếu vào một cái gia môn, nồi cái muỗng cùng nồi duyên không có không va chạm nhưng là không thể khái phá thương đại hòa khí. Còn có một câu là nàng nãi nãi giảng, khi còn nhỏ ở nhà cha mẹ huynh đệ thì muội chính là người một nhà, gà chồng có chính mình hài tử đó chính là người một nhà. Người lại về nhà mẹ đẻ chính là thân thích, tàu tử em dâu sẽ không đem ngươi đưa người một nhà, chính người càng không thể còn đem chính mình đưa người một nhà. Hiển nhiên trương cú nương giáo dục nữ nhi có điểm không giống nhau, không phải khóc không có nhi tử nhân ra khi dễ xem thường chính là khóc than làm nữ nhi giúp đỡ, luôn muốn cả đời đem nữ nhi tích cóp ở trong tay. Được rồi, thời điểm không còn sớm chúng ta chạy nhanh đi thôi, nếu là chậm còn phải trụ một đêm. Trụ một đêm cũng không thích hợp chậm trễ ngày hôm sau bắt đầu làm việc không nói, một đám hài tử ở nhà mẹ để ăn nhiều hai bữa cơm nhận người phiền. Đinh Lan anh mỗi lần thăm người thân đều là sớm đi cùng ngày hồi, mang theo hài tử đi ăn đốn bữa cơm chưa cũng không đến mức chọc người phiền, muốn trụ cũng là mùa đông nông nhàn thời điểm. Nàng xem trương cú thu thập giỏ, đem một ít đồ ăn còn có ba cái đại bánh trái đều cất vào đi, Đinh Lan anh do dự một chút vẫn là chưa nói cái gì. Theo lý thuyết thăm người thân đều là có tới có lui ta mang theo lễ vật đi, người cũng muốn đáp lễ. Ngươi không trở về cũng có thể, nhưng là ngươi không thể đem đồ vật đều lưu lại ít nhất phải về tới một nửa hoặc là một phần ba. tỷ như cho ngươi ba cái đại bánh trái, ngươi phải về tới một cái áp sỏ. Nhưng Trương Cú mặc kệ mang cái gì một đinh điểm đều không trở lại, không rõ khó coi lại làm người ta nói miệng. Liền bởi vì cái này, Trương Thúy Hoa mới không cao hứng. Trương Cú nói, nhị tầu còn mang cái gì hải tử, làm nê đàn nhi ở nhà nhìn hào. Đem hải tử mang về còn phải ăn nhà mẹ đẻ cơm. Đinh Lan Anh vẫn là mang theo hài tử đi trước, trường cố nguyên tưởng nê đàn nhi ở nhà có thể giúp nàng xem Lan Tử Nhi ai biết Đinh Lan Anh không chịu, nàng mang theo khuê nữ lại không cam lòng, liền lấy điều dây thừng đem Lan Tử Nhi buộc ở xong cửa sổ thượng quản chính mình đi rồi. Dù sao trước kia bắt đầu làm việc đều là như thế này làm, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. mặc như cùng chu minh dũ trở về làm bữa cơm chưa thời điểm thật xa liền nghe thấy lan tử nhi ngao ngao khóc một lát lại không động tĩnh sợ tới mức mặc như làm chu minh dũ chạy nhanh đi về trước nhìn xem về đến nhà liền phát hiện lan tử nhi bị dây thừng quấn lấy cổ nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ phát tím lại vãn trong chốc lát phòng trừng liền mất mạng mặc như nàng đây là làm gì a chu Minh dũ sắc mặt cũng khó coi, Lan Tử Nhi chẳng những lạc đến cổ mau không được còn trần trụi mông liền xuyên một cái phá yếm lại kéo lại nước tiểu lừa gạt một thân. Hắn đi trong viện đổ một chậu phơi đến nóng hầm hợp thủy, đem Lan Tử Nhi sách đi vào xúc rửa sạch sẽ. Lan Tử Nhi dù sao cũng là hài tử, phía trước khóc đến muốn ngất đi, lúc này chơi thủy chơi đến lại vui vẻ lên. Chờ Trương Thúy Hoa trở về xem Lan Tử Nhi ở nhà sững sốt một chút đối chu Minh Quang nói, người thức phụ Nhi đem hài tử ném trong nhà, làm ai xem a Lão nhị thức phụ ba cái hài tử đều mang đi, nàng một cái mang không được. chu Minh Quang biết sao hồi sự, lại cũng chỉ có thể giảng hòa, nương, Lan Tử Nhi nàng nương có điểm không thoải mái, lại không nghĩ ngày khác từ, sợ mang bất động Lan Tử Nhi liền không mang. Trương Thúy Hoa đem hài tử ôm qua đi. không mang theo cũng nói tiếng a liền như vậy ném trong nhà nếu là xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ nàng đậu hài từ thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến trên cổ lạc ngân không cấm ninh mi hỏi đây là sao hồi sự chu minh quang nhớ tới tức phụ nhi tối hôm qua oán giận nói hôm nay không mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ hắn hỏi ngươi không mang theo hài tử làm sao bây giờ tiểu ngũ tức phụ cũng không thể ở nhà chuyên môn xem hài tử nhân gia còn phải đi lấy sâu đâu Trương cú nói dùng dây từng buộc eo chói không cửa sổ thượng là được trước kia cũng là cái dạng này. Trước kia có nê đàn nhi nhìn, hôm nay nê đàn nhi không ở nhà, hài tử liền có chuyện nhi. Xem này lạc ngân nhưng có điểm dọa người, này nếu là không ai trở về hai từ phòng trường có thể lạc chết. Chu Minh Quang cảm giác nghĩ lại mà sợ trong lòng cũng có chút sinh khí, lại cũng không dám nói gì còn phải thế Trương cú che lấp. Đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm, không cho nàng loạn xả loạn trào, luôn là không nghe. Đại gia cũng biết sao hồi sự, nhưng Trương Cú không ở trước mặt nói nhiều cũng vô dụng. Chu Minh Quang không thiếu được còn phải cảm tạ tiểu ngũ hai vợ chồng. Mặc như nói, tam ca ngươi yên tâm, buổi chiều chúng ta mang theo Lan Tử Nhi nhìn nàng, sẽ không có việc gì. Buổi chiều Mặc như mang theo Lan Tử Nhi đi tân ra nơi đó, đem chính mình đá phiến cùng hoạt thạch buông cấp Lan Tử Nhi phủi đi chơi còn lấy cỏ đuôi chó cùng Chu Minh Dũ học biên vài cái thỏ con tiểu cầu cho nàng. Có món đồ chơi hống, Lan Tử Nhi chơi đến vui vẻ vô cùng, không cần vẫn luôn làm đại nhân bồi. Trạng vạng thời điểm Đinh Lan Anh liền mang theo hài tử trở về, nàng về nhà mẹ đẻ đều là ăn một đốn bữa cơm trưa trò chuyện buổi chiều liền trở về có thể đuổi kịp trong nhà ăn cơm chiều. Tuy rằng nàng liền mang theo hai cái đại bánh trái trở về, nhưng bởi vì có ba thức bố, nàng nương cũng thật cao hứng, vẫn như cũ trở về một cái không làm nữ Nhi không rõ về nhà. Trong nhà đã sớm dọn xong cơm chờ hai tức phụ về nhà cùng nhau ăn đâu, kết quả xa Đinh Lan Anh đều trở về, gần Trương Cú ngược lại không ảnh nhi, này không bình thường. Năm trước Thái Dương lão cao thời điểm Trương Cú liền đã trở lại. Chu Minh Quang cảm giác có điểm không thích hợp, nương, khả năng ở trên đường đâu ta đi nghênh nghênh. Trương Thúy Hoa, nàng như vậy đại cá nhân còn không biết trở về. Chính mình không nghĩ trở về đi tiếp có ích lợi gì, không đợi ăn cơm. Lúc này cũng không có thổ phi kiếp lộ Thái Bình thật sự, đi đêm lộ đều không sợ càng đừng nói thiên còn đại lượng đâu. Chu Minh Quang đành phải kiềm chế, hắn suy nghĩ khả năng tức phụ cảm thấy chịu ủy khuất nháo điểm tiểu tính tình không chịu trở về tưởng lấy ngạnh làm hắn đi tiếp một chút bù mặt mũi đâu. Kết quả cơm chiều qua hơn nửa ngày, bên ngoài đã tối ong, đánh giá đến 8 giờ rưỡi nhiều trương cú vui dạo rực mà trở về, vừa vào cửa liền kêu, nương, hài từ cha hắn ta đã trở về. nàng hỉ khí dương dương mà vào cửa thấy trương thúy hoa ở nhà chính xoa dây thừng mặc như cùng chu minh dũ không ở nhà chính mình nam nhân cùng chu lão hán trong biên chế giày dơm đinh lan anh ở đông sương xem hài tử. chu minh quang nhìn nàng một cái cho nàng đưa mắt ra hiệu trương Cú đắc ý mà biểu môi ngẩng đầu ưỡn ngực mà vào nhà chính đem giỏ một cái đại bánh trái lấy ra tới phanh đặt ở nắp nồi thượng lớn tiếng nói nương đây là yêm nương còn trở về đại bánh trái Đừng tổng nói nhà nàng nhiều tham tiền, khuê nữ lấy đồ vật trở về tất cả đều lưu lại một chút không cho áp sỏ. Xem nàng kia dương mi thổ khí hình dáng, Trương Thúy Hoa suy nghĩ chẳng lẽ là nàng nhà mẹ đẻ ra còn có con sinh cái co trai ớt. Hoặc là chính là đã phát tài, trong nhà có ăn không hết tế mặt nếu không tuyệt đối không có khả năng đem đại bạch mặt bánh trái còn trở về. Cho nên, nàng nhà mẹ đẻ đây là có cái gì hỉ sự này, làm Trương Cú lập tức cùng xoay người bần nông đánh thổ hào dường như dương mi thổ khí. Trương Thúy Hoa không nóng không lạnh mà lên tiếng. Trương Cú tức khắc không vui, tức phụ nhi về nhà mẹ đẻ, làm bà bà cũng không hỏi xem thông gia thân thể được không, bắt đầu làm việc như thế nào. Dĩ vãng các nàng trở về đều là muốn chủ động cùng cha mẹ chồng rằng, chỉ là nàng hôm nay có điểm đắc ý vanh váo cấp đã quên, còn nghĩ Trương Thúy Hoa hẳn là chủ động trước cho nàng cha mẹ vấn an đâu. Đứng trong chốc lát Trương Thúy Hoa dương mắt nhìn nàng, đừng chống đỡ lửa đèn. Hướng nơi đó một sử, đem ánh đèn cấp tre một nửa, mãn nhà ở người đều mượn kia tràn đèn dầu quang làm việc như đâu. Trường cố nguyên bản cuồng nhiệt cùng hưng phấn đột nhiên dường như bị người bắt một gáo nước lạnh dường như, nàng không nghĩ nhận thua hãy còn dãy rủa. ra nương, các ngươi không biết hiện tại bọn im ấp duyên hà nhưng khó lường, thành lập một cái đại nhân dân công xã kêu vệ tinh số 2 công xã nhân dân. Bọn im thôn cái kia đại đội cũng tổ chức vài cái nhà ăn, hảo ra hòa kia bạch diện bánh trái tùy thiện ăn. Ta đi về sau, im nương lãnh ta đi nhà ăn, tuy tiện gọi món ăn điểm đại bánh trái, ta ước chừng ăn hai đại cậy ít nhất đến có một cân nhiều đâu, còn ăn một chậu. Nói nói, nàng cảm giác có điểm không thích hợp, những người đó căn bản không nghe nàng nói chuyện, nàng cảm giác đã chịu xa lánh cùng làm lơ, nước mắt liền bắt đầu đào quanh. Nàng tuy rằng nguyên bản cũng rất đanh đá ngang ngược nhưng từ bởi vì đem nhà chồng cấp mua bố phân không có mặc quần áo mới vào cửa mất mặt về sau liền cảm thấy người lùn nửa thanh tổng cảm thấy trương thúy hoa nơi trốn xem nàng không vừa mắt nàng cũng liền càng thêm trột dạ sợ hãi. Có bà bà ở phía trên đè nặng, ngay từ đầu không đanh đá lên về sau tự nhiên cũng không cơ hội. Những người khác cũng rốt cuộc minh bạch trách không được nàng như vậy vãn trở về trách không được vừa trở về liền cùng quỳ tử vào thôn giống nhau vũ vũ toàn toàn. chỉ là nàng nhà mẹ đẻ ấp thành lập công xã nhân dân, nàng có cái gì hảo đắc ý. Một bộ các nàng ra quang vinh vô cùng muốn tới nhà chồng khoe ra tư thế. Trương Thúy Hoa xem, không thưởng, Chu Minh Quang thấy nàng rốt cuộc đình chỉ câu chuyện liền nói, Lan Tử Nhi hôm nay dọa ngủ không thật thành, ngươi mau đi hống hống đi. Đem Hải Tử Lạc thành như vậy, gác khác bà bà nơi đó, trở về phải trừ một đốn que cời lửa nhi, Trương Thúy Hoa bất quá là không nghĩ phản ứng nàng, đã đủ nể tình. Trường cú lại không lĩnh hội đến, nàng tức giận bất bình mà trở về trong phòng, nhìn xem hài tử thấy nữ nhi ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhíu nhíu, trên mặt còn có nước mắt tức khắc không vui. Hừ thật là Lita một chốc xếp đều không được liền cái hài tử cũng cấp xem không tốt. Một cái sân vốn dĩ liền không cách âm, nàng lại bởi vì oán khí cùng bành trướng không có giống trước kia như vậy đè nặng, lời này nhi tự nhiên là rõ ràng mà truyền tới nhà chính mọi người trong tay đi. Không nói bọn họ, Đông Sương Đinh Lan Anh đều thế nàng sốt ruột, lão tam gia hồi một chuyến nhà mẹ đẻ liền trường 2 ngày bản lĩnh. Trường cú mỗi lần một lần nhà mẹ đẻ trở về liền phải kéo mấy ngày mặt kén cá trọn canh oán trách cái này bất mãn cái kia kỳ thật chính là nàng nương suối dục Từ trường cú trong lời nói cũng có thể nhìn ra tới, nàng nương thấy khuê nữ liền các loại oán giận, suối dục nếu là tiểu phu thê giận nhau lão nhân đều đến phụ một nửa trách nhiệm. Trường Thúy Hoa phát hỏa đại, trực tiếp mắng Chu Minh Quang, ngươi còn xử tại nơi này làm gì? Chát ta hốc mắt, trướng mắt cái này ra đều cút xéo cho ta. Ta từ tục tiểu nói trước cái này ra thiếu ai cũng làm theo sinh hoạt, đều đừng cảm thấy chính mình có bao nhiêu bản lĩnh vô địch địch. Ai ngờ lăn ai liền lăn, không có lấy dây thường buộc cầu lý nhi. Trường Thúy Hoa một phát hỏa, Chu Lão Hán liền lập tức tỏ thái độ đối Chu Minh Quang nói, được rồi, đừng ở chỗ này làm giận. Chu Minh Quang tuy rằng ủy khuất nhưng là tức phụ nhi gây chuyện hắn gánh vác đại bộ phận hỏa lực đây cũng là lệ thường. Tuy rằng hắn nương lợi hại cũng cũng không giáp mặt mắng tức phụ nhi đều là mắng hắn hà giận. Chu Minh Quang liền chạy nhanh hồi chính mình phòng thấy Trương Cú khóc đến đầy mặt là nước mắt nhi trong miệng lầm bẩm lầm bầm một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Hắn chỉ vào Lan Tử Nhi cổ cho nàng xem. người xem ngươi làm chuyện tốt người không mang theo hài tử cũng cùng trong nhà nói một tiếng. Không cái nhìn người, đem hài tử cấp lạc thành như vậy. Trường cú giọng căm hận nói, như thế nào là ta lạc. Ai biết có phải hay không nàng cố ý hạ ngáng chân đem hài tử lạc thành như vậy. Người nói một cái ngốc từ nàng như thế nào như vậy có tâm nhãn. Chu Minh Quang xem nàng còn quái mặt Ni Nhi. Màu đừng xấu mặt may mắn tiểu ngũ cùng hắn tức phụ Nhi trở về đến sớm. Nếu không ngươi hôm nay trở về liền chờ hắn tâm vừa kéo chiều cũng chưa nói ra tới. Trường cú bĩu môi chính mình lầm bẩm. Một cái tiểu mạn nhi, lại có thể thế nào? Bất quá nàng nghe Trương Thúy Hoa phát hỏa rốt cuộc cũng không dám nói thêm nữa cái gì, liền tính nàng tưởng phân ra oán trách bà bà bất công tiểu ngũ hai vợ chồng cũng không dám giáp mặt đi nói càng không có dũng khí xé rách mặt ở nhà đại xảo đại nháo. Phòng trừng không đợi nàng nháo Trương Thúy Hoa là có thể làm chu Minh Quang cho nàng trói trực tiếp đưa về nhà mẹ đẻ đi. Nàng nhà mẹ đẻ không có cái huynh đệ chống lưng, nếu như bị đưa trở về, vậy từ lộ một cái, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình nam nhân. Nàng đối chính mình nam nhân vẫn là thực vừa lòng, lớn lên tuy rằng không có hồng lý tử như vậy tuấn khá vậy không xấu, sức lực cũng đại còn đau thức phụ. Dù sao so đại tỷ phu khá hơn nhiều, đại tỷ tỷ nhiều đáng thương a nam nhân vô năng còn đánh lão bà. Nàng sinh khí mau, hảo đến cũng mau, lôi kéo chu Minh Quang nói thầm. Chu Minh Quang lại còn buồn bực đâu cầm giày dơm liền ở trên giường đất biên không chịu đáp lại. Trường cú nghẹn đến mức hoảng, liền thừa dịp thượng nhà sĩ thời điểm lưu đi Đông Sương tìm Đinh Lan Anh thần thần bí bí. Nhị tẩu, Đinh Gia Trang hiện tại là tình huống như thế nào? Đinh Lan Anh nguyên tưởng rằng bà bà phát hỏa nhi, trường cú giống dĩ vãng như vậy tránh ở phòng khứu khí đâu, không nghĩ tới còn thần thanh khí sảng mà muốn tới kéo hoa. Nàng trong tay cầm một phen phá quạt hương bổ cấp hài từ quạt gió. Cùng chúng ta không sai biệt lắm, sao lạc, trường cú liền mặt mày hớn hở mà nói cho Đinh Lan anh nghe, bọn họ đại đội nhà ăn thật tốt thật tốt, trong nhà tới thân thích đều lãnh đi nhà ăn tùy tiện ăn, qua đường đều đi ăn cơm đâu. Nhị tẩu, ngươi không biết, bọn họ kia đồ ăn còn có du đâu, có du chi lạ thật hương a Ngươi nói chúng ta ở nhà nhưng không bỏ được ăn, như thế nào một khai nhà ăn liền có ăn ngon, vẫn là nhà ăn hảo a Ở nàng xem ra, nhà mẹ đẻ nghèo đến len canh vang, đúng là bởi vì có nhà ăn mới có này đó ăn ngon. Bọn họ đội hai cương nhiên không chịu làm, cha mẹ chồng còn ngăn đón đại đội làm, thật là lão hồ đồ kéo chân sau. Đinh làn anh nghe nàng nói cũng rất tò mò, bất quá rốt cuộc là từ nhỏ khổ nhật từ quá quán, làm nhiều ít sống ăn nhiều ít lương thực. Nàng cha thường nói ăn cơm muốn tính kế độn lương thực, 10 bá thì ăn 8 bá thì, 2 bá thì còn phải lưu trữ khẩn cấp ăn tết lạnh. Đội hai thu nhiều ít lương thực, nàng cũng biết, nếu là giống Trương Cú nói như vậy rộng mở cái bụng ăn, có 10 bá thì ăn 100 bá kia, kia 90 nơi nào tới. Nàng cảm giác không đáng tin cậy, nhưng Trương Cú tiêm máu gà giống nhau, một cái kính mà cho nàng tẩy não, nói nhà ăn thật tốt thật tốt. Nghe nhiều đinh Lan anh thầm nghĩ, may mắn bà bà đương gia làm chủ, này nếu là làm Trương Cú đương gia, phòng trường toàn gia đều đến chịu đói. Chương 48 không phục nghẹn Không biết Trương Cú là cùng Đinh Lan Anh không khoe ra đủ, vẫn là thật sự bị áp lực lâu rồi, một khi Dương mi Thổ Khí Tổng cảm thấy thân thể bành trướng đến nông gia tiểu viện trang không dưới chính mình. Nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập một cô tự loạn nhảy dòng nước xiết, làm nàng rất muốn giống Trương Căn Phát như vậy giơ cái sát lá đại loa khắp nơi thét to một phen, phải hảo hảo nói cho đội hai những người này công xã có bao nhiêu thật nhiều hảo, đại nhà ăn có bao nhiêu bổng. Công xã nhân dân chính là chủ nghĩa Cộng sản nhịp cầu chính là nhân dân thiên đường. nàng cảm thấy chính mình ra đều sai rồi bọn họ hẳn là nhiệt liệt ủng hộ trương căn phát đại đội trưởng phối hợp hắn công tác tuyệt đối không thể lại kéo cẳng nàng kích động mà một đêm chưa ngủ trong đầu phiên tới phục khởi đều là hạng nhất quang vinh mà vĩ đại sự nghiệp cảm giác chính mình gấp không chờ nổi mà muốn đi tuyên truyền kích động đến muốn nổ mạnh nhất định phải chạy nhanh phóng phóng khí nếu không thật sự có thể nổ tung buổi sáng cùng nhau tới nàng liền chạy trốn chính phòng tóm được mặc như tuyên truyền công xã nhân dân cùng đại nhà ăn chỗ tốt tối hôm qua mặc như cùng Chu Minh Dũ đi Trần Ái Nguyệt ra thượng xóa nạn mù chữ ban kỳ thật là quan sát một chút triệu lão hán thấy hắn quả nhiên bình thường lên mới yên tâm trở về trở về thời điểm Trường Cú vừa lúc ở Đinh Lan Anh trong phòng nước miếng bay tứ tung mà tuyên truyền đại nhà ăn còn tưởng lôi kéo hai người cũng tẩy não mặc như Thủy ý có lệ một câu liền cùng Chu Minh Dũ rửa mặt ngủ đi căn bản không phản ứng nàng Trường Cú cũng khó được mà rộng lượng một hồi bất hòa mặc như so đo vài dệt chuyện này phải cho nàng tuyên truyền hảo chính sách chu Minh dũ trời còn chưa sáng liền đi mặt sau hỗ trợ làm cửa sổ đi, mặc như chậm gì gì mà lên xuống đất, nàng còn phải đi ruộng bông lấy sâu đâu, căn bản vô tâm tư cùng nhân ra nói chuyện phiếm, nhậm bình chương cú nước miếng bay đầy trời, mặc như một chữ không nghe đi vào. Ta nói ni nhi, ngươi không phải đã thượng xóa nạn mù chữ ban sao? Như thế nào còn như vậy hồ đồ đâu? Ta nói được như vậy rõ ràng ngươi còn nghe không hiểu. Mặc như không lý nàng. Lúc này Trương Thúy Hoa từ ngoài cửa lớn ôm Thảo trở về, nghe Trương Cú ở nơi đó cuồng nhiệt mà tuyên truyền, quả thực là Trương Căn phát bám vào người, không từ một trận phiền chán. Heo uy, Trương Cú nói, không phải tiểu mũ uy sao? Kêu người uy liền uy, Trương Thúy Hoa không chút khách khí. Trương Cú méo miệng lại cũng chỉ có thể đi chuẩn bị, lại vẫn là nhịn không được bất thời giờ trở về cấp Trương Thúy Hoa tuyên truyền. Nương công cộng nhà ăn thật là hào, rộng mờ cái bụng ăn cái no. Trương Thúy Hoa trực tiếp chắp tay sau lưng đi ra ngoài, nàng thật sợ chính mình nhịn không được một cái tát hồ đi lên. Kết quả Trương Cú chẳng những không làm lạnh, đi bắt đầu làm việc đều cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, tóm được khác phụ nữ cũng loạn ồn ào, ngô mỹ anh nghe thấy chạy nhanh nói cho Trương Thúy Hoa. Nhị thẩm tử nhà các người tam thức phụ nhi trở về tranh nhi nhà mẹ đẻ như thế nào thay đổi cá nhân nhi dường như. Trường Thúy Hoa vừa nghe liền biết sao lại thế này, tức giận đến chạy nhanh qua đi, hung hăng mà trường mắt nhìn chính nước miếng bay tứ tung trường cú liếc mắt một cái, lại cũng chưa nói một chữ. Trường Thúy Hoa sĩ diện, tức phụ nhi miệng lưỡi lưu loát mà mất mặt, nàng tuy rằng buồn bực lại cũng không nghĩ giáp mặt quát lớn miễn cho người ngoài xem náo nhiệt, tức phụ nhi cũng không mặt mũi, nàng cũng đi theo mất mặt. Trương cú chính nói được cả người nóng lên đâu, bị trường đến đánh cái giật mình, nàng đột nhiên nhớ tới Trương Thúy Hoa nói qua nhất đẳng thức phụ dùng mắt giáo, nhị đẳng thức phụ dùng miệng giáo tam đẳng thức phụ dùng côn nhi giáo cách ngôn nhi tới. Chẳng lẽ là chính mình về nhà mẹ để ăn một đốn đại bánh trái cùng du chi lạc bà bà đây là mắt thèm ghen ghét. Nàng suy nghĩ này cũng đơn giản a, chỉ cần làm nhà ăn, người trong nhà cũng đều có thể ăn thượng đại bánh trái du tư lạp xào rau a. Như vậy tưởng tượng nàng đã bị một loại quang vinh mà vĩ đại sứ mệnh cảm bám vào người can đảm trực tiếp bao nhiêu bội số tăng trưởng buổi trưa hạ công về nhà tiếp tục cấp trương Thúy Hoa tẩy não. Nương công cộng nhà ăn thật là hào, rộng mờ cái bụng ăn cái no, người nếu là cũng thèm đại bánh trái cùng du chi lạc chúng ta liền không thể như vậy hồ đồ không tiến bộ, đại đội trưởng kỳ thật nói rất đúng, chúng ta muốn. Ta ngày ngươi nương, ngươi còn dám nói ta hồ đồ. Trường Thúy Hoa một quay đầu. Hướng ra phía ngoài hô Chu Minh Quang chạy nhanh đem ngươi bà Nương đưa về ấp Duyên Hà địa Ái nơi nào ăn no nơi nào ăn no chạy nhanh cút cho ta. Nàng phát hiện cái này tức phụ nhi thật là không cứu chính mình nếu là không kéo xuống mặt tới trực tiếp phát hỏa mắng chửi người. Phòng trường Trương Cú còn tưởng rằng nàng không sinh khí rất vui lòng nghe bãi sống đâu. Nàng cảm giác lại nghe đi xuống sắp tức giận đến nổ tung. trương Cú lập tức sừng sốt. Nương, ngươi ngươi làm gì vậy? nàng bất quá là thường cho đại gia tuyên truyền một cái thứ tốt làm đại gia cũng ăn thượng cơm no như thế nào liền sai rồi chẳng những không cảm kích nàng làm gì còn như vậy đả kích nàng chu minh quang chạy nhanh chạy tới kéo nàng người trừ cái gì phong a như thế nào trở về một chuyến liền choáng váng dường như trương thúy hoa xua xua tay chạy nhanh đưa trở về a đừng ác giết người chu minh quang liền lôi ôm đem trương cố lộng về phòng đi trương cố ghé vào chăn thượng khóc đến thương tâm muốn chết lại không dám gào khóc Còn nhớ rõ mới vừa gà tới thời điểm, nàng cảm thấy nhà chồng dưa mới ăn ngon, rảnh rỗi liền đi cầm ăn, kết quả bà bà cho nàng ném sắc mặt nàng khí bất quá trở về phòng khóc thanh âm lớn điểm trực tiếp bị Trương Thúy Hoa mắng. chu Minh Quang, người đã chết cha vẫn là đã chết nương, làm ngươi bà nương như vậy khóc. Chờ ta cùng cha ngươi đã chết lại khóc cũng không muộn, không cần hiện tại vội vã khóc. Trương Thúy Hoa nếu là thật tức giận, đó là trực tiếp liền đem nàng đưa về nhà mẹ để chu Minh Quang lại đau nàng cũng không dám phản kháng. Trương Căn Phát xem nàng khóc đến cùng trời sập giống nhau ủy khuất. "Đừng khóc lặc, ngươi không phải không biết chúng ta cùng Trương Căn Phát quan hệ, ngươi như vậy nói, nương có thể vui." Trương Cú không phục nức nở. "Chính là hảo, ta ăn đại bánh trái ăn ru thư lạp xào rau." "Chu minh quang nóng này, ngươi mới ăn mấy đốn, ngươi có phải hay không thường trở về đốn đốn ăn, vậy ngươi liền trở về đi." Trương Cú thấy nam nhân cũng bắt đầu nói lời nói nặng cũng không dám nói cái gì nữa, chề môi khứu khí. khí. Chu Minh Quang cũng không phải thực sẽ hống người. Ở nhà ta, ngươi không cần nghe người ta nói, nương nói như thế nào liền như thế nào quá. Nếu là nghe người ta nói rất đúng, Trương Thúy Hoa khẳng định đuổi ra đi tìm nhân ra qua đi đi. Từ nhỏ đến lớn hắn liền có điểm sợ mẹ hắn, trước kia có đại ca còn hảo, đại ca không có về sau hắn càng sợ. Trương Thúy Hoa nói một lời, huynh đệ mấy cái không có dám tranh luận liền tính tiểu mũ làm nũng cũng là cõng người, giáp mặt so với ai khác đều đỉnh hắn nương. Dù sao ngươi nếu là không nghĩ ra đi, liền thành thật nhi. Ngươi nếu là nhớ nhà đi ta liền đưa ngươi trở về đốn đốn ăn du tư lạp xào rau liền đại bánh trái. Chu Minh Quang lăn qua lộn lại liền mấy câu nói đó. trương Cú lau lau nước mắt, ta chưa nói muốn ra đi ta chính là nói nàng thương tâm địa khóc lên, che miệng nức nở không thôi, nàng nơi nào sai rồi, rõ ràng là bà bà bá đạo hồ đồ kéo chân sau, như thế nào vẫn là nàng sai rồi. nàng bất quá là muốn cho nhà chồng cũng ăn thượng đại bánh trái cùng thịt đồ ăn nàng muốn mang lãnh đại ra quá ngày lành chẳng lẽ có sai sao nàng lại thương tâm lại ủy khuất lại nghe thấy trương thúy hoa ở bên ngoài nói hồng lý từ ngươi đem dư lại kiềm mấy bó thân cây cao lương phao trong nước đến lúc đó vớt ra tới làm ngươi gia biên lãnh tịch trải lên ngươi tức phụ nhi tháng sau liền không sai biệt lắm ngươi cho ta kiềm chế điểm đừng cả ngày lãnh nàng đi bái cục đá lại mệt nàng nghe xong lời này nhi trương cú trong lòng ủy khuất liền đến đỉnh Nàng tưởng không rõ chính mình rõ ràng vì trong nhà hảo cũng không sai, vì cái gì bà bà nơi trốn xem nàng không vừa mắt liền bởi vì gà tới thời điểm không có mặc quần áo mới. Nhưng nàng cũng không cần lấy một cái ngốc tử đánh chính mình mặt đi cả ngày ni nhi trường ni nhi đoàn. Một ngày một cái trứng gà chính là Tây Cung Thái Hậu cũng không có cái này đãi ngộ đi. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất cơm cũng không ăn thở phì phì mà liền ra cửa. Kết quả đói bụng đi làm việc nhi, đầu váng mắt hoa cả người vô lực, vẫn là đinh lan anh trộm đạo cho nàng mang theo hơn phân nửa cái bánh bột bắp. Đương nhiên không dám trắng trợn táo bạo lấy, đó là cúc hoa không ăn xong, nàng liền thuận tay cấp trương cú mang theo. Lúc ấy Chu Minh Quang còn tưởng cấp thức phụ nhi lấy hai bánh bột bắp, kết quả bị trương thúy hoa chừng đắc thủ một run run kia bánh bột bắp liền không cầm lấy tới. Thật vất vả ngao đến tan tầm, nàng trở về nhà muốn đi tìm cái lạnh bánh bột bắp trước lót lót, nhưng là thức ăn đều ở đông gian phóng, nàng không có việc gì cũng không dám tùy tiện vào bà bà trong phòng. Huống chi là hiện tại? Nương, nấu cơm đi. Trường Cú bài trừ một tia cười tới. Trường Thúy Hoa lạnh lùng nói, ngươi không phải về nhà mẹ để đi ăn đại bánh trái sao? Như thế nào còn ở nơi này? Trương cú tuy rằng rất muốn giận dỗi xoay người liền đi, bất quá trong bụng đói đến ruột thẳng đánh nhau, lại giận dỗi cũng không sức lực. Nương, không chuyện này, lấy chồng theo chồng, ta nơi nào cũng không đi. Nàng thu xếp hỗ trợ nấu cơm, cũng không đợi mặc như cùng Chu Minh rũ hai trở về bận việc. Trương Thúy hoa lại không cảm kích, được rồi, không dám dùng ngươi, ngươi nên làm gì làm gì đi thôi. Nàng cũng không phân phó Đinh Lan Anh, liền chính mình trang nổi, làm nê đàn nhi cấp đốt lửa. nề đàn nhi bởi vì mỗi lần cùng mặc như hai nấu cơm đều có thiêu châu chấu cùng nhộng ve ăn cho nên hiện tại đã yêu nhóm lửa trường cú đứng ở nơi đó ở lại cũng không xong đi cũng không phải xấu hổ đến trên người thẳng rớt hôi trường thúy hoa tức giận hậu quả chính là buổi tối trường cú cũng đừng nghĩ ăn không phải tính tình đại quay đầu liền đi không hiếm là ăn cơm sao kia hảo cơm chiều cũng đừng ăn trở về ăn đại bánh trái liền du chi lạp đi thôi Người một nhà ăn cơm thời điểm, trường cú thực tự nhiên mà cũng muốn đi lấy bánh bột bắp gắp đồ ăn, kết quả trương thúy hoa sụ mặt nói cửa này cơm nhưng nuôi không nổi ngươi, người đến ăn đại bánh trái du tư lạp xào rau mới được. Trường cú nơi nào còn không biết bà bà ý tứ, đây là không cho chính mình ăn cơm. Đây là thưởng đói chết nàng, muốn cho nàng chính mình về nhà mẹ đẻ đi. Nàng lúc ấy liền khóc lên, dùng sức xoa nước mắt lấy mắt đi xem chu Minh Quang. Chu Minh Quang vừa muốn thế nàng nói chuyện Trương Thúy Hoa lạnh lạnh nói đều ăn cơm a ai không đói bụng liền một bên nhi đi. Chu Minh Quang không dám nói cái gì chỉ có thể cúi đầu chính mình ăn cơm. Trường Cố Nguyên bản còn suy nghĩ nam nhân ít nhất vẫn là đau chính mình không đến mức làm chính mình chịu đói bởi vì hắn nói qua khi nào nương chỉ cho người khác ăn cơm không cho ngươi ăn thời điểm ở cùng ta nói hiện tại chính là nàng không cho ta ăn cơm muốn đói chết ta. nhưng Chu Minh Quang giống như tiếp thu không đến nàng tín hiệu giống nhau chỉ lo chính mình ăn Trường Cú thương tâm phẫn nộ dưới chỉ phải che mặt nước nở trở lại trong phòng bắt đầu thu thập tay nải liền tính không thật về nhà mẹ đẻ nàng cũng đến hù dọa hù dọa Chu Minh Quang cơm nước xong Chu Minh dũ cần mẫn mà hỗ trợ thu thập bàn ăn đoan cơm khay đan thuận tiện ẩn giấu hai cái bánh bột bắp cầm đi cấp Chu Minh Quang chu minh quang chính mình nhưng không có cái kia bản lĩnh dám trộm trong nhà lương khô cũng liền tiểu ngũ có cái này đãi ngộ hắn gì cũng không nói vỗ vỗ chu minh rũ cánh tay hảo huynh để chu minh quang lấy về trong phòng đi thấy trương cú đói đến hai mắt xanh lè còn ở nơi đó làm bộ làm tịch mà thu thập tay nải đâu hắn nói ngươi đây là phải đi a dùng không cần ta đưa đưa trường cú a một tiếng liền khóc lên lại chạy nhanh che miệng không dám phát ra tiếng thứ hai Khóc lóc khóc lóc, nàng đã nghe đến quen thuộc hương vị, bánh bột bắp chua xót hương vị lúc này cư nhiên là vô thượng mỹ vị. Nàng mở mắt ra, chề môi. hải nhi nàng cha, chu Minh Quang đem bánh bột bắp đưa cho nàng. Nhanh ăn đi, đừng lại lộng chút có không ít nhiều tiểu ngũ cho ngươi lấy, nếu không ngươi liền chờ đói bụng đi. Trường Cú dùng sức tích góp hai bánh bột bắp một mồm to gặm rất nửa cái, mơ hồ không rõ nói, hắn thức phụ một ngày một cái trứng gà đâu. Chu Minh Quang, được rồi ngươi còn quản chứng gà đâu, liền tính cho nàng ăn thịt cũng là nương vui. Ngươi muốn lại cấp trương căn phát phất cờ họ gieo ta nương cũng thật đuổi ngươi đi à. Trường cú không phục lầm bẩm, ta nhưng chưa cho đại đội trưởng diêu kỳ ta chính là nói lời nói thật sao ta nhà mẹ đẻ. Vậy ngươi có phải hay không tưởng về nhà mẹ đẻ đi à. Ta liền như vậy vừa nói sao miệng nàng nhét đầy bánh bột bắp trong lòng nhưng thật ra thoải mái chính mình nam nhân vẫn là đau lòng chính mình. ta liền không rõ ta ban ngày buổi tối làm việc nhi vì sao nương liền xem ta không vừa mắt đem cái cả ngày ăn không ngồi rồi ngốc tức phụ dẫm ta trên đầu chu minh quang ai choáng váng tiểu ngũ gia ngốc ngươi có phải hay không đôi mắt không hảo xử sẽ nấu cơm có thể lấy sâu còn sẽ xem hài tử nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu đạo lý rõ ràng nàng ngốc nói nàng ngốc không phải đôi mắt không hảo xử chính là đầu óc phạm hồ đồ Trường cú tuy rằng không phục, lại cũng không muốn cùng Chu Minh Quang tranh chấp dù sao nàng nhận định bà bà bất công ngốc từ đối chính mình dẫm cái không để yên. Chu Minh Quang nói, được rồi ăn xong rồi đi cấp nương nhận cái sai ta đi biên dài rơm. Nếu là không nhận sai, vậy ngày mai buổi sáng tiếp tục bị đói. Trường cú tuy rằng có một vạn cái không muốn cũng chỉ có thể như thế. Ai kêu tình thế so người cường đâu. Trường Thúy Hoa đương nhiên cũng biết Trương cú làm ẩm ý, mặt ngoài là đang nói nhà ăn hảo. Ghen ghét mặc như, nói trắng ra là kỳ thật là tưởng làm ẩm ý phân ra. Nàng lại không ngốc như thế nào sẽ không biết trương của ý thức phân ra mọi người sinh hoạt làm chủ, muốn ăn cái gì uống cái gì, có cái gì tưởng lấy nhà mẹ đẻ liền lấy nhà mẹ đẻ đi. Tưởng bờ, nàng nếu là không đẻ nặng, đến lúc đó trương cú lại tiền đồ đến cùng đội ba những cái đó thảo người ngại bà nương giống nhau kia không phải cho nàng nhà họ chua mất mặt. Cao cấp xã đều xác nhập thành đại xã toàn thôn nổi đều xác nhập thành nhà ăn, ngươi còn tưởng nháo phân ra ai cho ngươi lá gan. Hiện tại chính sách một ngày biến đổi, không thể nói liền cái dạng gì, phân ra thế đơn lực mỏng, hiện tại nàng cùng lão nhân cũng có thể làm cũng không liên lụy hài tử, phân cái gì ra. Còn nữa nói cả gia đình cùng nhau, nếu là dựa theo tài khoản tiết kiệm ra lao động thời điểm, cũng có thể kháng một kháng, nếu là phân ra một hộ ra một cái, có thể có mấy cái lao động ra. Tuy rằng hiện tại cũng có phần gia kia đều là tức phụ ngang ngược bà bà cũng lợi hại, ai lại áp bất qua ai mỗi ngày đánh nhau có kình, sinh hoạt đều không hào hào quá, đội trưởng chờ lão nhân rớt khoát duy trì bọn họ phân gia Phàm là không có mỗi ngày lên phố đánh vỡ đầu, cha mẹ còn có thể làm, lúc này phân gia cũng không nhiều. Tổng cảm thấy phân gia mất mặt sẽ làm nhân gia cho cuộc sống, nói người trong nhà không hào ở trong ngang ngược không dung người. Nhà ai phân gia đều có thể làm người ta nói miệng một năm. đương nhiên nếu là phân gia càng ngày càng nhiều phân gia đều có thể ăn cơm no nàng đương nhiên sẽ không ngăn chẳng lẽ nàng hiếm lạ mỗi ngày thù cái có thể làm ẩm ý xuân tức phụ nhi sau khi ăn xong mặc như như cũ làm chu minh rũ bồi đi ra ngoài tàn bộ lấy nhộng ve chu lão hán bởi vì trong nhà không khí có điểm vi diệu liền chủ động đi tìm lão huynh đệ nhóm chiều túi yên tán gẫu Trường cú nhìn đại tàu ở đông xương bà bà ở nhà chính xoa dây thừng liền cọ qua đi Nương ta tới giúp ngươi xoa dây thừng. Trường Thúy hoa mí mắt đều không nâng, thật giống như không nhìn thấy nàng. Trường Cú cũng bất chấp mất mặt thật mất mặt bị vắng vẻ, nếu muốn không bị chạy trở về chỉ có thể chịu thua. Nương ta sẽ không nói tính tình tương đối thẳng, ngươi đừng nóng giận. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền ủy khuất hốc mắt lại đỏ. Ta ta nếu là nói sai rồi cái gì, nương ngươi chỉ lo mắng ta đánh ta, nhưng đừng ta đem đưa trở về. Xem nàng lại khóc thượng, Trương Thúy Hoa có điểm đau đầu, không kiên nhẫn nói, chỉ cần hào hào sinh hoạt, ai cũng không dám đuổi ngươi. Trương Cú đem những lời này nghe thành bà bà đối chính mình giữ gìn, chiều chiều tháp tháp. Ta đã biết, Trương Thúy Hoa nhịn nhẫn không nhịn xuống. Đừng cả ngày hạ công nhàn rỗi không có việc gì, trong phòng xiêm y cần tẩy tẩy, phá cần bổ bổ, nhiều đi theo nhị tàu học học. Đại mùa hè, lan tử nhi trên người cả ngày dơ hề hề, nếu không phải tiểu ngũ hai vợ chồng cần cấp tẩy, liền như vậy cũng không đâu. Trường cú đáp ứng một tiếng, trong lòng tuy rằng không phục trên mặt lại nửa điểm cũng không dám lộ. Nói nàng dơ thả chờ ngốc ni nhi sinh hài tử rồi nói sau, một cái ngốc từ có thể đem hài tử mang thành cái dạng gì. Còn không bằng nàng đâu. Một lát sau chu lão hán từ chu thành trí ra trở về trong tay cầm một cái bàn tay đại màu nâu bình thủy tinh tử. Trường Thúy Hoa hỏi, làm gì xử? Chu Thành Nhân, hắn đội trưởng đại gia nói cho tiểu ngũ thức phụ, làm nàng cầm sâu bỏ vào bình tử tan tầm thời điểm cho đại gia hỏa nhi nhìn xem có bao nhiêu cái, phải cho nàng bình công phân. Trường Thúy Hoa, không phải có 5 phần sao? Trong đội cấp mặc như 5 phần làm nàng liền buổi sáng đi ruộng bông lấy sâu, nàng rất vừa lòng. Rốt cuộc trước kia cái gì không làm cũng đến hảo hảo dưỡng, lại nói hiện tại liền xuống ruộng lấy sâu cũng không cần làm khác việc. So với những cái đó là một ngày mới 5 phần 6 phần phụ nữ, Trương Thúy Hoa cảm thấy khá tốt, đã là người một nhà chiếu cố. Chu Thành Nhân nói, đội trưởng ý tứ nói nàng lấy sâu lại mau lại sạch sẽ, đỉnh năm 6 cá nhân xử, 5 phần quá ít. Trương Cú vừa nghe, 5 phần còn chưa đủ, còn cho nàng nhiều ít, mặc như có thể lấy 5 phần Trương Cú nhận định là Chu Thành Chí chiếu cố chính mình người nhà, hiện tại còn muốn như thế nào bình. Trương 49 Nam Nhân Ni Nhi Lúc này Đinh Lan Anh từ Đông Sương ra tới ôm toàn ra thay thế siềm y sấn hài từ ngủ chạy nhanh tẩy tẩy làm ngày mai hảo đổi xuyên. Nàng nghe thấy Chu Thành Nhân nói cũng cười nói, là hẳn là cấp ni nhi bình nhiều điểm công điểm chúng ta nhìn có nàng lấy sâu năm nay chúng ta đội bông đến nhiều thu hảo chút đâu. Dự theo dĩ vãng kinh nghiệm tốt cánh đồng một mẫu đất có thể thu 100 cân tả hữu bông hạt kém khả năng liền 50 cân, những cái đó quá kém còn khả năng tuyệt sản. Lúc này bông muốn nói tuyệt sản cũng là thực dễ dàng, sâu hung hăng ngang ngực bệnh hại nghiêm trọng hoặc là mùa hè một hồi mưa đá, liền đủ bông chịu. Năm nay xem những cái đó len canh len canh quả bông non đào cảm giác so dĩ vãng thật tốt chút đến lúc đó tốt cánh đồng ít nhất có thể thu 200 cân bông hạt đi. Bông cùng khác hoa màu có điều bất đồng, thu không thu có đôi khi thật sự không chỉ xem người cần không cần mẫn. Nông dược không phổ cập thời điểm còn phải dựa sâu đại phát tư bi, chúng nó gặm đến nhiều, liền tính ngươi lại cần mẫn bón phân rẫy cỏ cũng là vô dụng, trong một đêm là có thể gặm rớt một tầng quả bông non đào nhi. Đặc biệt giữa hè thời tiết ruộng bông sâu càn rỡ đến quả thực làm đầu người đại, như thế nào lấy đều lấy không tịnh. Chờ quả bông già nổi lên tới chúng nó gặm tiến quả bông già đi trốn tránh, trừ phi đem quả bông già nhi nắm xuống dưới, nếu không đừng nghĩ cầm nó kim đâm đều không được. Còn may mắn Chu Thành Trí phát hiện chúng nó thái dương ra tới phía trước sẽ ra tới thông khí, uống sương sớm, khiến cho người sớm đi lấy, nếu không gặp đến còn phải nhiều. Vì cổ vũ nhiều lấy sâu, hắn làm sở hữu phụ nữ ngày không ra tới liền đi lấy ba cái đại trùng tử đỉnh một công điểm, khả nhân động tác tốc độ hữu hạn, ngày ra tới phía trước cũng liền lấy 10 cái 8 cái đại trùng tử. Hơn nữa so với lấy trà cây, đánh thân chính, nhặt bông, lấy sâu càng làm cho người cảm thấy lao tâm lao lực. lấy cha cây đánh thân chính là một lần nhị biến việc làm xong liền không sai biệt lắm nhặt bông tuy rằng mệt kia cũng là nhặt một lần thiếu một lần còn có thu hoạch vui sướng đâu lấy sâu nhìn như không cần phụ trọng thực nhẹ nhàng thực tế đứng ở ruộng bông cúi đầu khom lưng không một lát liền cả người đau nhức không chỉ là mệt còn xuất lực không ra thành quả đâu mỗi ngày ngâm mình ở trong đất lấy sâu lấy không bao nhiêu kia quả bông già nhi một đêm đã bị gặm đầy đất người xem thẳng đau lòng Cái này sâu tổng cảm thấy càng lấy càng nhiều, làm người buồn bực khó chịu. Sáng sớm thượng một cái phụ nữ lấy không được mấy cách còn một đám mệt đến đầu váng mắt hoa eo lưng cổ nhức mỏi thật sự. Như vậy tới nay rất nhiều người không yêu đi lấy sâu, tốn công vỗ ích, liền tính cấp công điểm đều kích thích bất động dẫn tới có chút người kéo dài công việc không nghiêm túc lấy, rốt cuộc kia sâu trốn tránh cũng là thật không hào tìm chu thành chí thấy như vậy không bằng sửa sửa. Nhân ra mặc như buổi sáng đi một chuyến ít nhất có thể lấy hai cây qua lại tám luống bông, người khác nhiều nhất cũng chính là một chuyến nhi hai luống, hơn nữa sâu lấy lại nhiều lại sạch sẽ, lúc sau hai ba thiên đều không thế nào thấy sâu. Cho nên hắn liền tưởng tạo một cái điển hình, muốn bình một cái hộ miên trào chùng anh hùng ra tới, phải cho nàng chướng công điểm. Mặc như cùng Chu Minh Dũ từ biết chữ ban trở về nghe nói phải cho nàng bình công phân cũng thật cao hứng, lấy sâu là nàng tuyệt việc A, nhẹ nhàng sạch sẽ còn có thể lấy về tới Uy Gà, hiện tại còn chướng công điểm thật là một hòn đá trúng mấy con chim đâu. Sáng sớm hôm sau, phụ nữ nhóm đều đi ruộng bông đầu tập hợp. Trường cú nhìn chằm chằm vào mặc như nàng nhưng thật ra muốn nhìn tên ngốc này có thể lấy nhiều ít công điểm, chẳng lẽ còn so với chính mình lợi hại không thành. Hiện tại một cái phụ nữ kém bốn phần, giống Trần Tú Phương như vậy thường xuyên lấy bốn phần. Giống nhau năm phần, tỉ như nói đan điệp cầm như vậy, tốt sáu phần, nhị tẩu giống nhau lấy sáu phần, hào thời điểm lấy sáu phần nửa, ngô Mỹ Anh như vậy lợi hại cũng mới sáu phần nửa đâu. Mà chính mình hằng ngày có thể lấy sáu phần nửa, gặt lúa mạch thu hoạch vụ thu thời điểm có thể lấy bảy phần. Đây chính là độc nhất phân, nhị tẩu cùng ngô Mỹ Anh đều so ra kém chính mình. Nàng cảm thấy mặc như lấy cái sáu phần đỉnh thiên Chu thành chí mở họp từ trước đến nay không nói nhiều vô nghĩa. Ruộng bông sâu càng ngày càng nhiều, lại không hảo hảo lấy quả bông giả nhi đều bị gặm hết. Chúng ta mọi người đều biết Minh dũ thức phụ nhi sẽ lấy sâu, sáng sớm thượng có thể lấy mấy chục ta xem chúng ta đến một lần nữa cho nàng bình công phân. Có người không tin, đan điệp cầm nói, nàng thật có thể lấy mấy chục cái. Hay là thổi đi, dù sao nàng cầm cũng chưa cho mọi người xem xem, người bình thường lấy 10 cái liền không tồi. Trường Cú cảm thấy có khả năng là thật sự, bởi vì mặc như mỗi ngày lấy về đi thật nhiều sâu uy gà đâu, chỉ là nàng không muốn tin tưởng. Trường Thúy Hoa nói, Yêm Tức phụ thật đúng là không nói dối, nếu không ta đại gia lấy lấy nhìn xem đi, sâu đều lấy về tới so bì số nhi. Ngô Mỹ Anh lớn tiếng nói, như vậy hảo chúng ta hảo hảo nhiều lần, nhìn xem ai lấy nhiều, sâu ở nơi đó nhưng hống không được người. Liền tính đại gia cùng nhau thi đấu, mặc như cũng hoàn toàn không lo lắng, hiện tại bông lớn lên cảnh lá tốt tươi, nàng tùy tiện làm làm bộ dáng đương yểm hộ liền có thể. Lấy sâu thời điểm, người trên mặt đất cúi đầu cần lay, hoa tâm quả bông dài như cảnh lá đều phải nhìn xem có hay không sâu tiểu nhân trực tiếp bóp chết đại lưu chữ so số lượng. Này đó mặc như đã làm được thực lưu, nàng không cần khom lưng cúi đầu chỉ cần hai cánh tay ở cây cối thượng một lay làm ở tìm bộ dáng liền có thể phía trước mỗi ngày cùng khắc phụ nữ cùng nhau cũng sẽ không lòi cho nên căn bản không lo lắng. Này khối địa có điểm trường, sáng sớm thượng khắc phụ nữ mau từ nam đầu đi đến bắt đầu, người bình thường căn bản đi không xong, nếu muốn lấy quả bông giả nhi sâu chỉ có mặt trời mọc phía trước mới có dùng thái dương ra tới nhiệt lên nó liền lùi về đi căn bản lấy không được. Mạc như ít nhất đi hai qua lại, đoan xem nàng thể lực cùng với trí nhớ thừa nhận độ. Nàng từ một cái luống đi qua đi làm như có thật mà cúi đầu lay, lại không giống người khác dừng lại thời gian lâu như vậy, đi được muốn mau một ít. Trường cú cùng đan điệp cầm một tả một hữu đi theo nàng, đan điệp cầm nói, ngươi đi được nhanh như vậy, sâu cầm sao? mặc như không lý nàng, chỉ lo đi chính mình. trương cú liền ở phía sau lay, trong ngoài hận không thể đem kia cây bông kéo ra tới hủy đi vụn vặt xem, liền tìm mấy cây quả nhiên không có sâu. Trừ bỏ trương cú, còn có người không phục cũng đi lay, chỉ cần mặc như lấy quá liền có người kiểm tra quả nhiên một cái sâu cũng chưa tìm được. Mà các nàng lấy quá chu thành trí kiểm tra một chút là có thể lấy ra sâu tới, hắn cũng vô pháp nói cái gì quá thế cầm cây số liền ít đi, không có cách nào chuyện này. hắn đi đối diện hai đầu bờ ruộng chờ xem mặc như đã mau đến hai đầu bờ ruộng hắn liền tiếp đón mặt khác phụ nữ mau một chút thật vất vả chờ mười mấy phụ nữ đều tụ lại lại đây mọi người lấy ra chính mình chảo sâu trương thúy hoa tính lấy đến nhiều có mười một điều trương cú cũng cầm mười điều thật sự là những cái đó sâu quá rào hoạt cũng có thể thời gian có điểm vãn chúng nó lại toàn hồi quả bông già nhi đi ít nhất đan điệp cầm có hai điều còn một cái kính mà nhét miệng phạm cách ứng ai nha ta lấy không được sâu lạp ta nhìn đến sâu cả người tê dại ta nếu là làm khác vẫn là thực mau Ngô Mỹ Anh nói người lấy không được kiên nhân ra mặc như có thể lấy không phải vừa lúc công điểm là khẳng định đến cấp chướng. mọi người đều làm mặc như lấy ra tới mặc Như này một chuyến lấy sâu lén lút cất vào chu thành trí cho nàng cái chai liền trực tiếp đem cái chai giao ra đi đại gia tuy rằng đều là làm quán việc nhà nông nhi nhưng nhìn một lọ tử sâu đều có điểm khởi nổi ra gà Trường Thúy Hoa vui vẻ, hắc trong nhà gà mái lại có thịt ăn, này nhưng đều là trứng A. Chu Thành Chí làm người hái một cái đại ngô đồng lá cây lại đây, trực tiếp đem sâu ngã vào mặt trên, làm nhân số số. Ngô Mỹ Anh Sung Phong nhận việc nàng cùng Trần Tú Phương Hai cùng nhau số. Mọi người đều nhìn chằm chằm các nàng trong tay tiểu gậy gỗ, nhìn lay một cái lại một cái sâu. 1 2 1 năm 2 năm Nếu là ba cái sâu một công điểm đây là có người không thế nào thức số liền tính không ra trần tú phương nói, 26 phân đâu, đều phải 30 công điểm. Mọi người tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, này mặc như cũng quá lợi hại, nếu là như vậy so nam nhân cắt lúa mạch còn lợi hại đâu. Khi đó thu một mẫu lúa mạch mới cho hơn 30 cái công điểm, hiện tại sáng sớm thượng lấy sâu liền nhiều như vậy. Chu thành chí nhìn quét liếc mắt một cái, nói, Minh dũ thức phụ nhi thật đúng là chúng ta Chu ra trang hộ miên anh hùng. Ngô Mỹ Anh lớn tiếng nói thật là chào trùng chiến sĩ thi đua, hộ miên anh hùng. Chu Thành Chí lại nói về sau khiến cho Minh Dũ tức phụ nhi buổi sáng chuyên môn chào sâu, mặt khác việc không cần phải xen vào đại gia không ý kiến đi. Ngô Mỹ Anh lại đi đầu kêu như vậy thực hào. Về sau đại gia không cần bận việc chào sâu đầu lớn, những người khác cũng vui. Chu Thành Chí kia nhìn xem cho điểm đi, cảm thấy nhiều ít phân thích hợp. Mọi người díu dít có nói 6 phần, có nói 7 phần. trương cú chạm trong lòng thực không phải cái tư vị, muốn nói chính mình người nhà, nàng cảm thấy thập phần mới được. Nhưng nếu là mặc như lấy thập phần kia chẳng phải là đỉnh nam lao động. Nam lao động là cái gì khái niệm, còn phải chu thành nhân như vậy mới có thể lấy thập phần, trong đội không ít nam nhân chỉ có thể lấy 9 phần, 9 phần nửa đâu. kia bà bà càng chướng mắt chính mình, đinh làn anh cũng tưởng nói thập phần, bất quá chính mình người nhà không thể chính mình nói, chỉ có thể chịu đựng. Ngô Mỹ Anh hô tưởng cái gì a phải thập phần. Trần Tú Phương mấy cái cũng nói là, Trường Thúy Hoa một chút cũng không khiêm tốn, đứng ở nơi đó vui sướng hài lòng mà cười. Nhiều như vậy sâu, so, thập phần một chút cũng không nhiều lắm, nếu là tính công điểm, nhà yên toàn ra đều không cần làm việc thức phụ nhi một người là có thể nuôi sống, ha ha ha. Mặc như nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình lấy sâu so nhiều nhẹ nhàng a hơn nữa nàng lấy sâu là không cần xem ngày thái dương ra tới cũng không sợ chẳng qua nàng không nghĩ bị phơi ra du cho nên mới sáng sớm tới bắt thập phần đã thực hảo cùng nam nhân lấy giống nhau công điểm đâu chu thành trí ai có bất đồng ý kiến sao đan điệp cầm nhưng thật ra có khá vậy vô dụng a nàng đã nhìn ra chu thành trí đã sớm thường cấp mặc như thập phần bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi không có nắm chắc chuyện này hắn chưa bao giờ làm Phía trước cấp Mạc Như 5 phần hắn như thế nào không cần mở họp đâu. Chu Thành Chí thấy không ai phản đối. Vậy cứ như vậy, mình rũ thức phụ nhi, về sau chúng ta bông điền côn trùng có hại liền dựa ngươi tới tiêu diệt. Mạc Như cười nói, thỉnh đội trưởng cùng đại gia yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành các ngươi giao cho ta quang vinh nhiệm vụ. Nếu nàng có năng lực này, mà đại gia lại ủy lấy trọng trách kia nàng tự nhiên sẽ hào hảo đối đái. Nàng đột nhiên sinh ra ra một loại sứ mệnh cảm, nàng biết chính mình rất kiêu khí, làm nàng cùng nữ nhân khác như vậy đỉnh hơn 30 độ đại ngày mỗi ngày quốc đất kéo thảo, cắt lúa mạch bẻ bắp nàng thật sự chịu không nổi cho nên có thể có giống nhau chuyên chúc với nàng công tác còn là phi thường tự hào. Những người khác hâm mộ mà nhìn nàng thập phần A. Đây chính là lớn lao quang vinh A, là trong đội đối một cái phụ nữ khẳng định. Tuy rằng hiện tại khắp nơi đều đang nói phụ nữ đỉnh nửa bầu trời, nhưng thực tế thượng mặc kệ là sinh sản vẫn là phân đồ ăn, nam nhân vẫn là so nữ nhân nhiều. Rốt cuộc nam nhân so nữ nhân sức lực đại, nam nhân so nữ nhân ăn uống cũng đại a Cho nên chẳng sợ đều quốc đất, nam nhân thập phần, nữ nhân cũng chỉ có 6 phần nửa, mọi người đều như vậy cũng liền không đến hảo tranh. Cho tới nay mới thôi, toàn thôn còn không có một nữ nhân có thể lấy 10 công điểm đâu. Liền tính phụ nữ chủ nhiệm đi cửa sau kia cũng bất quá là 9 phần A. Mặc như cư nhiên là có thể lấy thập phần cùng nhất có khả năng nam nhân giống nhau đãi ngộ. Này như thế nào có thể không cho người hâm mộ. Nguyên bản còn có chút hoài nghi nàng lấy không được như vậy nhiều sâu phụ nữ hiện tại bội phục sát đất. Đây là rõ như ban ngày A, mọi người đều đôi mắt nhìn đâu, nhân ra chính là cầm như vậy nhiều sâu. Chính mình mệt mỏi đến cả người đau nhức cũng liền cầm 89 cách nhân ra một chuyến nhi liền 78A, nếu là tính thành công điểm liền phải 30, một đôi phu thê mang theo hài tử, một ngày cũng không có 30 phân A. Thật là lợi hải, có chút người nhìn mặc như ánh mắt đều bắt đầu phá lệ nhiệt tình lên, xem đến mặc như đều có điểm khởi nổi ra gà tổng cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng mang theo một loại nàng không thể lý giải thần bí khát vọng. Chu Thành Trí nói, về sau ruộng bông lấy sâu nhiệm vụ, liền dựa minh Dũ thức phụ nhi, đến nỗi lấy trà cây đánh thân chính nhặt bông, còn phải mọi người cùng nhau vất vả. Các ngươi công điểm vẫn là như cũ, về sau không cần mỗi ngày lấy sâu. Các nàng vẫn luôn ồn ào tình nguyện làm khác thiếu điểm công điểm cũng không cần lấy sâu, hiện tại được như ý nguyện tuy rằng có chút nhân tâm còn không phải rất vui lòng, lại cũng không dám nói cái gì. Đại bộ phận người vẫn là thực vui vẻ, rốt cuộc lấy sâu lại mệt lại không ra thành quả. mặc như còn cấp Chu Thành Chí ra chủ ý đội trưởng đại gia chúng ta bó một ít cây dương chi cắm trên mặt đất có thể hấp dẫn những cái đó quả bông non thiêu thân làm chúng nó không thể cả ngày hướng bông trên dưới sâu đây là nàng nghe Chu Minh rũ giảng Chu Thành Chí ở trừ hại trùng này khối thượng hoa rất nhiều tâm tư cùng trương căn phát cái loại này không giống nhau hắn là nghĩ như thế nào đem đồng ruộng côn trùng có hại giảm bớt cũng làm các đội viên đề ra không ít ý kiến Chỉ cần có người để cái phương pháp lại không phải thực phiền toái, chu thành trí đều phải thử xem, hữu dụng giữ lại, vô dụng đánh đổ. Hắn làm cắt thảo bọn nhỏ đi nhặt cây dương chi, đến lúc đó bắt được ruộng bông tới từng bụi cắm trên mặt đất nhìn xem có thể hay không hấp dẫn thiêu thân. Nếu có thể nói, liền mỗi cách một khoảng cách đều phóng một cái, chào thiêu thân so sâu càng có tất yếu, phòng ngừa chúng nó đẻ trứng, năm sau so sâu liền sẽ giảm rất nhiều. Tan tầm về nhà trên đường, Ngô Mỹ Anh cười nói, năm nay bông được mùa chờ giao nhiệm vụ về sau, trong đội còn có thể phân bông đâu, đến lúc đó khẳng định là dựa theo công điểm nhiều ít phân, chúng ta vui mặc như đồng chí đầu một cái phân. Phân đồ ăn vì bảo đảm kẻ yếu cũng có thể có cơm ăn cho nên sẽ lao 3 người 7 hoặc là lao 4 người 6, nhưng là phân này đó phi đồ ăn nông sản phẩm cơ bản chính là dựa theo công điểm tới. phân đồ ăn còn có công điểm còn lại nhân ra, bị cho nợ hổ cấp lau không có tiền phân, vậy có thể ấn hộ phân mặt khác nông sản phẩm. Đây cũng là đối những cái đó công điểm nhiều nhân ra một loại chiếu cố, miễn cho có chút lao động nhiều có hại quá lớn ảnh hưởng mọi người công tác nhiệt tình. Chu Thành Trí cũng là muốn dùng loại này phương pháp tới trợ cấp một chút công điểm nhiều gia đình, thuận tiện cân bằng một chút trong đội mâu thuẫn, miễn cho có người bực tức. Như vậy công điểm nhiều nhân gia cũng vui vẻ, lao động ít người khổ nhiều cũng ngượng ngùng phản đối, rốt cuộc bọn họ một cái lao động mang theo 4 năm không người ăn cơm đâu toàn dựa người trong thôn giúp đỡ, nếu là lại cùng nhân gia so đo phi đồ ăn nông sản phẩm liền quá không biết điều. Trường Thúy Hoa cũng rất cao hứng, rốt cuộc có thể phân bông nhà bọn họ phải đầu một phần nhi đâu. Năm nay trong nhà phải dùng bông chuyện này rất nhiều tiểu ngũ thức phụ nhi muốn sinh hài tử, đến lúc đó hài tử áo bông chăn đều đến làm. Lão nhân quần bông bông đều lăn cầu, mùa đông mỏng không được lão thấp khớp đau đến muốn mảnh. Còn có lão thư cũng đến dự bị cưới vợ, khẳng định đến dự bị bông đâu. Dù sao nơi trốn đều đều yêu cầu, bông so vài bông còn thiếu. Buổi trưa thời điểm, người một nhà nghe nói mặc như bị bầu thành thập phần toàn thôn cái thứ nhất thập phần nữ đồng chí đều phi thường cao hứng. Đặc biệt là chu Minh Dũ, hắn tức phụ nhi lấy 10 công điểm so với hắn chính mình được cái gì vinh dự còn kiêu ngạo. Nương, về sau không đất phân phối, ta cũng đến đi bắt đầu làm việc tránh đồ ăn. Tuy rằng tức phụ lợi hại có thể dưỡng hắn, nhưng hắn không thể đắm mình trụy lạc ăn cơm mềm a. Phía trước trang bệnh muốn xây nhà, hiện tại phòng ở cái lên thân thể cũng hảo, hắn không có lấy cơ tiếp tục ngốc tại trong nhà. Dù sao đội trưởng là chính mình đại gia, về sau nếu là có việc xin nghỉ cũng hảo thỉnh. Đinh làn anh cũng cười nói, ni nhi thật có thể làm, nếu là năm nay có thể phân bông, chính là ngươi công lao toàn thôn đều đến cảm ơn ngươi đâu. Mặc như thật ngượng ngùng, các người đừng khen ta, loại bông hộ lý bông đều là đại gia công lao ta cũng liền sẽ lấy sâu, mặt khác đều sẽ không đâu. Trường Thúy Hòa nếu có điều chỉ nói, nhà chúng ta trước nay liền không có ăn không ngồi rồi. Này ngữ khí thiêu ngạo tự hào bộc lộ ra ngoài. Nhìn bọn họ đều như vậy khen tặng Mạc Như trường cú trong lòng lại toan lại ủy khuất chính mình làm như vậy nhiều cũng không thấy ai tới khen ngợi một câu, Mạc Như bất quá là lấy cái sâu liền thành hộ miên anh hùng. Trước kia nàng tổng ghen ghét Mạc Như ngốc tử không cần làm việc nhi, nói nàng ở nhà ăn không ngồi rồi, hiện tại Mạc Như trực tiếp lấy nam nhân công điểm, nàng ghen ghét hâm mộ rất nhiều trong lòng Mạc danh mà dâng lên một loại phức tạp cảm tình. Nói thật mặc như lấy sâu bị đội trưởng cùng các đội viên bình thập phần, trương cú sâu trong nội tâm còn là phi thường chấn động. Dù sao cũng là trước mắt bao người kia chính là thật đánh thật bản lĩnh, là một loại lớn lao quang vinh. Thập phần chính là nhất có khả năng nam lao động công điểm A, rất nhiều nam nhân cũng mới lấy 9 phần đâu. Chu Minh quang ngày từ đầu đều chỉ có thể lấy 9 phần đâu, năm trước sơ mới bắt đầu lấy thập phần. Cho nên, loại này phức tạp, hâm mộ ghen ghét trộn lẫn sùng bái cùng kính sợ cảm giác, nàng chính mình đều làm không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Tóm lại ở trong lòng nàng ăn không ngồi rồi ngốc ni nhi, biến thành dưỡng gia nam nhân ni nhi. Này nếu là cái đại tiểu hòa tử, khắp nơi thôn nhiều ít lão thái thái đều lấy được đem khuê nữ nói cho nàng đâu. Phần 3 tới đây là hết. chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.